ta không muốn để cho ngươi biết loại sự tình này na na giống như cười giống như khóc nói tiếp lấy đem sách bao trong ngực sớm rời đi tự học phòng học đến cùng là chuyện gì đâu ngươi đây không phải để cho ta biến đến càng thêm tò mò a tuyết tiêu nhiên đem ánh mắt thả lại trong sách vở thản nhiên nói chương bảy mươi mốt an ta vô ảnh cước kết thúc lớp tự học thì cái này cảnh ban đêm tuyết tiêu nhiên một thân một mình hướng cái kia cửa trường học đi đến cái kia tân sinh hồn đấu khảo hạch là ở chỗ này cử hành tựa hồ xin nhập học nhóm bởi vì buổi chiều kéo dài khảo hạch chỉ h o á n không ít thời gian cho nên hồn đấu khảo hạch chỉ có thể thả ở buổi tối cử hành làm tuyết tiêu nhiên dạo bước đi vào khảo hạch địa điểm thời điểm đã có không ít người ngồi tại thật cao người xem b u ộ t lên quan sát đồng thời mấy vị lao sư ở một bên trên giấy nhanh chóng viết lấy cái gì tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ cái này cùng hắn lúc ấy tiến vào nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện khảo hạch giống như lúc bất quá thân phận thay đổi thôi phóng tầm mắt nhìn tới lại còn nhìn thấy không ít sơ dao tỷ như giải đấu lớn phía trên một chân bị hắn đá bay hai thiếu nữ một bàn tay bị hắn đập tiến trên đất n g ù xuân hổ còn có cái kia đang quần đấu bên trong nhất kích đá ngang trực tiếp quất ở trên mặt màu nâu d a thị thiếu niên hắn tùy ý chọn tuyển một cái chỗ ngồi ngồi xuống mà hắn cũng nhìn thấy tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh m g ồ i ngồi tại cách đó không xa mộng hồng trần chính chậm rãi đứng dậy đi hướng hồn đấu đ à i xem ra bọn họ đã sớm tới tuyết tiêu nhiên nhún nhún b a y nhìn về phía đối thủ của nàng một cái bình thường thực vật hệ võ hồn hoàn t dương dương cái kia một bên lão sư nhẹ nhàng tàng hắng một cái thiếu niên kia nhất thời lấy lại tinh thần một gốc có gai hoa ra hiện ở trong tay của hắn tuyết tiêu nhiên không có tiếp tục quan sát hứng thú đem ánh mắt rời nhìn chằm chằm trần nhà ngần người dù sao có nhiều như vậy xin nhập học cũng không quan trọng tới trước đời sau trung quy sẽ đến p h i ê n hắn chỉ một lúc sau thiếu niên kia ngay tại mộng hồng trần trong tay thua trận sắc mặt hiện đen ngã ra lôi đ à i mộng hồng trần không tiêu không gấp nhẹ gật đầu nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy tuyết tiêu nhiên cũng không có đang nhìn nàng không khỏi cong lên miệng trận tiếp theo ta tới trong nháy mắt có một tên khác học sinh nhấc tay nói ra cái này đều là trắng bóng học phần a tượng trưng cho có thể tại phòng đấu giá khoái hoặc học phần a bọn họ bây giờ cũng coi như biết vì cái gì khi đó vì bọn họ tổ chức hồn đấu trong khảo hạch có nhiều như vậy học trường học tỷ bóng người tuyết tiêu nhiên trong lòng một bên tự hỏi tu luyện sự tình một bên tự hỏi na na học tỷ sự tình nhìn bộ dáng của nàng quả nhiên là có cái gì nỗi niềm khó nói a tuyết tiêu nhiên nhữ nhữ mày nàng gần nhất tâm tình cũng rất không thích hợp đợi nàng nhận mệnh thời điểm hết thể đã trễ rồi tuyết tiêu nhiên hít một tiếng đem ánh mắt rời về hồn đấu trường ngay tại hắn trầm tư tu lúc luyện lại có mấy cái học sinh lên sân khấu đem những cái kia xin nhập học giáo huấn một trận tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần hai huynh m u ộ i đều lên đài chiến đấu qua mà mỗi một học sinh cũng chỉ có một cơ hội lên sân khấu dạy bảo tân sinh tuyết tiêu nhiên buông ra bả vai nhàn nhạt đứng dậy một bên lão sư nhìn thấy là tuyết tiêu nhiên đứng dậy không tự chủ nhẹ gật đầu bọn họ nghe cái kia kính viện trưởng thổi thật lâu cái kia tân sinh đệ nhất cường đại cỡ nào nhưng là vĩnh viễn không có trông thấy hắn chân chính tại bọn họ trước mắt chiến đấu qua cái kế tiếp ta tới tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói được cái kia trọng tài lao sư hiển nhiên còn nhớ rõ tuyết tiêu nhiên hướng hắn hiền lành cười cười tuyết tiêu nhiên đối thủ cũng chính là tân sinh là một cái nhìn qua thì mười phần thiếu niên thông thường người khác nhìn lấy trong lòng không khỏi mặc nghiệm thiếu niên này nhìn qua cũng không biết đứng tại người trước mắt ở trong học viện là cường đại cỡ nào hoặc là cũng chỉ có thể nói vận khí là thật kém ta võ hồn là kim cương viên học trường cẩn thận thiếu niên kia trợt giống to một tiếng hai cái hồn hoàn một trái một phải ra hiện ở phía sau hắn đồng thời cái kia nguyên bản thân ảnh nhỏ gầy tăng vọt toàn thân bắp thịt cao cao nổi lên trong nháy mắt cất cao mấy t ớ c cường công hệ võ hồn chiếm hữu tuyết tiêu nhiên sắc mặt không thay đổi thầm nghĩ lấy hai cái hồn hoàn liền có thể chiếm hữu thành dạng này đã rất không tệ n g h c h hắn dội ra hai tay lắc lắc sau lưng hoàng tím tím hồn hoàn xuất hiện lại để cho chúng quanh học sinh bắt đầu xì xào bàn tán lên h ắ n vậy mà cũng ba cái hồn hoàn tiếu hồng trần hư một tiếng thanh â m bên trong sen lẫn nhàn nhạt khó chịu hào lợi hại thứ ba cái hồn hoàn cũng là màu tím n g ẫ hồng trần vỗ tay cười nói cái kia trọng tài lao sư ho khăn nói an tĩnh cái kia nguyên bản ồn ào tràng diện thời gian dần trôi qua bị cái này hô to một tiếng bình phục xuống tới nhưng l à t h ì t h ầ m vẫn là tránh không khỏi vì cho tân sinh lưu lại một nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện tố chất độ cao ưu điểm hắn nhất định phải làm như vậy bắt đầu trọng tài lao sư hô to một tiếng làm bắt đầu tín hiệu cái kia học đệ hóa thân thành một cái kim cương viên tại ngay từ đầu liền sử dụng thứ hai hồn kỹ cái kia quả đấm to lớn mang theo một trận m á n h liệt kính phong thật nhanh hướng tuyết tiêu nhiên trên mặt đập tới tuyết tiêu nhiên không chút hoang mang lui về sau một bước đồng thời bích đồng từ bên trong lóe qua một đạo t ử mang cái kia quả đấm to lớn tại trước mắt của hắn nhất quyền nện vào lôi đài lôi đài cũng là chế tạo mười phần tinh xảo tại một quyền này phía dưới vậy mà không có chút nào lắc lư cùng phán át tuyết tiêu nhiên cười cười thứ hai hồn hoàn đ ố n g nhiên l o i ra trên lôi đài nhất thời bắt đầu phiêu tán ngũ thải tân phân tượng trưng cho mùa xuân nhan sắc đồng dạng vũ khí thiếu niên kia biến sắc cảm giác lòng của mình phổi chỗ có chút kỳ quái chỉ một lúc sau đã hơi hơi ngứa ta võ hồn là cực hạn chi độc kéo thời gian quá dài gây bất lợi cho ngươi tuyết tiêu nhiên thành thật nói thiếu niên nghe song độc cái chữ này trên c h á n vẻ lo lắng càng đậm mấy phần vội vàng tiếp tục khua tay quyển đầu hướng tuyết tiêu nhiên không muốn mạng lệ xuống tuyết tiêu nhiên trong mắt liên tục lóe qua tự ý đem công kích kia độ con cùng lực lượng đều nhìn nhất thanh nhị sở đồng thời tỉ mỉ mang cho hắn chỗ tốt ngay ở chỗ này hiện ra trong mắt hắn cái kia trên người thiếu niên bắp thịt chập trùng động tác hướng đi bao quát trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa đều bị hắn quan sát nhất thanh nhị sở đồng thời quan sát được còn có thiếu niên kia sơ hở tuyết tiêu nhiên hai con mắt lóe lên một chân trong nháy mắt đá vào thiếu niên trên vai phải thiếu niên quyển trái vung tại trống đi để hắn tại trong khoảnh khắc đã mất đi thăng bằng hắn cười nhẹ hai chân hóa thành hai đạo ảo ảnh ba ba ba tát tại cái kia thân thể thiếu niên phía trên mỗi một chân đều đá vào thiếu niên chỗ yếu hại vô ảnh cước chi uy tuyết tiêu nhiên cũng là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài sử dụng vô ảnh cước không chỉ là dùng để chạy trốn đồng dạng là dùng đến đánh người thiếu niên thống khổ gào lên một tiếng hai con mắt huyết hồng giống như là đã mất đi lý trí bộ dáng điên cuồng nhào về phía tuyết tiêu niên h can đảm lắm tuyết tiêu niên h nhàn nhạt bình luận đón lấy vúng tay một cái tại thiếu niên thể nội bách hoa độc trong nháy mắt bạo phát trên gương mặt của hắn cũng đồng thời trải qua mùa xuân đồng dạng đủ mọi màu sắc đẩy kim sơn đổ ngọc trụ hung hăng ném xuống đất tuyết tiêu niên h hướng bốn phía ô quyền cái kia trọng tài lao sư hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn quay người mà đi lưu cho mọi người một cái đẹp trai thẳng tắp bóng lưng chương bảy mươi hai thánh linh tuyết tiêu nhiên dứt khoát kết thúc chiến đấu tại mọi người nhìn soi mói đi ra sân bãi hắn đã không có lưu tại nơi này cần thiết c h ầ m rãi lắc lan ra cái kia hồn đấu trường hướng túc xá đi đến ta cảm thấy một cỗ khí tức cỗ khí tức kia mang theo khiến người ta cảm giác không thoải mái bang đế tại trong thức hải của hắn đột nhiên mở miệng nói là hướng ta tới tuyết tiêu nhiên hỏi không không phải thuyết ự a ồ chỉ là tại bí ẩn phóng thích ra khí tức, cũng không có châm Có phóng khí không không? là nào. tại bất đối với bất kỳ người bí ẩn đúng ra kỳ m ố n nhìn đi chút một t sao? u tiêu nhiên c h ậ m d ã i nói ta không đề nghị ngươi đi bởi vì c ố khí tức kia để cho ta cảm giác rất không thoải mái tưởng tình tới nói hẳn là tà ác khí tức đi lại là tà hồn sư tuyết tiêu nhiên chống c ầ m suy tư một lát rốt cục nói ra ta hồn sư ngươi biết đó là cái gì sao b ă n g đế tò mò hỏi ta hồn sư cũng là không khỏi võ hồn tà ác thể xác tinh thần cũng đồng dạng t à ác hồn sư a tuyết tiêu nhiên lẩm bẩm nói tiếp lấy di chuyển c ư t bộ người thật nghĩ đi không sợ bị giết chết sao không ta chỉ là xa xa liếc mắt một cái thôi tuyết tiêu nhiên lắc đầu đem chung quanh khí tức trong nháy mắt thu hồi thể nội h ắ n hiện tại giống như một người bình thường đồng dạng xa hơn một chút người nếu như không phải cố ý cảm ứng là sẽ không phát giác được tuyết tiêu nhiên khí tức hết thể cẩn thận ta sẽ thay ngươi ẩn tàng khí tức băng đế nhỏ giọng nói Ừ. tuyết tiêu nhiên gật đầu dựa theo băng đế chỉ ra con đường cẩn thận từng bước một đi lên phía trước liên phảng phất bữa tối sau tản bộ đồng dạng mà cái này bình thường náo nhiệt trường học tại cái kia cố nhàn nhạt tâm lý tác dụng dưới biến đến mười phần băng lãnh cái kia băng lãnh hồn đạo khí tản ra sâu kín lãnh quang tuyết tiêu nhiên cũng không có cảm giác cái gì cũng là băng đế tại thức hải bên trong trông thấy chung quanh nơi này chàng cảnh hơi kinh hãi vội vàng tự an ủi mình không có chuyện hắn dựa theo băng đế chỉ thị đi tới trường học mặt sau nơi này có cao ngất đứng lên hồn đạo khí hàng rào phòng ngừa phía ngoài không pháp nhân viên hoặc là hồn thú leo tường tiến vào trường học tại một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh tuyết tiêu nhiên phát hiện một cái có thể chỉ cung cấp một người b ò sắt trúng chó chó này động vị trí thực sự quá bí ẩn tại một chỗ chỗ ngoặt chỗ bóng tối nếu như không phải tuyết tiêu nhiên sử dụng từ cấp ma đồng khả năng một lát không phát hiện được cái lỗ nhỏ này sau đó phải cẩn thận ở trường học bên ngoài cũng không có lao sư bảo hộ băng đế bao cho tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu theo cái hang nhỏ kia bên trong di chuyển thân thể từ từ bỏ lên ra ngoài bên ngoài là một chỗ rừng rậm trong rừng rậm buổi tối không có ánh đèn đen nhánh lá cây đem trọn cái bầu trời che khuất tuyết tiêu nhiên từ từ đi theo cái kia đạo khí thức cẩn thận bước tiến của mình tiểu cước bộ bước qua khả năng này sẽ khiến bất luận cái gì vang động ngắn n h á n h cây hoặc là khô giáo lá cây đem thân thể của mình thả chậm đến cực hạn bất kỳ sai lầm nào khả năng liền sẽ để cái kia tồn tại phát hiện mình mà lại tại tuyết tiêu nhiên trực giác bên trong cái kia đạo khí tức khả năng cùng gần nhất na na học tỷ vì cái gì như vậy dị thường có quan hệ cái kia đạo khí tức lơ lửng không cố định nếu như không phải là bởi vì băng đế tồn tại không có bất luận kẻ nào sẽ phát giác được cái kia bí ẩn khí tức chỉ một lúc sau băng đế ngăn lại tuyết tiêu nhiên lại lần nữa tiến lên đi tiếp nữa ngươi liền sẽ bại lộ băng đế r ồ n r ậ p nói ra biết như vậy ta thì trốn ở chỗ này tốt tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu nhỏ giọng mò lên cây tại trên cây nắm giữ càng nhiều tầm mắt tuy nhiên sắc trời đã rất sâu nhưng là còn có thể tiếp lấy cái kia yếu ớt ánh trăng trông thấy phương xa nhất cử nhất động đồ vật tới không có ngay tại tuyết tiêu nhiên vừa mới đem thân thể của mình quận mình một đ o ạ n sau đó không lâu một tiếng nguyện giống như rắn độc thanh âm khàn khàn từ nơi không xa vang lên hồi đều mang đến tuyết tiêu nhiên đôi mắt khẽ run lên không nghĩ tới cũng lại trong dự đoán hắn nghe thấy được na na học tỷ đẻ thấp thanh âm khắc khắc khắc khắc kiệt trong lúc nhất thời tiếng cười quái dị chuyển tới từ xa xa để tuyết tiêu nhiên không khỏi sinh ra nổi da gà đồng thời cái kia cỗ tà ác khí tức đột nhiên đi lên chạy một chút lão học viện khí tức tuyết tiêu nhiên chỉ có thể nghe thấy l ẻ kẻ tiếng nói chuyện cũng không có nghe hết sức rõ ràng bất quá nghe đối thoại đại khái cũng là na na học tỷ tiến nhập một cái nghe vào thì mười phần tà ác tổ chức mà lại hiện tại na na học tỷ ở trong học viện là một tên nằm vùng một dạng tồn tại làm sai thánh linh mơ hồ tiếng nói chuyện t r u y ề n đến bất quá trong đó có hai chữ bắt lấy tuyết tiêu nhiên chú ý lực thánh linh thánh linh lại là cái gì tuyết tiêu nhiên một trận trơ mặc m đem chính mình cái kia tiếng tim đập che giấu mà xuống mà hai con mắt cũng đóng lại dường như ngủ thiếp đi đồng dạng vì ẩn tàng cái kia trong mắt tinh m a n g a lão giả kia tựa hồ nói xong khắc khắc khắc khắc cười quái dị vài tiếng cái kia tà ác khí tức trong nháy mắt khuyết tán đến hắn trô đứng khu vực bên trong tất cả ngõ ngách tuyết tiêu nhiên cảm giác hắn tối trung thiên sứ võ hồn giống như là không khống chế được đồng dạng phá để mà ra vội vàng nhất trưởng nhẹ nhàng cắt tại trên cổ của mình đem hô hấp của mình vừa đứt cái kia tối trung thiên sứ võ hồn mới không có phá thể mà ra đi cái kia thanh âm già ngua cười quái dị nói c h ậ t một tiếng treo lên gió lớn biến mất tại nguyên chỗ na na học tỷ thì đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h dường như đang đợi cái gì qua một đoạn thời gian ước chừng là người kia đi xa về sau na na nhịn không được thấp giọng n ư ớ c nở tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng thở ra nghe na na tiếng khóc một k h ỏ a vừa mới duy trì lấy tâm bình tĩnh hiện tại mới bịch bịch nhảy dựng lên chỉ có vào giờ phút như thế này mới có thể một chút b u ô n g lòng một hồi na na khóc trong chốc lát xoa xoa nước mắt theo đường cũ trở về mà tuyết tiêu nhiên từ đầu đến cuối đều không có hiện thân dường như hắn thật chỉ là một cái bình thường quần chúng đồng dạng thánh linh hoặc là nói thánh linh tông thánh linh giáo đến cùng là cái thứ gì tuyết tiêu nhiên ngồi tại ban đêm trong rừng rậm nhàn nhạt nói một mình lấy vừa mới tối trung thiên sứ muốn võ hồn chiếm hữu liền đã rất có thể nói rõ vấn đề tối trung thiên sứ duy nhất võ hồn thiên đường đã mất cũng là tịnh hóa đem hết thể lực lượng tịnh hóa thành vì hư vô lực lượng tuyết tiêu nhiên chưa từng có sử dụng tới có điều vừa mới cỗ khí tức kia thực sự quá to lớn tà ác dẫn đến hắn tối trung thiên sứ có chút ép không được vừa mới bị ác chí ít cũng là hồn đế cấp bậc đó a tuyết tiêu nhiên hít một tiếng na na học tỉ người đây là c h ạ m phải nói cái gì không sạch sẽ tông môn a nghĩ đến na na học tỷ trong rừng rậm nước mắt tuyết tiêu nhiên im lặng không nói thánh linh đến cùng là cái gì vẫn là hỏi một chút thương tuyết thúc thúc tốt hắn cần phải sẽ biết đi tuyết tiêu nhiên làm như thế quyết định lúc này núm bay từ trên cây nhảy xuống lặng lẽ tính chạy trốn lấy dựa theo đường cũ trở về đáng sợ ta hồn sư chương bảy mươi ba hôn chiến tuyển bạt thi đấu thánh linh bóng mở một cái tại tuyết tiêu nhiên trên đầu lượn vòng lấy để hắn cái này mấy lạng ngày đều trong lúc trầm tư vượt qua hắn hỏi qua tiêu diêu kiếm tông thương tuyết thúc thúc đáng tiếc hắn cũng không biết bao nhiêu tình báo ngược lại là thường xuyên du lịch đại lục đống nguyên thúc thúc rõ ràng cũng đem thánh linh giáo tình báo nói cho hắn nói ngắn gọn thánh linh giáo cũng là tà hồn sư đại bản g doanh tà hồn sư căn cứ mà lại phần lớn đều tụ tập tại cái kia nhật nguyệt đế quốc bên trong na na học tỷ võ hồn cũng không phải là tà hồn sư võ hồn vì sao lại bị kéo vào thánh linh giáo bên trong nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên cũng không phải tự cam đoạ lạc mà chính là bị bức hiếp hoặc là bị cơn bách nhưng là thánh linh giáo nhân số thánh linh giáo giáo chủ thánh linh giáo vị trí đống nguyên thúc thúc đó là hoàn toàn không biết gì cả chim ở dưới nước băng sơn trọng lượng của hắn không thể đoán chừng na na học tỷ giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng ngược lại là mỗi ngày đều đến phía trên hồn đạo hệ trường t r ì n h học bất quá tuyết tiêu nhiên cảm thấy hắn cùng na na học tỷ khoảng cách giống như là vô hình ở giữa kéo lớn hắn không có nghĩ qua đã lực lượng một người đối kháng một cái tông môn bất quá tuyết tiêu nhiên sẽ ở thời cơ thích đứng cùng na na học tỷ nói chuyện với nhau ngay tại tuyết tiêu nhiên trầm tư thời kỳ cái k i ê u tượng chứng cho vinh dự trường học đội dự bị tuyển b ạ t thi đấu cũng đúng hẹn mà đến rồi một ngày này na na học tỷ lại một lần nữa sớm rời phòng học tuyết tiêu nhiên ánh mắt đi theo tại phía sau của nàng thẳng đến nàng biến mất tại trong tầm mắt của mình hắn chậm rãi đứng dậy đem trên bàn tản mát linh kiện cùng hồn đạo khí cùng nhau để vào trong giới chỉ hướng hiên lão sư chắp tay tiếp lấy rời đi phòng tự học hắn hiện tại đã có lòng tin có thể chế tạo cấp hai hồn đạo khí bất quá còn không có thân thủ chế tắc qua khả năng ngay tại lần này trường học đội tuyển bạc thi đấu về sau đi tuyết tiêu nhiên dẫm lên trời chiều q u a n mang đi vào cái kia mô phòng tu luyện tràng mỗi cái lớp học đều từ lớp của mình chủ nhiệm dẫn đội phân biệt ngồi tại khắp nóng á c h tuyết tiêu nhiên tìm được cổ thiên nguyên dẫn đội a ban sau đó tiến lên mấy bước ngồi xuống may mắn ngươi không có đến trễ không phải vậy liền xem như ta cầu tình cũng không đổi được quý củ cổ thiên nguyên híp mắt nói đa tạ cổ lão sư tuyết tiêu nhiên ôm quyền nói ra tranh tài hình thức không là một đối một phải cẩn thận tuyết tiêu nhiên nháy nháy mắt hơi hơi gật đầu ra hiệu nghe thấy được không là một đối một tốt nhất đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức nếu như hỏi tuyết tiêu nhiên sợ cái gì vậy thật là không có nếu như hỏi tuyết tiêu nhiên thích gì cái kia chính là đoàn chiến Cái kia m ộ trận độc hạ độc được độc độc đem độc đây. đã đứng đông đảo mộng một một bộ hoặc cô bác chính coi cái cũng Chỉ lúc cái học học hạ nhiều hơn nhiên không nghe thổi Hán thường mình thành sinh phòng tại người người sư tưởng, sư xuyên nơi toàn luyện tiêu do, là lý lớp tuyết qua. sau, tu mô ít t ở à ào. n trên, giống như đi chợ đồng dạng náo nhiệt cùng ồn g phía chợ t r đi đấu tuyển bạt quy tắc rất đơn giản đứng trên đài sau cùng ba người liền sẽ tiến vào trường học đội trận đấu bắt đầu cái kia trọng tài lao sư tựa hồ liền âm thanh bên trong trêu tức cũng l ờ i biểu thị p h ủi tay sau đó vọt ở một bên chuẩn bị xem kịch tuyết tiêu nhiên cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết đều tại bắn ra lấy cái này quy tắc tranh tài quả nhiên kích thích quả nhiên nghe thấy cái này quy tắc tranh tài về sau mọi người không tự giác chia làm ba người hoặc là hai người tiểu đội đối đứng tại mặt đối lập tiểu đội ném khẩn trương thậm chí lộ ra địch dí ánh mắt nhật n g u y ê n hoàng gia hồn đạo khí học viện ý tứ cũng là kịch liệt cạnh tranh n g ư ờ i mạnh hơn thì có tư cách thu hoạch được càng nhiều tư nguyên vô luận là lên lớp vẫn là trận đấu đều lạ như thế tàn khốc tuyết tiêu nhiên ba người chúng ta một đội ngươi xem coi thế nào tiếu hồng trần lui về phía sau một bước bên mặt hỏi tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu xem như đáp ứng cùng người thông minh cùng một chỗ sẽ không quá mệt mỏi lúc này không biết là ai phát một tiếng hô hôn chiến trong nháy mắt bắt đầu tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh mội lưng tựa lưng tạo thành một cái tam giác ba người đồng thời sử dụng võ hồn không chỉ có là ba người này sử dụng võ hồn tất cả học sinh đều sử dụng võ hồn trong lúc nhất thời mô phòng tu luyện tràng phía trên bạch hoàng tím ba màu lóe ra quang mang mãnh liệt kém chút không có đem vây xem lão sư ánh mắt lóe mù trọng tài lao sư yên lặng hai mắt nhắm lại chờ đợi lấy cái kia loạn đấu kết thúc tuyết tiêu nhiên tổ một ngoài ý m u ố n cũng là không chút nào ngoài ý m u ố nhận n lấy rất nhiều học sinh trọng điểm chú ý bọn họ ào ào nhìn lấy ba người ma quyền sát trưởng thầm nghĩ nếu như là một đối một mà nói ta khẳng định đánh không lại ngươi nhưng là nếu như là hôn chiến nói không chừng còn có thể kéo các ngươi một người trong đó xuống nước tụ tập tại ba người chung quanh học sinh tổ càng ngày càng nhiều coi như biết bọn họ võ hồn là độc vậy cũng muốn liều mạng phía trên đánh ngã bọn họ cái kêu bị tuyết tiêu nhiên một chân đá bay bê ban thiếu niên khua tay trường côn la lớn trên mặt của hắn hiện tại còn mang theo màu đánh ngã bọn họ mọi người cùng kêu lên hô to lập tức điên cuồng nào tới tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần trên mặt cùng thì lộ ra một k i a trào p h ú n g ý vị mười phần cười khẽ chỉ bằng các ngươi tuyết tiêu nhiên thứ hai hồn hoàn đ ố n g nhiên nở rộ từ mang hai tay của hắn d ơ n g lên một cấu ngũ thải tân phân khí thể lập tức từ trong tay của hắn bạo tán mà ra đồng thời bạo tán mà ra còn có tê liệt chi độc tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh m g ụ y hai màu trắng đen thiềm độc thời gian dần trôi qua cùng tuyết tiêu nhiên bách hoa độc đan vào một chỗ bị tuyết tiêu nhiên nhất trưởng bổ ra bạo cái kia hồn lực mang theo kinh phong trong nháy mắt đem cái kia nguyên bản phiêu tán tại bọn họ trên đầu độc đánh khuyết tán ra thoáng một cái sân bãi phía trên lan tràn đều là ba người độc tố ha ha phó ngựa n g tới tiếu hồng trần hướng vây công tại chung quanh bọn họ sắc mặt khó coi các học sinh ngoắc ngoắc tay đánh trước đến bọn họ độc lợi nói một lát sẽ không phát tác cái kia màu đồng cổ r a thị thiếu niên hô lớn trong tay trường côn nổi lên một trận màu trắng hắn lúc này hướng cái kia nhìn như thực lực yếu nhất ngộng hồng trần bổ tới người chung quanh cũng tỉnh n ộ lại không để ý cái kia đem bọn hắn chìm ngập vũ khí sử dụng chính mình võ hồn ả o hào hướng về ba người phóng thích hồn kỹ kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong ngộng hồng trần tránh đi cái kia có thể đem mặt đất đạp nát hồn kỹ một cái hiện ra xương trắng tay cầm dán lên cái kia còn tại cứng ngắc bên trong thiếu niên mặt ngộng hồng trần mềm mại quát một tiếng xương trắng trong nháy mắt đánh vào thiếu niên kia trong miệng m ũ i thiếu niên kia cảm giác một cái un、um、tùn tay ngọc dán lên mặt mình sau một khắc cảm giác một trận trời đất quay cuồng lại một lần nữa đã mất đi ý thức tuyết tiêu nhiên một chân đá vào vậy đến tập cường công h ệ học sinh đầu vai để hắn đã mất đi thăng bằng tiếu hồng trần lập tức hắc vụ c h ú n g lên bắt đầu điên cuồng bổ đao đấu nửa ngày tuyết tiêu nhiên cũng không có cảm giác được bất kỳ khiêu chiến nào ngược lại là rất nhàm chán quả nhiên đối thủ quá yếu cũng không tiện chơi hắn tránh đi ba tên cường công h ệ hồn sư hồn kỹ hướng không trung nhảy lên một chiêu băng t h m độc trường chụp về phía mặt đất cái kia ngay tại cuột khởi dây leo phía trên đem dây leo buộc chặt hồn ký đánh nát ấy một cái nhất cấp xạ tuyến hồn đạo khí không biết cái gì thời điểm ra hiện ở trong tay của hắn tuyết tiêu nhiên nhắm ngay đứng ở hàng sau sắc mặt đã trúng độc hệ phụ trợ hồn sư trên thân tiếp lấy bóp cỏ súng một đạo hồng quang l o e qua một người nga xuống nhất kích tất sát chương bảy mươi b ố lòng ngưng ấy mánh độc tuyết tiêu nhiên dùng bản thân thực lực cho mọi người diễn ra một trận cái gì gọi là chân chính vô song lực lượng một người loại kia cứu cực cường đại là tất cả mọi người trải nghiệm không được mọi người đánh nửa ngày thì liền tuyết tiêu nhiên và tháo đều không có chạm đến nói liền xem như người tính khí tốt hơn nữa cũng không nhịn được lửa giận tăng lên mấu chốt là cái này tuyết tiêu nhiên quá kéo c ử u hận mọi người vây công vẫn như cũng là một bộ bộ dáng thoải mái m ỹ mắt lại còn rũ cục lấy đây là tại xem thường bọn họ sao vẫn là tại xem thường bọn họ sao bộ kia nhàn nhã dường như hoa viên tản bộ đồng dạng chiến đấu để tất cả học sinh tức nổ tung c á i bụng ào ào nén giận công phía trên tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần cái này bên trong nhất thời ít đi rất nhiều áp lực tiếu hồng trần nhìn lại ánh mắt không khỏi một lồi cái k i u tuyết tiêu nhiên chung quanh trí ít tụ tập mười mấy cái học sinh chính đang vây công hắn mà bản thân hắn thì đạp trên kỳ diệu tốc độ đem tất cả công kích nhẹ nhõm lách mình tránh ra thật kéo cừu hận a quay chung quanh tại mộng hồng trần người chung quanh đếm càng ngày càng ít đại đa số đều là thường hương tiết ngọc người chỉ có số ít người mới thật đối mộng hồng trần ra tay n g hồng trần dung mạo ở bên trong sân trường là hoa khôi mức độ không có một cái nào nam tử thật nhẫn tâm đối mộng hồng trần ra tay tốt đấu lâu như vậy ta cũng phiền các ngươi là thời điểm ngã xuống tuyết tiêu nhiên lắc đầu nhìn lấy vây công tại t r u n g quanh hắn học sinh sắc mặt thời gian dần trôi qua tràn đầy ngũ thải tân phân c h i sắc hít một tiếng lan lộn t r ứ n g một cái thể lực hơi kém m ẫ n công hệ hồn sư đi đầu bưng bít lấy bụng của mình ngã xuống hai tay ở trên người nắm bắt loạn theo tim của hắn phổi chỗ truyền đến cảm giác tê ngứa có thể làm cho người phát cuồng hiện tại hắn quả thực hận không thể đem chính mình mở n g ư ợ c một bụng đem xương cốt của mình móc ra hung hăng gãi một gãi đây chính là bách hoa độc ngớ ngáy hiệu quả tuyết tiêu nhiên q u a n h tay thản nhiên nói các ngươi sẽ cảm giác đến bên trong thân thể của mình ngớ ngáy khó nhịn có phải hay không rất giống gãi một gãi có phải hay không rất giống đem lòng của mình phổi đều móc ra hung hăng gãi gãi yên tâm ta tới thăm các ngươi một chút người nào nhịn được hắn búng tay một cái cái kia sau lưng màu tím hồn hoàn bỗng nhiên nở rộ từ mang cái kia ẩn nút hoặc là bị học sinh hút vào miệng trong bụng bách hoa độc trong nháy mắt bạo phát da của bọn hắn cổ họng của bọn hắn bọn họ dạ dày đồng thời ngứa nương theo mà đến còn có đầu váng mắt hoa triệu chứng một ít học sinh vô lực ngã trên mặt đất không nói nổi một lời nào chỉ lo ở trên người bắt ngứa cách đó không xa một chỗ lửa sáng long lánh lấy h i ệ n nhiên là viêm ngựa yên cùng vũ linh lâm sử dụng võ hồn dung học kỹ một chiêu đem một đám học sinh đánh ra sân bãi tuyết tiêu nhiên không còn có quản những cái k i a nằm trên mặt đất rên rỉ nam nam nữ nữ một chân đem tại mộng hồng trần bên người đảo quanh con r ồ i đá bay đồng thời tiếu hồng trần ầm ầm mang theo thiềm độc hai q u y ề n đem trước người hắn một khống chế hệ hồn sư đánh ngã xuống đất đến đón lấy thế nào chờ bọn hắn hồn lực hao hết sao tiếu hồng trần nhìn lấy ngay tại mặt khác một chỗ đại triển thần uy viêm ngự yên cùng vũ linh lâm hai tay chống n ạ n h hỏi ừ m không cần thiết hiện tại tiếp cận đi tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng quá trình cũng không trọng yếu trọng yếu là kết quả không có để ý sau lưng sắc mặt biến đến càng ngày càng kém kêu trời trách đất học sinh tuyết tiêu nhiên ba người đứng ở một bên chậm rãi cùng đợi một bên khác chiến đấu kết thúc m ộ n g hồng trần có chút không đành lòng nhẹ nói nói tiêu nhiên đem độc của bọn họ đều giải đi bọn họ cũng trách đáng thương tiếu hồng trần nhịu nhữ mày nhưng không nói gì hắn thấy đám người này ra tay với bọn họ thời điểm liền hẳn phải biết bọn họ sau khi thất bại xuống chàng là như thế nào tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu hướng một bên trọng tài lao sư c h ỗ đó nhìn thoáng qua cái sau hướng hắn nháy máy mắt hắn hiểu rõ h ồ n lực khẽ nhúc nhích phía dưới cái kia tại các học sinh thể nội độc tố lập tức thu hồi lại các ngươi bị đào thải rút lui đi trọng tài lao sư gật đầu đối chúng học sinh nói ra các học sinh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai đầu lông mày tất cả đều để lộ ra một tia vẻ chán nản bọn họ bính kính toàn lực đều không có đánh ngã tuyết tiêu nhiên thậm chí hồn n g ã kỹ của bọn họ đều không có đánh chúng qua một lần nói đúng là bọn họ liền tuyết tiêu nhiên tốc độ đều không có thấy rõ một bên chấn giữ chu lão sắc mặt không thay đổi thầm nghĩ rất có thể rất nhiều người lại bởi vì lần này hôn chiến mà biến đến không gượng dậy nổi thậm chí từ đó mất đi lòng tin mà cái này muốn chủ nhiệm lớp khuyên bảo hắn nhẹ nhàng t ặ n g h ắ n một cái những cái kia lớp học chủ nhiệm lớp đứng dậy đi vào những cái kia đã rút lui học sinh bên cạnh bắt đầu có một câu không có một câu phân tích lên chiến đấu tình huống chu lão ánh mắt nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần n g hồng trần trong lòng cũng là không khỏi một trận nóng dực tuy nhiên thiên tài quật khởi đã chú định rất nhiều cùng thiên tài cùng một chỗ cạnh tranh người thất bại nhưng là có thể lấy trọng nhiều tầm thường đổi một thiên tài xuất hiện cái kia chính là một chữ giá trị nghĩ tới đây chu láo khoẹ miệng nết lên một tia đường cong tuy nhiên viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm cũng rất mạnh nhưng là ngược lại tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần có võ hồn dung học kỹ là cái trước hoàn toàn không ngăn cản được tuyết tiêu nhiên yên lặng nhìn lấy viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm đem cái kia cùng một chỗ học sinh toàn bộ đặt xuống mô phỏng tu luyện tràng cũng không có đứng dậy xúc động còn muốn đánh sao các ngươi hồn lực đã không có thừa bao nhiêu tuyết tiêu nhiên bình tĩnh hỏi vì cái gì không đánh các ngươi thì so với chúng ta cường sao viêm ngữ yên ngửa đầu hỏi ngược lại bây giờ viêm ngữ yên toàn thân đều là vết thương trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm dường như một vị hỏa c h i vương nữ đồng dạng bây giờ nàng phá lệ có mị lực bây giờ nàng cực kỳ giống cái kia mã tiểu đảo mang đến cho hắn một cảm giác tư thế hiên ngang rất tốt ta tôn kính các ngươi cho nên ta sẽ đưa các ngươi xuống tràng tuyết tiêu nhiên bình thản cười cười đối với viêm ngữ yên thưởng thức không còn che giấu mộng hồng trần quang lên miệng tới đi võ hồn dung hợp viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm đồng thời mềm mại quát một tiếng cái kia sau lưng một cái to lớn thân ảnh lập tức xuất hiện thiếu đốt lên ngọn lửa rừng rực trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm chỉ là bởi vì cái kia lúc trước chiến đấu dẫn đến cái này hỏa diễm ma vương bóng người biến trong suốt không ít tuyết tiêu nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ thẳng tắp chỉ hướng cái kia hỏa diễm ma vương viêm ngữ yên biết tuyết tiêu nhiên kiếm phát mạnh cũng lộ ra một tia tiêu sái nụ cười xem ra đối phương xác thực không có có hạ thủ lưu tình ý nguyện để mắt ta thì dùng mạnh nhất tiến công đến đánh bại ta viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm đồng thời vung hạ thủ cái kia hỏa diễm ma vương trầm mặc thời gian dần trôi qua đem cái kia thành quấn quanh lấy bụi gai cự kiếm vung xuống tuyết tiêu nhiên lộ ra nụ cười thân kiếm một trận rung động một chiêu kiếm xuất tiêu diêu thiên vê anh viêm ngữ yên sau cùng nhìn thấy là tuyết tiêu nhiên cái kia thần thái phi dương bóng người trong con ngươi xinh đẹp của nàng nở rộ một vệ dị sắc tiếp lấy một phát té ngã vũ linh lâm ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê tuyết tiêu nhiên nhìn chung quanh một vòng đem cái kia viết nằm trên mặt đất giả chết học sinh đá ra mô p h ỏ n g tu l u y ệ n tràng hướng cái kia trên khán đài chu lào ôm quyền loạn đấu kết thúc chương bảy mươi lăm chứa nở dê ho cờ đội tư nguyên nghiêm vệ kết thúc loạn đấu tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh hội thu được một cái thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng là thời gian chuẩn bị tiếp đó bọn họ sắp theo túc xá dọn đi tiến về trường học đội túc xá cùng trường học đội thành viên thời gian dài ở lại một ngày này mua sắm thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi đối với tuyết tiêu nhiên tới nói không tính là gì bởi vì hành lý tương đối ít duyên cớ cho nên khả năng chỉ cần mười phút đồng hồ thì đóng gói hoàn tất bất quá bọn hắn có thể là cân nhắc đến tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh mội cùng viện trưởng tầng kia quan hệ tồn tại cho nên lần đầu tiên thả giả đi tiếu hồng trần không biết bất quá mộng hồng trần xác thực có một đống đồ vật cần muốn mua t ỷ như nước hoa a ý phục các loại này nữ nhi ra chuẩn bị đồ chơi mà tiếu hồng trần thì một mặt khó chịu làm mộng hồng trần bảo tiêu lấy m ộ i m ộ i của hắn nhan trị khẳng định sẽ hấp dẫn đến một đám liếm chó tới điên cuồng xung xoe mộng hồng trần ngược lại không thích liếm chó nàng đối với cái kia không thế nào đối nàng cảm thấy hứng thú thái độ mười phần bình thản tuyết tiêu nhiên thái độ khác thường ái mộ tiếu hồng trần cũng không phải không có suy nghĩ qua chính mình mội mội cả đời đại sự cũng hỏi qua ra ra mà ra ra thái độ thì cùng tiếu hồng trần giống như lúc tính quan k ỳ biến tiếu hồng trần nhìn lấy ngay tại chọn lửa quần áo mộng hồng trần bất đắc di thở dài thầm nghĩ nếu như tuyết tiêu nhiên là nhật nguyệt hoàng thất mà nói sự kiện này liền dễ làm nhiều làm nam cung lăng đi trở về túc xá thời điểm phát hiện tuyết tiêu nhiên cái kia một giường bao lớn bao nhỏ đều đã trống rỗng bao quát mấy cái kia một mực đặt ở tủ đầu giường hồn đạo khí cũng bị thu vào trong giới chỉ người muốn đi rồi sao nam cung lăng nhẹ giọng hỏi tuyết tiêu nhiên đứng tại trước bàn đem cái kia còn lại hồn đạo khí tài liệu thu vào trong giới chỉ nhẹ gật đầu không tệ hôm nay ta liền sẽ đem đến trường học đội túc xá đi ở lại nam cung lăng cũng không biết nói cái gì trong lòng của hắn kỳ thật cũng có hâm mộ cũng có ghen ghét Quan quan của hai người cũng vẹn vẹn đến bạn cùng phòng quan hệ cũng không càng hệ hệ, có tuyết i ế n thành bằng một trở bước h Nam cung ra, ta sẽ đi xem một chút. u t sẽ đi tiêu nhiên n hỏi ú Đúng n nói. Thật. Quá tốt rồi. Nam cung lăng nợ nụ cười. Đúng rồi, các người nam cung ra, đối với ngàn năm trước, tinh hoàng nào? nhiên vai với vị ra, la cái rồi! cười. rồi, đối đổi tiêu một Thật! tốt trước thấy thế、nào? Tuyết các chủ Quá h hãn từ phụ thân chỗ đó nghe nói tinh la đế quốc nam cung ra thế nhưng là tiêu chuẩn nhất tử trung c h i thần đối với ngàn năm trước phát sinh trận này biến động không có khả năng phản ứng gì đều không có thấy thế nào ta chỉ là nam cung gia chi thứ hiểu rõ không đến nhiều như vậy nam cung lăng sắc mặt tối xâm lại cười khổ nói hãn nguyên bản là chịu không được chèn ép mới có thể theo nam cung gia tinh la đế quốc trốn tới tốt ta tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu xem ra chỉ có tương lai đi nam cung gia đi tới một lần cố lên nha tuyết tiêu nhiên vỗ vô nam cung lăng bả vai xem như lối đi qua mới vừa vào học viện mình làm cái tạm biệt ừng thanh thiếu niên hồn sư giải đầu lớn cố lên a yên tâm ta sẽ nghiền nát tất cả đối thủ tuyết tiêu nhiên hiếm thấy nói khoác mà không biết ngượng cũng để cho nam cung lăng một trận ôm bụng cười đợi tuyết tiêu nhiên sau khi đi túc xá khôi phục q u ầ n cụ vẽ để nam cung lăng không khỏi im lặng ta cũng phải cố gắng lên sớm ngày g i ế t trở lại nam cung gia hung hăng giáo hấn mấy cái k i a đại ca nam cung lăng ánh mắt lộ ra một k i a tàn nhẫn tiếp lấy ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện đây chính là lần này ba tên dự bị đội viên mã đội trưởng bọn họ sau này huấn luyện thì giao cho ngươi chu lão nhìn trước mắt đứng đấy cường tráng thanh niên công thức hóa đồng dạng nói đúng chu lão mã như long ôm quyền nói ra thần thái mười phần cung kính ừng ngươi dẫn bọn hắn đi làm quen một chút đi ngày mai vẫn là thời gian cũ huấn luyện đúng mã như long ôm quyền nói chu lao hướng tuyết tiêu nhiên tiếu hồng chân mộng hồng chân nhẹ gật đầu tiếp lấy đi từ từ hướng về phía lầu dạy học ba vị học đệ học mội đi theo ta mã như long gặp chu lão đi xa sau giống như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng hướng ba người cười cười nói như ngươi thấy nơi này là trường học đội địa bàn tất cả thiết bị đều là vây quanh trường học đội kiến tạo chúng ta có được thuộc về mình căn tin phòng ngủ lầu dạy học còn có sân huấn luyện hồn đấu trường cũng là bởi vì viện trường duyên cớ chúng ta mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy tư nguyên mã như long giới thiệu nói hắn mang theo ba người đến gần bị hồn đạo khí hàng rào quay c h ú n g quanh lên lầu dạy học móc ra thẻ học sinh tại màu đen trên màn hình chiếu một cái cái kia hồn đạo khí phát ra một tiếng văng nhỏ hàng rào môn thì tự động mở ra vào đi sau này các ngươi sử dụng thẻ học sinh cũng có thể tự do ra vào trường học đội khu vực đặc biệt mã như long nói còn không có hỏi qua ba vị học đệ tên võ hồn cùng hồn lực đẳng cấp mã như long thanh âm bên trong mang theo đương nhiên t i ê u ngạo thân là trường học đội đội trưởng hắn có thực lực cùng hồn lực bản thân liền sẽ không yếu. Tiếu、Hồng、Trần, hồn lực đẳng cấp 33, võ hồn tam túc kim thiểm. Mộng Hồng Trần, tru cấp cấp, tình thiểm. Tuyết Tiêu gật trong thầm thầm tân tiến nhập trường thời kim Nhiên, chi nói cái cái đội học sinh cái điểm chiêu đầu, đều quạc, Hồng hồn hồn Hồng hồn hồn hồn hồn hạn như nhẹ nhập học học hồn phương pháp sử dụng vô cùng quạc, chính mình cái gì thời điểm chúng đẳng Mộng đẳng băng long lòng này, dụng cùng gì lực lực lực làm là cực cấp cấp cấp, độc. độc. Độc, đ 33, 31, võ võ võ võ vô ba sao Mã âm kỳ 29 sử xem ra lần này chất lượng quả thật không tệ mà lại còn có viện trưởng cháu trai cháu gái chắc hẳn thiên phú cũng sẽ không kém mã như long mang lấy bọn hắn đi tới khu ký túc xá vực t ừ tốn nói đây chính là các ngươi sau này chỗ ở một cái học sinh c ó thể nắm giữ một gian phòng quản chế đối lập nhẹ nhõm cũng không có cưỡng chế quy định thời gian nghỉ ngơi đội trưởng còn lại học t r ư ở n g học t ỷ đâu m ộ n g hồng trần to mò hỏi cùng nhau đi tới cũng không có trông thấy những người khác bóng người liền nửa cái lao sư cũng không có nhìn thấy bọn họ muốn làm gì thì làm gì lao sư cũng không có cưỡng chế chúng ta lên lớp mã như long lắc lắc đầu nói các ngươi có thể làm mình thích làm sự tình đây chính là đoán luyện chúng ta tự hạn chế tính bất quá lệnh ta cảm thấy vui vẻ sự tình chúng ta trường học đội bên trong không có hết ăn lại nằm thế hệ bọn họ hiện tại khả năng tại mô phòng tu luyện chàng tu luyện đi biết rồi cảm ơn đội trưởng ngộng hồng trần nhu thuận nói mã như long nhẹ nhàng tàng háng một cái nghiêm mặt nói chính là như vậy các ngươi đi tìm một gian phòng ở đi buổi tối hôm nay c h ú lão tại phòng ngủ dưới lầu cho trường học đội mở một cái ngắn gọn hội nghị đồng thời định ra sau này tu luyện phương trâm nhớ lấy không thể tới trễ giải tán đi mã như long giao phó xong hết thẻ sau bước nhanh rời đi khu ký túc xá ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều cảm thấy trường học đội có tư nguyên thực sự quá không giống nhau c h á c không được đều có nhiều người như vậy muốn trèo lên trên a đi thôi tiếu hồng trần thanh â m có chút ngoài ý m u ố n nhìn trước mắt sửa sang tinh mỹ cao úc nói ra Ba ra phía người ư đi r t ớ c trông t h ấ y cái có cái học kia lối vào quả nhiên vào màu đen màn quả đen hình. Bọn n họ h một mãi ư l o n g b ộ dáng dùng cái sinh mình trên chính kéo ra. Tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu, tầng cao nhất lầu các phong gật học thẻ phía chiếu chiếu, chậm của cửa cao các kia rãi tiêu ra. Tuyết ở đầu, lầu kéo ả n phòng, bạn link trang trong h phần ta tới. Các web vào m ô tả bên d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n nhé. Trưng 76, vô cùng độc tuyết tiêu nhiên thành công và o ở trường học đội túc xá đồng thời cùng tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh mội và ở tới gần tầng cao nhất hắn cũng không có mang trong lòng hưởng thụ chi tâm chẳng qua là cảm thấy phong cảnh không tệ mà thôi tại lầu cao nhất có thể nhìn xuống toàn bộ nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện đem hết thể hành lý đều cất kỹ về sau tuyết tiêu nhiên thở dài đến đón lấy nhưng là muốn võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ hai đầu chạy trường học đội bên trong chắc hẳn có hồn đạo khí người sử dụng quả nhiên cũng là muốn hành tẩu một khoảng cách tiến về hồn đạo hệ sao tuyết tiêu nhiên đem chính mình sau này thời gian biểu định một thứ đại khái tiếp lấy ngồi ở trên giường sau lưng xuất hiện ba cái hồn hoàn tại loại này bịt kín trong không gian tuyết tiêu nhiên đệ nhất cũng là tìm kiếm nơi này là có phải có lấy hồn đạo khí cảm ứng hoặc là giám thị hoặc là nghe lén tuyết tiêu nhiên chuẩn bị ở chỗ này luyện thật giỏi một luyện đường môn tuyệt học đương nhiên không định đường môn công pháp bị ngoại nhân biết được lấy thức hải của mình tại bên trong phòng của mình dạo qua một vòng về sau chỉ phát hiện nơi cửa có một cái mở cửa dùng hồn đạo khí còn lại còn có rót vào hồn đạo khí đèn loại hình đồ dùng trong nhà cũng không có tìm được giám thị hoặc là nghe lén hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên trầm ngâm trong chốc lát một đôi bích đồng tử thời gian dần trôi qua bị tử ý bao trùm chỉ một lúc sau cái kia mắt đã biến thành từ đồng từ cấp ma đồng toàn lực sử dụng tại cái kia tỉ mỉ quan sát dưới tuyết tiêu nhiên lại lần nữa quan sát một chút món này gian phòng phát hiện liền mỗi một ngôi nhà cỗ đường vân hắn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở bao quát cái kia hồn đạo khí đèn cấu tạo một là không chú ý liền sẽ xa vào tiến hồn đạo khí thế giới xem ra tử cấp ma đồng đối với nghiên cứu hồn đạo khí cùng quan sát địch nhân sơ hở có kỳ hiệu a tuyết tiêu nhiên gật đầu tuy nhiên rất muốn luyện tập một chút tối trung thiên sứ võ hồn nhưng là hắn vẫn là không dám lại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội trong túc xá phong thích đệ nhất cũng là động tĩnh quá lớn cái kia thiên sứ thần thánh bài ca phong điếu sẽ kinh động tất cả mọi người thứ hai thì là thiên sứ khí tức nói không chừng sẽ xa xa c h u y ể n đi để những cái kia thánh linh giáo t à hồn sư chú ý nói chính mình hiện tại liền cái kia thánh linh giáo lao già nát rượu hồn đế cũng không là đối thủ càng đừng đề cập sớm bại lộ cực hạn chi băng hắn chuẩn bị đến sử lai khắc học viện lại sử dụng tuyết tiêu nhiên đem tâm thần toàn bộ đặt ở cực hạn chi độc phía trên bắt đầu mô phỏng lấy điều phối lấy không cùng loại loại độc Độc rắn hoa độc h u y ế n độc hàn độc tê liệt chi độc hưng ơ phấn chi độc hư thối chi độc dòi bọ chi độc tất cả hắn sẽ sử dụng độc hắn tất cả đều diễn luyện một bên trong lúc nhất thời trong phòng màu sắc khác nhau vũ khí bay lên mùi lạ liên tục nếu như một người bình thường hiện tại ở tại trong phòng này khẳng định sẽ trực tiếp tại chỗ qua đời cái này ai chịu nổi à nhiều như vậy mánh độc cũng chỉ có tuyết tiêu nhiên loại này cực hạn chi độc võ hồn sở hữu giả mới sẽ không trúng độc mà thôi tiếu hồng chân đứng ở ngoài cửa vốn là muốn gõ cửa hỏi tuyết tiêu nhiên có đi hay không ăn cơm nhưng nhìn gặp theo môn hạ tràn ra tới đủ mọi màu sắc vũ khí cùng cái k i a kỳ diệu vị đạo liền không khỏi đầu váng mắt hoa muốn nôn mửa cũng nhờ có hắn là tam túc kim thiềm võ hồn mang theo một k i a thiềm độc không phải vậy hắn khả năng thì ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh sắc mặt của hắn khẽ run lúc này quay người rời đi hiện tại tiếu hồng trần liền tiến vào tuyết tiêu nhiên trong cửa phòng dũng khí cũng không có gọn gàng mà linh hoạt kêu lên mộng hồng trần tiến về căn tin ăn cơm tuyết tiêu nhiên tu hành trong chốc lát cảm thấy sắc trời không sai biệt lắm lúc này mới thu hồi còn muốn tu luyện tâm thần chỉ thấy hắn hơi hơi ha to miệng cái kia vũ khí cũng tốt độc tố cũng tốt mùi vị cũng tốt bị hắn một hơi hút vào trong thân thể một lần nữa chuyển thành tinh thuần nhất hồ n lực độc sử dụng rất trọng yếu độc thu về cũng rất trọng yếu tuyết tiêu nhiên không phải lãng phí người cho nên những cái kia không có ích lợi gì độc tố hắn đều sẽ thu hồi thân thể của mình hóa thành hồ n lực thấy s á t trời đã đến giữa trưa tuyết tiêu nhiên lúc này đi xuống giường đẩy e m mình tiện tay để ở trên thẻ học sinh cầm tầm chính học cất bước đi hướng nơi cửa học học thẻ sinh hướng phòng. Hiện thẻ sinh hắn sinh hoạt hồn khí nhật hoàng hồn khí không thiếu hụt tiện trên bàn nơi trường này quan trọng đến, đúng nguyện viện bên trong tay tại tại tụ tập tất đi giải gia lấy, để đạo đạo đồ đ ở là lý vật.、Đẩy、cửa ra về sau hắn phát hiện mặt đất phía trên có một tờ giấy tuyết tiêu nhiên đem tờ giấy nhặt lên từ từ đọc lấy tiêu nhiên ta cùng ca ca trước đi ăn c ư m à, nếu như ngươi trông thấy tờ giấy này mà nói vậy liền nhanh đến căn tin đi chúng ta căn tin gặp đằng sau còn vẽ lên một cái đáng yêu vẻ mặt vui cười tuyết tiêu nhiên đem tờ giấy nhét vào trong túi á o trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười cái này muội tử còn thật có điểm đáng yêu đi xuống tầng tầng bậc thang trải qua kiến tạo tại trong túc xá khu nghỉ ngơi đi xuyên qua trống trải hành lang tuyết tiêu nhiên lại một lần nữa cảm thán nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện có tiền nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện trực tiếp khỏe mạnh thuộc về nhật n g u y ệ t đế quốc hoàng thất không có tiền mới là quái sự cũng không lâu lắm tuyết tiêu nhiên theo hành lang trực tiếp đi vào căn tin cái kia căn tin trực tiếp kiến tạo tại túc xá bên cạnh hơn nữa có thể theo túc xá trực tiếp tiến vào quả nhiên thuận tiện mau lẹ hạn tại trong phòng ăn phát hiện top năm top ba học trường học tỷ bọn họ đều làm khác biệt tiểu tổ hoặc là một thân một mình nói chuyện trời đất nội dung cũng rất ít tuyết tiêu nhiên thô sơ giản lược nhất quan xem xét phát hiện trường học đội bên trong đều có phe phái khác nhau cái kia quý tộc phe phái cùng bình dân phe phái đầu tiên thì mười phần không hợp mà giao hữu vọng hồn sư cùng hồn sư ngồi cùng một chỗ hồn đạo sư cùng hồn đạo sư ngồi cùng một chỗ cái này cho tuyết tiêu nhiên một loại thất linh bắt lạc cưỡng ép đem đội ngũ lắp lên cảm giác tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần hai người ngồi ở một góc nhìn thấy tuyết tiêu nhiên đến đây cái sau cười vây vây tay tuyết tiêu nhiên gật đầu ra hiệu trông thấy bọn họ tiếp lấy hướng những cái kia đem ánh mắt đưa tới học trường học tỷ lệ phép cười cười những đội viên kia đánh giá tuyết tiêu nhiên một hồi thì thu hồi ánh mắt cũng không có tiến lên chào hỏi hoặc là hàn huyên tuyết tiêu nhiên n ú n v a y không cần tận lực đi kết giao đi nhận biết người đang cùng ý hắn dạo bước đi đến tự động phối bữa ăn hồn đạo khí trước hướng về phía đứng một bên đầu bếp nói ra đến một phần quý tộc phần món ăn được rồi cái kia đầu bếp vừa cười vừa nói đem hồn lực đưa vào hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên móc ra thẻ học sinh tại cái kia màu đen trước màn hình chiếu chiếu sau đó phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh đây là đập khoản thành công thanh âm tuyết tiêu nhiên bưng lên đồ ăn bàn một thân một mình ngồi ở một góc bắt đầu ăn uống buổi chiều vẫn như cũ có rất nhiều thời gian hắn chuẩn bị đi mô phỏng tu luyện t r à n g nhìn xem thuận tiện luyện tập một chút chính mình bằng tầm độc trường ngộng hồng trần gặp tuyết tiêu nhiên không có lựa chọn cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ không chỉ có cong lên miệng để thân là ca ca tiếu hồng trần im lặng nếu như ngươi thật thích hắn lời nói ngươi có thể cùng ra ra nói một chút nói thế nào tiêu nhiên có hôn ước tại thân ấy tiếu hồng trần nghe thấy câu nói này sắc mặt đen xuống dưới làm sao chính mình mội mội biết người khác có hô nước còn hướng phía trước tiếp cận cái này hồng trần thể diện gia tộc còn cần hay không dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong để ra ra đi tiêu diêu kiếm tông cướp cô dâu như thế nào mộng hồng trần vỗ tay ta cảm thấy có thể a đại tiểu thư ngài vui vẻ là được rồi chương bảy mươi bảy mô p h ò n g chiến chu lão đứng tại mô p h ò n g tu luyện tràng bên trong nhìn lấy càng ngày càng muộn sắt trời ánh mắt híp lại không biết đang suy tư cái gì thời gian dần trôi qua theo t ố c xa phương hướng nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội t ố t năm top ba đi ra không có chút nào đoàn thể tính có thể nói nhưng là chu lão lại không có bất kỳ cái gì sinh khí hoặc là phẫn nộ bởi vì hắn biết trường học đội đội viên trên chiến trường không phải cái dạng này hắn cũng nhìn thấy tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần ngộng hồng trần ba người ba cái máu mới có thể hay không cho đội ngũ một loại khác thể nghiệm đâu tuyết tiêu nhiên người mặc hát hoàng giao nhau thẳng chế p h ụ t r ư ớ cái ngực trang gọi cải cà sức, c lấy là một phẩm vạt vật đầu này khiến hắn càng xem ra trường h anh Tuấn tiêu Sái. Tuyết tiêu nhiên dáng người là 10 phần thích hợp phối hợp khác ê Tiêu Tiêu m mặc Tuấn dáng người quần Tuyết biệt t Sái. cái áo, gì gì là đẹp a i Cái này t r học đội chế phục cùng nguyên bản đồng phục có rõ rệt khác biệt đồng phục đại bộ phận đều là màu vàng chỉ có từng điểm từng điểm màu đen tô điểm tại trên giáo phục mà trường học đội chế phục thì đại bộ phận đều là màu đen khiến người ta xem ra phá lệ tinh thần chu láo thấy mọi người sau khi đứng vững nhìn lấy tư thế hiên ngang t r ư ở n g học đội đội viên hài lòng nhẹ gật đầu như long điểm danh chu lão có qua hai tay từ tốn nói đúng mã như long nhẹ gật đầu đi đến trước mặt mọi người hô lớn lâm thị một tên thanh niên tóc đen đáp lại nói tại sở hạ một tên khác nhìn qua thì như băng sơn học tỷ từ tốn nói đến chu lão nhìn lấy ngay tại điểm danh mã như long trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì không có tự mãn không có mừng d ỡ cũng không có thất vọng chờ một chút cảm xúc tiêu cực làm cho này một giới chỉ huy nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện sư phụ mang đội chu lão tu dưỡng hiển nhiên là cực kỳ tốt tuyết tiêu nhiên đến tuyết tiêu nhiên gật đầu nói ra mã như long ho nhẹ một tiếng quay người ôm quyền hướng chu lão nói ra chu lão đã điểm danh hoàn tất trường học đội hết thể mười một người không người vắng mặt ừng chu lão hiếp ánh mắt mở ra một chút mã như long ôm quyền lui lại một bước cái trước nhìn về phía cái kia tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần mộng hồng trần ba người ba người các ngươi trước làm tự giới thiệu đồng thời đem bọn ngươi tại trong đội ngũ định vị nói ra tuyết tiêu nhiên ngươi trước tiến nói chu lao đối tuyết tiêu nhiên nói ra đúng tuyết tiêu nhiên đi lên trước mấy bước đối mặt ánh mắt tụ tập ở trên người hắn học trường học tỷ hắn chậm rãi mở miệng nói ra ta là tuyết tiêu nhiên võ hồn cực hạn c h i độc hồn lực đẳng cấp ba mươi mốt cấp ba cái hồn g ký theo thứ tự là hàn độc bách hoa độc Cùng huyến độc. hàn u y ế độc. h độc hiệu quả là hàn khí nhập thể làm đến một người tâm can cự lạnh dẫn đến huyết dịch ngưng kết sự trao đổi chất hỗn loạn trong chiến đấu sẽ mê mội sáu ngất bách hoa độc hiệu quả là khí độc nhập thể về sau khiến người ta sinh ra mười triệu dùng nhiều ở trước mắt nở rộ ảo giác đồng thời ngũ tạng lục phủ cùng lúc ngứa lên làm đến một người nhịn không được có mở ngực phá bụng xúc động sẽ tại khống chế chính mình hoặc là bắt ngứa thời điểm dần dần mất đi cờ hờ tiến đấu năng lực h u y ế n độc rất đơn giản độc như kỳ danh có thể tiến vào đương ị địch c cho địch nhân tiến vào giác mê hoặc chiến lực. h nhân nhân hảo thế náu tiến đồng dạng thế giới, từ đó mất đi chiến đấu năng n bộ, để đó đi đấu vào từ mất giới, Mọi g mê ờ i biệt đối đối lôi đài nghe mí mắt một trận nhảy loạn, độc này, chuẩn ngứa vẫn trên thật ác độc à, đặc biệt là bách hoa đầu, là thủ là thủ mí mắt một mặt. tử độc độc độc, là là là đặc để đ ác à, bị số ư nhiên ta cho mình định vị vị trí là hệ phụ trợ kiêm cường công h ệ hồn sư ta có thể điều phối ra thuốc kích thích loại hình khí thể hút vào làm cho một người chiến đấu lực tăng phúc năm đến mười không giống nhau hiệu quả tùy từng người mà khác nhau nếu như định vị cường công hệ ta có thể sử dụng kiếm phối hợp ta võ hồn cùng nhau đem địch nhân đánh bại tuyết tiêu nhiên sau cùng ngắn gọn nói chu lão nhìn về phía mã như long một đoàn người ánh mắt n g h i hoặc thản nhiên nói tuyết tiêu nhiên đến từ tiêu diêu kiếm tông tốt ta mọi người không lời nào để nói đến từ tiêu diêu kiếm tông coi như võ hồn không phải kiếm nhưng là từ tiêu diêu kiếm tông đi ra trời mới không có một cái nào là không biết dùng kiếm tuyết tiêu nhiên sau khi nói xong hướng đội trưởng mã như long nhẹ gật đầu tiếp lấy ôm quyền đi hướng trong đội ngũ tiếu hồng trần một mặt mộng bức không nghĩ tới cái này cực hạn chi độc hồn kỹ đã vậy còn quá lợi hại chu lão thầm nghĩ cái này tuyết tiêu nhiên hồn kỹ càng thêm thích hợp hôn chiến k h ô n g chế hệ hồn sư mà nói vẫn là giao cho tiếu hồng trần mộng hồng trần mấy người đi tuyết tiêu nhiên hẳn là có thể bị chia làm cường công hệ những cái kia hồn kỹ thật đáng sợ tuy nhiên độc tùy từng người mà khác nhau mà đối chiến mạnh nhất người có được năm cái hồn hoàn thậm chí sáu cái hồn hoàn năng lực đơn giản nhất cái kia sử lai khắc học viện mã tiểu đảo hắn bản thân hồn lực đẳng cấp đã đạt tới hồn đế quả nhiên một cái đáng sợ nữ nhân bất quá nhật nguyệt chiến đội mã như long cũng là hồn đế tu vi nếu mà có được phụ trợ về sau cùng mã tiểu đảo cứng đối cứng không tính là gì chu lão hít mắt cái này sử lai khắc chiến đội đúng là chúng ta nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện kình địch lớn nhất gặp ba người đều làm tự giới thiệu chu lão phủi tay nhẹ nhàng thẳng háng một cái đến đón lấy làm hai cái tiểu đội lại một lần nữa quen thuộc chính mình hồn hữu kỹ võ hồn đồng thời chú trọng cùng khác biệt thành viên phối hợp để ba cái người mới hiểu được các ngươi phương thức tác chiến hiểu rõ đến các ngươi võ hồn cùng hồn kỹ dạng này mới có thể trên lôi đài phát huy ưu thế lớn nhất như vậy đi mã như long n g ư ờ i mang mang tuyết tiêu nhiên chính mình chọn mấy cái đội viên lâm tịch một làm khác một đội đội trưởng mang mang tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần chu lão chắp hai tay sau lưng từ tốn nói chu lão phải dùng hồn đạo khí sao mã như long chạy xuống một giọt mồ hôi nhìn đứng ở đối diện lâm tịch đã móc ra đại lượng hồn đạo khí ngay tại hướng trên người mình lắp lên không chỉ có có phòng ngự hồn đạo khí còn có tự động kiểm tra công kích sử dụng đến cao cấp hồn đạo khí có thể nói có những thứ này hồn đạo khí phụ trợ lâm tịch đã có thể vượt cấp khiêu chiến tất hắn đẳng cấp cao nhiều hồ n sư mô p h ò n g chiến không dùng chu lao tức giận lườm sắc mặt cứng ngắc lâm tịch liếc một chút thở dài trong thời gian ngắn ngủi này mã như long chọn lựa mấy người một người trong đó cũng là vừa mới cái kia dường như băng sơn học tỷ sở hạ tuyết tiêu nhiên khoanh tay thầm nghĩ một hồi ta có phải hay không chỉ cần thả ra kia cái gì thuốc kích thích liền có thể đứng tại biên giới chiến trường vậy n ữ a rồi tiếu hồng chân ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tuyết tiêu nhiên nhỏ giọng hướng lâm tịch nói cái gì đó lâm tịch một đôi mắt để mắt tới tuyết tiêu nhiên khoe miệng lộ ra mỉm cười hắn vừa mới cũng nghe đến tuyết tiêu nhiên võ hồn đám kia thể thương tổn độc để hắn cũng không khỏi lông tơ dựng thẳng lên cho đến tận này vẫn còn chưa qua có thể phòng ngừa độc hồn đạo khí cái này khiến hắn không khỏi đem tuyết tiêu nhiên nhận định là đầu tiên liền muốn bài trừ mục tiêu tuyết tiêu nhiên sắc mặt không khỏi tối đen cái này t i ê u hồng trần ta lần này nhất định chỉ đánh mặt của ngươi để ngươi cái kia hai cái lớp học người theo đuổi xem ngươi làm trò cười cho thiên hạ mã như long hiển nhiên cũng biết ý đồ của đối phương nửa người ngăn tại tuyết tiêu nhiên trước mặt một bộ bảo hộ cái sau bộ dáng một hồi cẩn thận hắn nhỏ giọng nói ra ừng Ta tâm lý nắm lý chương ắ c cho chúng thức chút Để đệ nhân nhất. h mang kiến thức một chút tân n ta một mở Mã l h bảy mươi tám hồng trần quyến luyến mã như long võ hồn là đầu to linh viên là một loại phụ trợ hình thú võ hồn cùng tuyệt đại đa số hồn đạo sư một dạng vì bạo phát lực chiến đấu mạnh hơn cùng có thể thời gian dài hơn sử dụng hồn đạo khí chiến đấu mã như long hồn kỹ cũng đều là phụ trợ tự thân tăng lên hồn lực hoặc là tăng cường hồn lực bạo phát đây cũng là vì cái gì hắn có thể vượt cấp sử dụng cùng chế tạo cấp bảy hồn đạo khí trọng yếu nguyên nhân tuy nhiên mô p h ỏ n g chiến bên trong không cách nào sử dụng đại quy mô sát thương tính hồn đạo khí nhưng là mã như long hắn bản thân thực lực thì không thấp phối hợp hồn đạo khí thậm chí có thể khiêu chiến bảy mươi cấp hồn sư bắt đầu đi mã như long thản nhiên nói thân thể đ ố n g nhiên lui cao không ít song tay chăm chú một tổ cốt cách đôm đ ố p rung động bảo vệ tốt tuyết tiêu nhiên hắn nhàn nhạc hướng sở hà nói ra、Biết. sở hà nhẹ gật đầu hai tay cuốn một cái một chương cổ cầm xuất hiện tại thân thể của nàng trước bị nàng nhẹ nhàng nâng lên bên cạnh xuất hiện năm cái hồn hoàn đều là tốt nhất phối trộn chúng ta lên lâm tịch hô to một tiếng hướng thẳng đến tuyết tiêu nhiên chạy tới tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần thì lưu tại hai cái học trưởng sau lưng cái kia c ô hắc vụ thời gian dần trôi qua bay lên mà lên lâm tịch ngươi mỗi lần đều là như vậy gấp tật xấu này cần phải sửa đổi một chút mã như long trên thân xuất hiện hoàng hoàng tử Tử, hắc hắc sáu cái hồn hoàn hai tay thành dài một chút đem lâm tịch nhất trưởng đ ó lấy hắn cùng lâm tịch hồn lực vốn là tám lạng nửa cân xê xích không bao nhiêu nhưng mã như long đối với hồn đạo khí kiến giải càng làm sâu sắc mà tính cách cũng càng thêm ổn trọng đây cũng là vì cái gì hắn là đội trưởng nguyên nhân sở hà hai tay an ủi tại trên đàn một đạo một đạo âm ba bị nàng đánh lên bay về phía đang cùng mã như long chiến đấu một cái khác học t r ư ở n g tuyết tiêu nhiên mỉm cười sau l ư n g hiện lên ba cái hồn hoàn hồn hoàn nhan sắc để nhìn về phía hắn lâm tịch hơi kinh hãi bị mã như long nhất trưởng đánh lui ngạc nhiên mã như long hừ một tiếng hít một hơi thật sâu nhất thời cảm giác đến bên trong thân thể của mình có một gốc ngọn lửa bị nhen lửa mà lại có càng đốt càng mạnh xu thế đây là mã như long đầu tiên cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa hồn lực thời gian dần trôi qua thiêu đốt lên hắn cảm giác thân thể của mình năng lực thì trong nháy mắt tăng lên hh ắ c ắ c thuốc kích thích hiệu quả không tệ mã như long trên người cảm giác gáp bách để lâm tịch không khỏi lui về phía sau một bước cái sau trong nội tâm nói cái này thuốc kích thích cho đồng đội tăng phúc xem ra không tệ ta tới một cái học trưởng cái chán trung ương mang theo một vành mặt trời hắn là từ gia hoàng thất đệ tử tên đầy đủ vì từ viên phi hắn bỗng nhiên đứng tại tuyết tiêu nhiên trước mặt trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g to lớn tản ra ánh sáng cùng nhiệt t h u á t bài đem tăng phúc qua đối thủ công kích ngăn lại không có sao chứ sắc mặt hắn hồng nhuận phân phớt hướng sau l ư n g tuyết tiêu nhiên cười nói Không gì, có việc gì, ta xuất thủ. tuyết a x ấ t thủ. t u tiêu nhiên trốn ở cái kia t h u ẫ n bài về sau hai tay đã cầm một đoàn vũ khí lâm tịch hiển nhiên cũng bị tăng phúc qua một đôi mắt hổ liên tục lấp lóe vậy mà càng đều càng hung ác hãn tại vừa mới đạt được tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần phụ trợ trong lúc nhất thời chiến l ư ợ c vậy mà tại mãi như long phía trên học trường học tỷ cẩn thận tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái này nhìn như hỗn loạn nhưng lại mười phần chỉnh tề chiến đấu tràn diện trong tay vũ khí bỗng nhiên hướng lòng đất vỗ bách hoa độc cùng huyến độc hai loại độc tể phóng tuyết tiêu nhiên còn sợ hồn lực của mình không thể ảnh hưởng đến so với hắn đẳng cấp cao hồn sư trong lúc nhất thời vậy mà toàn lực xuất thủ đủ mọi màu sắc vũ khí nhất thời theo tuyết tiêu nhiên nơi này bạo phát đi ra để truy đuổi hắn người học trường kia không khỏi đề phòng lui về phía sau mấy bước đồng thời che lại mũi miệng của chính mình tuyết tiêu nhiên vô ảnh cước đ ậ p nhẹ tại mã như long sở hà từ viễn phi các loại trên thân thể người một người đập nhất trường thân thể của bọn hắn sẽ tạm thời bách độc bất s â m đối với tuyết tiêu nhiên độc đều sẽ miễn dịch đương nhiên cũng bao quát tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần tuyết tiêu nhiên làm xong đây hết thể về sau lại lần nữa tránh về từ viễn phi sau lưng hắn xem như đã nhìn ra cái này người trong hoàng thất là một cái phòng ngự hệ hồn sư cho nên dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp trốn ở hắn thuẫn bài sau xong việc thật sự là đáng ghét ta liền người đều thấy không rõ lâm tịch lẩm bẩm nói nhìn thoáng qua sau lưng mồ hôi đầm địa đang toàn lực phụ trợ hắn cùng khống chế thiềm độc mộng hồng trần không khỏi lộ ra một tia thưởng thức thần sắc đại ca mộng hồng trần nhìn về phía tiếu hồng trần cái sau nhìn lấy mộng hồng trần ánh mắt đem nàng trong mắt một tia kiên định để ở trong mắt được tiếu hồng trần cười ha ha một tiếng sau lưng hồn hoàn đ ố n g nhiên nở rộ toàn bộ ánh sáng đem hắn khuôn mặt tuấn tú tu sấn thắc càng thêm p h o n g khoáng hắn vươn một cái tay giống như là đối mộng hồng trần làm lấy mời đại ca xin nhờ mộng hồng trần sắc mặt có chút trắng bệnh đây là tránh né hồn kỹ cùng phụ trợ sau kết quả nàng không thể không đem phân tâm nhị dụng hiện tại hồn lực cùng thể lực đã có chút theo không kịp ừng i a o cho ta đi tiếu hồng trần mỉm cười cầm mộng hồng trần đưa tới tay tại thời khắc này hai người bọn họ thân thể đồng thời tỏa ra lấy quang mang mãnh liệt loại kia nhan sắc rất khó hình dung nếu như quả thực là nói lời loại màu sắc này cũng là ngũ thải ban lan màu đen tuyết tiêu nhiên đôi mắt run lên cảm nhận được cái kia cố mãnh liệt hồn lực ba đ ộ n không chỉ là tuyết tiêu nhiên bao quát mã như long lâm tịch tất cả đều quay đầu chu lão đây là mở ra nheo lại hai mắt nhìn lấy ngay tại quang mang hạ hai người lộ ra một tia mừng như điên ý cười không nghĩ tới không nghĩ tới lại là võ hồn dung học kỹ ta đã sớm cái kia nghĩ tới quả nhiên là viện trưởng cháu trai cháu gái chu lão thì thào nhắc tới lần này dự bị đội viên chất lượng thật không thể coi thường a tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hai người thời gian dần trôi qua đằng không mà lên mộng hồng trần k h ẽ t ê ơ tiếu hồng trần cười cười đồng thời nói hồng trần quyên luyến ánh sáng mặt trời không biết cái gì thời điểm biến mất thay vào đó là dần dần âm châm xuống sắt trời trời mưa không biết là ai nói một tiếng mọi người ngửa đầu nhìn lại phát hiện đại mưa lớn d ọ t chính rơi xuống uy cẩn thận mưa này có độc s ở hà tinh mắt trông thấy mưa này lại là đen nhánh nhăn sắc liên tưởng đến hai người thiềm độc sở hà trong nháy mắt cho ra cái kết luận này mưa này cũng không chế m ư ờ i phần tinh chuẩn lâm tịch phía bên kia sau cơn mưa trời lại sáng mà mã như long bên này lại là rơi xuống dày đặc mưa độc từ viên phi vội vàng cắn răng cái kia trong tay mặt trời thuẫn bài trong nháy mắt làm lớn ra một chút giống như một thanh thật to dù đồng dạng bao phủ tại mọi người cái chán mà sát mặt của hắn cũng vô cùng không dễ nhìn Cái lực kia lấy lực lượng m ộ tuyết người đối kháng、võ、hồn đối võ d n g hợp kỹ u áp cấp cũng chỉ có cấp so t i u hồng r ầ n mộng hồng tiêu r ầ n hơn cao chục cấp mấy từ v ễ n trống. phi thể i có trèo Tuyết tiêu nhiên đừng đi đất đi đồm Từ ngoài. viễn phi một tay lấy theo hắn thuẫn bài lòng đất chuẩn đi, tuyết tiêu nhiên trường, phi bài tiêu ra trở tay theo một tuyết về. Học ôm lấy khẽ ô không n cần lo lắng, ta võ hồn là cực hạn những này nói, nhiên g cực chi độc, những thứ này độc, lo là ta thứ ta Tuyết tiêu võ với hiệu h mà có có k quả. cười cười tiếp lấy đem một bàn tay đưa ra ngoài nâng một cơ sở đen nhánh g i t mưa Một m ả chương bảy mươi chín nhóm lửa người tuyết tiêu nhiên vươn tay kéo lại một cơ sở màu đen giọt mưa ngón tay của hắn rất nhanh liền biến đến đen nhánh cái này là độc khí đã nhập thể biểu tượng thời gian dần trôi qua hắn toàn bộ tay đều biến đến đen nhánh dường như sâu nhất không thâu ánh sáng mặc than đồng dạng nhưng là hắn lại cảm thấy không có cái gì phát sinh đồng dạng tiếp tục nhìn chằm chằm mưa kia tích lão đại nếu như kéo lại lớn lên ta liền sẽ không chịu nổi từ viễn phi d ơ cao mặt trời t h u ẫ n bài sắc mặt nghiêm túc đối mã như long nói ra mã như long gật đầu thầm nghĩ lấy hai người dự khuyết tân sinh võ hồn dung hợp kỹ s á c thực có thể tối thiểu nhất làm cho trong đội ngũ mạnh nhất phòng ngự hệ hồn sư từ viễn phi làm ra như thế đánh giá bọn họ nhìn thấy tuyết tiêu nhiên chỉnh cánh tay đã hoàn toàn chuyển biến trở thành màu đen cái kia trong tay hắn giọt mưa không là lúc nào biến mất cái này võ hồn dung hợp kỹ gọi hồng trần quyến luyến à quả nhiên không sai trừ ta ra cần phải không ai có thể phòng xuống tới tuyết i ế hồng hồng hai hẩn thân tịch họ trần cùng mộng、hồng、trần hai người thân tại lâm tịch sau lưng, bọn họ cũng không có tiến lên vây công. tại có lâm sau â v công. chỉ có trận này hồng trần trong Tại t i mưa, u hồng r ầ n mộng hồng tiêu r ầ n h a người có thể không nhiễm hạt bụi. Lâm tịch nếu như tiến bụi. có tịch thể hạt Lâm l n hắn cũng không có tự tin bị mưa độc dày đặc nện vào trên thân. có độc đặc tự t bị mưa dày vào y ế t tiêu nhiên nhìn chăm chú lên cánh tay của hắn sau lưng xuất hiện ba cái hồn hoàn sắc mặt trắng nhợt đồng thời tay trái hướng cánh tay phải của mình lên vớt ve mà đi theo tay trái thời gian dần trôi qua bao trùm lên cánh tay phải cánh tay kia lên giống như hắc mặc đồng dạng đậm đặc nhan sắc thời gian dần trôi qua phai nhạt làm sao có thể tiếu hồng trần sắc mặt khó coi nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đem cái kia một dọn tiến vào thân thể của hắn mưa độc nhẹ nhõm đề luyện ra hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác bị thất bại đó là hắn lần thứ nhất đối người đồng lứa có như thế tâm tình mẫu hồng trần lặng lẽ cầm tiếu hồng trần tay cái trước đối với huynh trưởng của nàng lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười tiếu hồng trần cười khổ một tiếng tiểu mội trưởng thành a hai người đồng thời bắt đầu khôi phục hồ n lực chiến đấu còn chưa kết thúc mưa không biết cái gì thời điểm ngừng từ viễn phi nhẹ nhàng thở ra thu hồi cái kia to lớn mặt trời thốt bài mô phỏng tu luyện tràng nguyên bản chung quanh còn có cỏ tươi dày đặc nhưng là bị tiếu hồng trần mộng hồng trần hồng trần quyến luyến như thế dày v ò triệt để trở thành c h u ỗ i lùi trên mặt đất tuyết tiêu nhiên lấy ra cái kia đen như mực cái kia một giọt mưa nước tại trước mắt bao người một miệng đem mưa kia giọt nuốt xuống chúng ta tiếp tục mã như long hắc một tiếng lại lần nữa tại sở hà phụ trợ phía dưới gần người mà lên người trên không trung lại một lần đạt được tuyết tiêu nhiên thuốc kích thích phụ trợ tốc độ không khỏi càng tăng nhanh hơn từ viễn phi lại một lần nữa đứng tại nhắm hai mắt thao túng độc vụ tuyết tiêu nhiên trước người làm hắn kiên định thoát bài bất quá bây giờ công kích của đối phương phần lớn đều bó tay bó chân không có có người muốn đụng chạm đến cái kia ngũ thải tân phân độc vụ lúc này cùng mã như long đánh nhau kịch liệt hồi lâu lâm tịch đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chi r i á c thời gian dần trôi qua biến mất cái này khiến hắn loại này một mực ị vào thân thể năng lực lập tức cũng cảm giác được cô này dị thường đây là thế nào lâm tịch nhìn lấy một cái tát kia thẳng tắp đập hướng mặt mình nhưng dần dần liền đưa tay chống cự khí lực cũng không có giống như là toàn bộ cánh tay đều bị đóng băng đồng dạng ba mã như long nhất trưởng hung hăng đánh vào lâm tịch trên mặt đem hắn một bàn tay tắt bay mọi người con ngươi cùng loạn coi như lâm tịch lại không tốt cái kia cũng sẽ không tại mã như long thủ hạ bị bại thảm như vậy a hai người bọn hắn hồn l ự c thế nhưng là không sai biệt l ắ m a mã như long càng hơi hơi ngẩn ngơ tiếp theo chính là cuồng hỉ thầm nghĩ lâm tịch ngươi cũng có hôm nay làm sao có thể lâm tịch phục trên đất hai mắt ngay cả ánh sáng vậy mà từ từ tại toàn thân tê liệt phía dưới quỳ một chân trên đất đứng dậy thì đến nơi đây đi chu láo phủi tay nói ra từ viễn phi chính thua tay thuẫn bài đem tuyết tiêu nhiên bảo vệ kín không kẽ hở đâu nghe thấy câu nói này lập tức buông xuống mặt trời t h u á n bài mà cái kia phối hợp an ý những người khác cũng ngừng lại hướng chu l á o ôm quyền chu l á o tuyết tiêu nhiên hắn mã như long nhìn lấy vẫn tại chỗ đó nhắm mắt lại tuyết tiêu nhiên chu l á o xin chỉ thị chu l á o mỉm cười nhìn lấy càng lúc càng muộn s ắ t trời nói ra các ngươi đều không được ăn cơm chiều đi mọi người tất cả đều lắc đầu tại hồn đấu trước ăn cơm là tối kỵ k ị c h liệt vận động phía dưới trong bụng có thức ăn cảm giác quả thực cũng là ác ngộng nói không chừng sẽ còn phun ra vậy chúng ta hiếm thấy làm một lần nấu cơm g i ã ngoại đi ngay ở chỗ này chu lão cười nói tiếp lấy quanh người phân phó nói mã như long ngươi đến ăn bài ta đi tìm nhóm lửa người tới nói xong chu lão ở trường đội tiếng hoan hô bên trong dần dần rời đi tất cả mọi người là người trẻ tuổi đối với náo nhiệt sự tình đương nhiên ưa thích nguyên bản ở tại trọng yếu nhất nhưng là người ở thưa thất trường học đội khu vực đã rất nhàm chán mà tại tu luyện sau khi tìm chuyện thú vị làm thì là trọng yếu nhất mã như long thân là đội trường đương nhiên là chỉ huy hắn ôm lấy cánh tay c ư ờ i nói viễn phi ngươi đi căn tin thủ điểm nguyên liệu nấu ăn sở hà ngươi nấu cơm không tệ thì phụ trách thái thịt đi hắn chào hỏi một tiếng theo nguyên bản đối địch phương hướng đi tới mấy người cùng hắn cùng đi đốn tuổi nấu cơm giã ngoại liền muốn nguyên chấp nguyên vị mới có ý tứ lưu tại nguyên chỗ chỉ có cái kia chính đang khôi phục hồn lực tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần nhìn qua cần phải tại tu luyện tuyết tiêu nhiên cùng co quắp ngã xuống đất lâm t h ị h chu lão hai tay chắp sau lưng dạo bước đi ra trường học đội khu sinh hoạt từ từ hướng chủ giáo học lâu lắp đi chỉ một lúc sau liền đi tới căn tin cửa phòng ăn đứng đấy học sinh trông thấy chu lão lập tức không mình hành lễ chu lão nhẹ gật đầu tiếp lấy đi vào căn tin hắn rất nhanh liền tại trong phòng ăn tìm tới chính mình muốn muốn tìm bóng người viêm ngữ yên vũ linh lâm hai người các ngươi đi theo ta chu lão khàn khàn nói ra để chuẩn bị ăn cơm hai người hơi kinh hãi viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm liếc nhau một cái tuy nhiên không biết vì cái gì vị này đức cao vọng trọng lao sư sẽ tại lúc ăn cơm kêu lên chính mình bất quá nhìn mặt hắn sắc hẳn là chuyện hết sức trọng yếu nghĩ tới đây viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm để xuống còn không nhúc nhích đũa theo thật sát chu lão sau lưng không biết chu lão tìm chúng ta có chuyện gì vũ linh lâm nhịn không được hỏi chu lão nhìn qua càng lúc càng muộn sắc trời quay người hỏi các ngươi rất muốn gia nhập trường học đội s ắ c thực như thế nhưng là tuyển bạn thi đấu đã kết thúc chúng ta thua viêm ngữ yên nhữ mày gật đầu nói ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội nếu như các ngươi đang huấn luyện trong lúc đó đạt được trường học đội đội trưởng tán thành như vậy các ngươi liền có thể lưu lại nếu như không đạt tiêu chuẩn như vậy thì xéo đi chu láo thản nhiên nói nhìn lấy viêm ngữ yên vẫn như cũ ánh mắt kiên định cũng có một tia thưởng thức nói các ngươi lựa chọn thế nào vũ linh lâm bắt lại viêm ngữ yên tay trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt vui sướng tiếp lấy nàng không thể kìm được tại viêm ngữ yên bất đắc d ì ánh mắt bên trong ôm lấy nàng chu y yên ể n nàng cái kia tâm tình kích động. ngữ nhưng đạt đắc tâm Tốt tốt. Viêm ngữ yên bất đắc dĩ thở cho cái kích dài, kia Viêm dĩ l à t r o n gật lòng linh lâm cũng phần Nàng trên người nàng chuẩn xuống tới, cùng nàng hai người đồng thời hướng giác cảm cảm kích. chú vũ mười mất đợi khi tới, hai thời láo h từ t sau sâu sẽ bái. Chúng ta sẽ không ta đầu ể cho học Chú thất vọng. Chu láo vọng. viện gật đ cười cười kính hồng trần mặc dù nói là chỉ cấp ba cái danh lệch nhưng là bực này người tốt mới ta có thể sẽ không bỏ qua đến lúc đó nếu như viện trưởng hỏi tới ta l ừ a gạt qua đi là được rồi chương tám mươi vô tình đạo chu l á o phá vỡ quy tắc kính hồng trần trước người để đó một phần báo cáo phía trên viết lấy chu l á o chính mình thân bút viết thật giải tin kính hồng trần lại ngay cả nhìn hứng thú đều không có các nàng tuy nhiên mạnh nhưng là cũng không có mạnh đến khiến sử lai khắc học viện cảm thấy kiên kỵ cấp độ a kính hồng trần con qua hai tay nhìn lấy bên ngoài phòng làm việc ánh trăng chân mày nhịu càng lúc càng sâu khoảng cách thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn không có có bao nhiêu thời gian mà x ử lai、like、khắc cái này cho tới nay lão đối đầu khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng hắn không phải không biết x ử lai、like、khắc học viện thực lực không biết lời nói thì sẽ không như thế lo âu được rồi để mã lao giúp bọn hắn một chút đi ai kính hồng trần c a o mày thật sâu thở dài một hơi thật phiền lòng a hiện tại chỉ có đem hy vọng đặt ở đội viên của mình lên kính hồng trần mím môi một cái p h ụ thêm một kiếm áo ngoài tiến vệ minh nước đường tiếp tục nghiên cứu của hắn tuyết tiêu nhiên nguyên bản bích lục hồn lực chẳng biết lúc nào mang tới một tia mực đậm cái kia hồn lực chính trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển đồng thời sau lưng hồn hoàn liên tục lấp lóe thân thể của hắn nguyên bản là vạn độc bất xâm thể chế mà cực hạn chi độc lại có thể phân tích độc kia vật đầy đủ thành hòa tạo thành bộ phận cho nên hắn dứt khoát lấy thân thử nghiệm bản thân tại hiện trường đi cảm thụ một chút hồng trần quyến luyên h ư n g cái kia một trận mưa phùn uy lực uy lực này do、so、hắn tưởng tượng bên trong cường không ít có thể nói quả thật đúng là không sai là hai loại đỉnh cấp võ hồn dung hợp kỹ lại có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn tại thức hải bên trong tuyết tiêu nhiên chống cằm chầm tư băng đế ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên hắn cũng không có đã quáy dày đến hắn băng đế biết tuyết tiêu nhiên cái gì thời điểm là có thể đ ù a g i ỡ n mà cái gì thời điểm là hết sức chăm chú tuyết tiêu nhiên giờ phút này ngay tại phân tích cái kia hồng trần quyên luyến đồng thời cũng tại cảm thụ được cái kia một phần quyên luyến ừ n quả nhiên không sai đáng tiếc cũng không có nhấm nháp ra tránh thức hồng trần tránh thức quyến luyến vị đạo qua thật lâu tuyết tiêu nhiên rốt cục lộ ra vẻ tươi cười vui sướng làm tan bọn họ vẫn là quá yếu ớt muốn võ hồn dung hợp kỹ mang theo một phần thuộc tại tình cảm của mình vẫn là có con đường rất dài cần phải đi a bang đế hai tay chống nạnh thở dài hai người bình quân xuống tới cũng liền hơn ba mươi cấp hồ n lực có thể tại ba mươi cấp tìm tới một nửa khác tu luyện võ hồn dung hợp kỹ đã là vô cùng hiếm có nếu như muốn mang theo tâm tình của mình cái kia muốn tu luyện bao lâu chí ít cần mấy năm a băng đến ó i không sai mang theo tâm tình hoặc là ý nghĩa công kích ta chỉ có theo ta thúc thúc cá gì trên thân nhìn thấy qua tuyết tiêu nhiên cười khổ gãi gãi đầu trên thực tế phụ thân của ta đã từng cùng ta nói qua vô tình chỗ tốt bởi vì mặc kệ là phẫn nộ thoải mái chán ghét t h ủ hộ bọn họ đều có xương sần mềm tồn tại tâm tình nhìn như cường đại nhưng là trên thực tế nếu như một chút phá như vậy tâm tình cũng liền liền rách không có nghe hiểu băng đế thành thật nói ngồi tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh cùng hắn sóng vai nhìn lấy cái kia chân trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống trời chiều cùng cái kia phiêu tán mây hồng đơn cử đơn giản ví dụ băng đế tình nhân của ngươi chết rồi a ngươi làm gì tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy đầu của mình có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên vừa mới đập hắn một bàn tay tức giận băng đế đều nói là nêu ví dụ ngươi đến cùng muốn hay không nghe cho ta b i ế n thành người khác ta chưa từng có tình nhân a tuyết tiêu nhiên nhún vai rút tiếp tục nói nếu có cá nhân gọi tiểu minh vợ của hắn bị người giết trong lòng của hắn tràn đầy báo thù cùng oán hận từ đó bê quan tu luyện ngươi cảm thấy tương lai của hắn thành tựu sẽ sẽ không cao lao bà đều bị người giết cái kia hẳn là vô cùng chăm chỉ đi b a n g đế tựa hồ không quen sử dụng lao bà danh sưng như thế này gương mặt tưởng đỏ nói đ ầ u chỉ chăm chỉ tuyết tiêu nhiên vươn tay giống như là chạm đến trời chiều cảm thụ ánh sáng mặt trời đồng dạng đột nhiên cười nói vậy khẳng định thế như điên cuồng nhưng là ngay tại cái kia ẩn chứa báo thủ cùng căm hận thần công đại thành chuẩn bị lúc báo thủ lại phát hiện vợ của hắn không có chết ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn sẽ có cái này một phần báo thủ c h i tâm sao cái kia công pháp sẽ còn mang theo nguyên bản ý nghĩa sao tuyết tiêu nhiên cười nói băng đế kinh sợ một hồi không t ệ à nếu như phu nhân của hắn không có chết nếu như lúc trước đều là một chàng hiểu lầm cái kia chẳng phải đại biểu cái này tiểu minh sẽ bỏ xuống đồ đào sao đây chỉ là một đơn giản ví dụ lại có thể liên tưởng đến rất nhiều càng thêm phức tạp tình đời theo một loại nào đó ý nghĩa trình độ tới nói tiểu minh xem như phế đi tuyết tiêu nhiên giang tay ra đây chính là vô tình đạo chỗ tốt trong lòng chính mình cùng hồn kỹ bên trong không mang theo bất luận cảm tình gì hết thảy chỉ có vì ích lợi của mình mảnh này đấu la đại lục lên lựa chọn vô tình đạo chỉ có một nhóm nhỏ nha vì cái gì b a n g đế tò mò hỏi bởi vì làm một cái hồn sư muốn phải cố gắng liền sẽ tuyết h học hoặc học hoặc khẳng định h ê m môn, mà môn, vào viện viện là là trong tại tông tông t sẽ thu hoạch được giảng buộc, khẳng định được buộc, giảng u sẽ l ệ n người đoàn tập i c h n người để m ộ người ở vào tiêu ì trì tình n như phần h thế h một vậy vô duy làm sao c tâm. Tuyết t i nhiên kiên nhẫn giải thích đến phụ thân của ta đã từng bước vào một đoạn thời gian vô tình đạo nhưng là sau cùng tự mình lĩnh nộ g phá đạo lĩnh nộ g thủ hộ chi kiếm hắn nói cho ta biết vô tình đạo đoạn thời gian đó là hắn hồn lực tốc độ tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian bất quá lại đã mất đi rất nhiều tuổi thơ sung sướng cùng đồng học kết giao thời gian cũng chỉ có thể nói là có lợi có hại a b ă n g đế con ngươi có chút phức tạp nàng cũng là lần đầu tiên biết có quan hệ với tâm tình cái này một loại phương pháp tu luyện kỳ thật ta là muốn lựa chọn vô tình đạo nếu như vô tình đạo đi xuống nói không chừng có thể đi ra một con đường khác tuyết tiêu nhiên cười khổ một tiếng nhưng là tính cách của ta cùng phụ thân khác biệt càng thêm ưa thích tiêu g i a o ưa thích s ô n g s á o mà lại ta còn có nàng nói ra cái tiêu nàng băng đế lộ ra ta đã hiểu biểu lộ tức giận vô vô tuyết tiêu nhiên phía sau lưng tốt tốt khắc thanh tú ân ái đội viên của ngươi sắp trở về rồi nhanh theo thức hải bên trong lăn ra ngoài đi băng đế ngươi có thể thử nhìn một chút phương pháp ta nói nếu như bản thân ngươi không có bất kỳ cái gì ràng buộc vì cái gì không tuyển chọn một chút vô tình đạo đâu thu vi của ngươi đem sẽ tăng lên gấp đội tuyết tiêu nhiên đứng dậy đưa lưng về phía trời chiều sau lưng r ã n ra ra ba cặp trắng đoán vũ rực mà hắn lúc này tóc ngắn cũng chuyển biến làm n g â n sắc cái k i a một đôi mắt vàng bên trong ẩn chứa thần thánh hào quang cùng thiên nhận tuyết giống nhau như đ ú c lấm liệt đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc bang đế nghĩ một hồi nhẹ gật đầu thời khác tất yếu ngươi có thể chạm đạo bất quá cơ hội cũng chỉ có một lần lần sau muốn đi vào vô tình đạo thời điểm cũng là đem cùng ngươi sinh ra gặp nhau người toàn bộ giết sạch về sau mới có thể tiến nhập đương nhiên ta sẽ không cho phép ngươi làm như thế cho nên suy nghĩ kỹ càng tuyết tiêu nhiên gật đầu cười một tiếng tiếp cánh khẽ run bóng người thời gian dần trôi qua biến mất ở phương xa đường chân trời vô tình đạo hạ băng đế trầm tư một lát đột nhiên nghĩ tới h ứ một câu ra hỏa này rõ ràng có thể lập tức biến mất còn buông nghịch cố ý sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn người tốt cợt nhà a chương tám mươi mốt không cách nào chặt đứt ràng buộc theo thức hải bên trong thoát ly tuyết tiêu nhiên n g ư ờ i thấy mùi thơm của thức ăn cùng tiếng động lớn thanh âm h u y ê náo hắn biết đây là ngũ g i á c chậm rãi trở lại trên thân thể kết quả mà cái kia hồng trần quyến luyến hắn đã tiêu hóa song song cho ra kết luận là hắn hiện tại còn không cách nào chế tạo hồng trần quyến luyến loại này đỉnh cấp võ hồn dung hợp k ỹ độc cấp bậc của hắn quá thấp hồn hoàn số lượng cũng quá thiếu thay lời khác tới nói muốn là tuyết tiêu nhiên có thể nhẹ nhõm sử dụng hồng trần quyến luyến tri độc vậy hắn cũng sẽ không chỉ có ba mươi mốt cấp hồn lực không đúng bây giờ nói là ba mươi hai cấp hồn lực cấp bậc ngay tại vừa mới hắn hấp thu hồng trần quyến luyến chi đ ộ c lúc độc tố kia nhập thể thời điểm đem hắn hồn lực đẳng cấp mánh liệt hướng phía trên đẩy một cái nếu như là vô tình đạo cái kia hẳn là sẽ càng tăng nhanh hơn đi tuyết tiêu nhiên đứng trong bóng đêm sau lưng thư triển ba cặp trắng l o a n vũ rực phía trước cũng là hát cám phía sau cũng là hát cám mà hắn cứ như vậy lẻ loi một mình đứng trong bóng đêm trên lưng hắn vũ rực nhìn qua là trói mắt như vậy có điều tại đấu la đại lục nhiều hơn vũ đồng cái nha đầu kia Đây cũng là ngăn cản ngăn nói nói. là không thể nào. tuyết tiêu nhiên cười khổ một tiếng vũ đồng đã ở trong lòng ta lưu lại không thể xóa đi bóng người nếu như cưỡng ép phá đạo đến lúc đó khẳng định phải đem nàng chém giết phá đạo mà ta là không xuống tay được xem ra ngươi là rốt cục l ĩ n h ngộ tiêu nhiên thân giới đường tam cùng tiểu vũ trước mặt dựng thẳng một chiếc gương trong gương không có hiện hiện đường tam tiểu vũ bóng người mà chính là tuyết tiêu nhiên duy trì lấy tối trung thiên sứ võ hồn hình tượng thân ở trong bóng tối bóng người hắn l ĩ n h ngộ cái gì rồi tiểu vũ ngồi ở trên ghế s a lon tò mò hỏi xem như l ĩ n h ngộ vô tình đạo huyền bí đi năm đó lệ hàn trước kia cũng là tu luyện vô tình đạo cho nên hắn hồn lực đẳng cấp mới sẽ đáng sợ như vậy đường tam khẽ mỉm cười nói ngươi còn nhớ rõ ả khi đó hắn tuy nhiên cùng vinh vinh cùng đi đến sử lai khắc học viện nhưng là cả người đều tản ra một cỗ người sống chớ gần khí tức cũng chỉ có vinh vinh có thể cùng hắn giao lưu vài câu mà lại hắn hồn lực đẳng cấp càng là một ư ơ i hai tuổi liền đạt tới cấp bốn mươi cấp độ đây chính là vô tình đạo chỗ tốt hồn lực đẳng cấp tiến bộ tốc độ cùng người bình thường không giống nhau đường tam thở dài nói cho nên đây cũng là vì cái gì ta hy vọng tuyết tiêu nhiên không tiếp xúc vô tình đạo tiểu vũ tựa ở đường tam trên thân hỏi vì cái gì đây tu luyện vô tình đạo về sau còn lại hết thệ đều không trọng yếu trọng yếu chỉ có tu vi của mình cùng hồn lực của mình đẳng cấp ngược lại sẽ mất đi rất nhiều vui thú cùng đồng học giao lưu chiến đấu niềm vui thú nói chuyện yêu đương niềm vui thú chiến thắng địch nhân sau niềm vui thú cũng không có đây chính là vô tình đạo đường tam lắc đầu đây cũng là một trong những nguyên nhân ta hiểu a cho nên tiểu vũ đồng cũng là cái kia nguyên nhân thứ hai đúng không tiểu vũ cười hì hì nói ừ n nữ nhi của ta cũng là tuyết tiêu nhiên không cách nào chặt đứt g i à n g buộc lệ hàn cần phải đã sớm biết ta chuẩn chuẩn bị làm như vậy có điều hắn cũng không nói gì nói không chừng hắn cũng hy vọng con của mình có thể tiêu sái sống ở đấu la đại lục lên đi đường tam hoài niệm cười nói ta có chút nhớ h ắ n nhóm có muốn hay không chúng ta lại tụ họp một chút mới hai ngày không gặp tiểu vũ ngươi a tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra một đoá kim mang trong mắt hắn l o a qua lại biến mất không thấy gì nữa nha thỉnh a cảm giác như thế nào mã như long ngồi bên cạnh hắn trong tay cầm mấy sâu cắt gọn rau xanh cùng ăn thịt chính đang sử dụng gậy gỗ xuyên lấy mặt khác nguyên liệu nấu ăn phóng tầm mắt nhìn tới gặp trường học đội thành viên tất cả đều cười hì hì các làm c á c có lại cắt đồ ăn có tại chế tác gậy gỗ có thì tại bày đặt bàn ăn có chút giật mình sao mã như long cười ha ha trường học đội không thời điểm chiến đấu mười phần rời dạc mà lúc chiến đấu liền sẽ đoàn kết nhất trí thậm chí liều mạng cấp độ quả thật có chút tuyết tiêu nhiên cười khổ một tiếng ngồi xuống hỏi ta có gì có thể giúp đỡ sao người sẽ thái thì sao tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu nói biết một chút hắn thật không có khiêm tốn là thật biết một chút lúc ấy được đưa đến cái kia tình tự chi thần trong nhà không có học khác phương pháp tu luyện đi học nấu đồ ăn cái kia tình tự chi thần dạy hắn tiệc hết thảy một trăm cái món ăn cách làm đồng thời tự thổi nói những thứ này đồ ăn chỉ là giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới thôi đương nhiên đao pháp cũng học không ít vậy ngươi đi giúp sở hà thái thịt đi mã như long ngửa đầu ra hiệu sở hà vị trí tuyết tiêu nhiên gật đầu bước nhanh đi lên trước cầm lấy cái k i a bên bàn gỗ để đặt dao phay bắt đầu thái thịt sở hà nhìn hắn một cái không nói gì thêm nhưng là rất nhanh nàng liền bị hắn trôi chảy đao pháp hấp dẫn lấy tuyết tiêu nhiên hết sức quen thuộc nhanh chóng cắt lấy rau xanh cũng cắt đến tơ mỏng trình độ cái này chỉ phát sinh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ có thể thấy được tốc độ của hắn nhanh chóng nhóm lửa người tìm được chu lão không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại nấu cơm g i ã ngoại trong sân mà phía sau của hắn theo ngẩng đầu đưỡn ngực viêm ngự a yên cùng có chút sợ hai vụ linh lâm mã như long đứng dậy dạo bước đi đến chu lao trước mặt thấp giọng hỏi chu lão ngài đây là cho chúng ta trường học đội tìm hai cái nhóm lửa người nếu như tu luyện tình huống tốt phù hợp tiêu chuẩn của ngươi thì lưu lại làm dự bị đội viên ngươi xem coi thế nào chu lão khàn khàn truyền âm nói mã như long thầm nghĩ là đi hay ở còn không phải ngài làm chủ đành phải than nhẹ một tiếng xem như đáp ứng bất quá bộ dáng vẫn là muốn làm một chút hắn một đôi mắt giống như ương đồng dạng nhìn chăm chú về phía viêm ngự yên cùng vũ linh lâm nói ra tưởng tình ta đã nghe chu lão nói các ngươi tại cái kia một trận tuyển bạt giải đấu lớn lên thua nhưng lại bị chu lão nhìn với con mắt khác dựa vào quan hệ của hắn mới có thể đứng ở chỗ này nếu như một tháng sau không đạt tới đội ngũ chúng ta huấn luyện hồn đấu tiêu chuẩn thì xéo ngay cho ta ta nói tiêu chuẩn không chỉ là hồn lực bao quát cùng đồng đội phối hợp chiến trường hiểu rõ độ đột phát ứng biến thời điểm hành động tổng hợp tiêu chuẩn đừng tưởng rằng trường học đội tiêu chuẩn chỉ nhìn hồn lực đẳng cấp mã như long ôm lấy cánh tay to vừa nói nói liền xem như đối mặt hai cái thiếu nữ xinh đẹp cũng không có bất kỳ cái gì nhân tử nghe thấy được sao nghe thấy được viêm ngữ yên kéo một cái vũ linh lâm hai người đồng thời nói ra nghe thấy được l i ề n tốt các ngươi là chu l á o tìm nhóm lửa người hiện tại đi nhóm lửa đi mã như long chỉ chỉ những cái kia còn không có giấy lên nhưng là nhánh cây đã bày đặt tốt đống lửa hai cái này tiểu cô nương đến cùng có cái gì có thể hấp dẫn nói chu l á o địa phương mã như long nhàn nhạt nghĩ đến cái này nhóm lửa người rõ ràng có từ viễn phi là đủ rồi còn cố ý tìm lý do này đi ngoại viện tìm hai cái này hắn nhớ tới bọn họ lao đối đầu xử lai khắc học viện lần này nhất định muốn đem vạn năm lão nhị danh hào triệt để xé nát chương tám mươi hai nấu cơm dã ngoại thinh anh t r ư ơ n g trình học m ộ n g hồng trần hiển nhiên nhìn thấy ngay tại nhóm lửa viêm ngự yên hiểu rõ đến tiền căn hậu quả nàng cong lên miệng nàng không phải phản cảm viêm ngự yên bản thân cũng không phải chán ghét tính cách của nàng mà chính là cảm thấy mình đối thủ cạnh tranh lại thêm một cái tuyết tiêu nhiên cắt hết đồ ăn sau đem nguyên liệu nấu ăn đưa cho ngay tại xuyên gậy gỗ từ viễn phi tiếp lấy ngồi tại cách đó không xa trên cỏ xanh cảm thụ được gió đêm quét chúng ta độc ngươi cảm thấy thế nào tiếu hồng trần đi tới đặt m ô n g nằm trên đồng cỏ hồng trần quyến luyến độc s á c thực vô cùng khó chơi có thể hạ độc được đẳng cấp so với các ngươi cao hơn rất nhiều đối thủ tuyết tiêu nhiên thanh âm bên trong mang theo khen ngợi độc kia ngược lại ngươi sao ngươi cảm thấy thế nào tuyết tiêu nhiên im lặng h á i hắn một cái tiếu hồng trần khó chịu hừ hừ hai tiếng xem ra đánh bại ngươi chỉ có dựa vào hồn đạo khí trong âm thanh của hắn mang theo một tia không cam lỏng cùng nhàn nhạt kiêu n ạ o người cố lên nha tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu ngày mai hắn đồng dạng có hồn đạo hệ t r ư ơ n g trình học hai người tất cả đều trầm mặc vốn là hai người đều không phải là thích nói chuyện chơi đất người ngược lại là đem để tài kéo dài tiếp người trên bãi c ỏ cứ như vậy ngắn ngủi lúng túng một lát ta hỏi ngươi một vấn đề tiếu hồng trần sắc mặt t r ỉ n h trọng tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu hỏi đi người có hôn ước đối tượng đúng không tiếu hồng trần từ tốn nói không sai đúng là chỉ phúc vi hôn đối tượng tuyết tiêu nhiên buông tay nói ra ngươi thích nàng sao ưa thích ta tuyết tiêu nhiên nhìn lấy tinh h ồ n g không chút nghĩ ngợi hồi đáp tiếu hồng trần cắn răng vậy ngươi cảm thấy chúng ta hồng trần gia tộc thực lực như thế nào tuyết tiêu nhiên hơi sững sờ tiếp lấy giống như là biết tiếu hồng trần muốn phải làm những gì không khỏi dở khóc dở cười vô vô bờ vai của hắn đừng suy nghĩ đó là ngày đêm khác biệt khoảng cách nói như vậy nhà ta mội tử cướp cô dâu là có hy vọng đi tiếu hồng trần hiển nhiên lãnh nộ sai u tứ không khỏi tự mình nói ra tuyết tiêu nhiên thần sắc có chút quái dị mới vừa nói ngày đêm khác biệt ngươi lý giải sai a huynh đệ không phải ta nói chính là đúng lúc này mã như long kêu gọi mọi người bắt đầu đồ nướng mọi người nguyên bản vây ngồi ở một bên nghe được mã như long mà nói về sau lập tức cười hì hì tiến lên trước theo cái kia trong bàn ăn chọn lựa ra mình muốn sâu nướng tiếp theo tại viêm ngự yên viêm ma vương sinh tốt l ử a trên đống l ử a từ từ nướng đi thôi tiếu hồng chân đứng dậy bước nhanh đi hướng nấu cơm giã ngoại doanh điện tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ thở dài hiểu lầm kia quả thật có chút lớn a trễ giờ tại cùng hắn giải thích đi tuyết tiêu nhiên núi vai tại bà năn châu cầm mấy sâu sầu nướng tại một chỗ trước đống lửa nướng lấy nhìn thấy ta thì không có cái gì muốn nói sao viêm ngữ yên ngay tại cái kia lửa chạy trước nhìn thấy tuyết tiêu nhiên đến đây níu lông mày ta nên nói gì sao tuyết tiêu nhiên có chút ngoài ý muốn níu lông mày đã lâu không gặp chúng ta mới một ngày không gặp đi viêm ngữ yên khó thở hàng đầu chuyển qua một bên không muốn cùng tuyết tiêu nhiên nói chuyện vũ linh lâm ở một bên che miệng c ư ờ i trộm cái này tuyết tiêu nhiên thật đúng là không hiểu phong tình ngươi muốn nghe được chẳng lẽ là chúc mừng sao tuyết tiêu nhiên khẽ c ư ờ i nói hoan nghênh hai người các ngươi thêm vào trường học đội tiếp xuống huấn luyện khả năng cùng người bình thường không đồng dạng hy vọng các ngươi có thể thông qua vì đó một tháng khảo hạch vũ linh lâm xứng sở cái này tuyết tiêu nhiên thật đúng là ác thú vị a viêm n ữ yên hừ một tiếng xem như đáp ứng lúc này học trưởng chỗ đó tựa hồ có người lấy ra đàn tì bà thì cái này l ử a chạy bắt đầu đàn hát mà những người khác thì ngồi vây quanh lấy mang theo ý cười lắng nghe cái này một hình ảnh có thể khiến người ta cảm thấy nói bản thân tại hiện trường ấm áp một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai tuyết tiêu nhiên cố định đồng hồ sinh học đem hắn tỉnh lại về sau hắn rối người một chút bắt đầu sáng sớm đón luyện đêm qua hắn nhận lấy học viện phát cho thời khóa biểu của hắn rất hiển nhiên nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện không có nội viện tồn tại cho nên cũng không có mặt khác phụ ra chương trình học ngoại trừ nguyên bản những cơ sở kia chương trình học bên ngoài đại khái cùng phổ thông học sinh một dạng chỉ bất quá sau khi ăn xong cái kia nguyên bản thời gian nghỉ ngơi tăng thêm huấn luyện hai chữ nói cách khác tiểu đội huấn luyện phần lớn đều là sau khi ăn xong cử hành may mắn không phải buổi chiều không phải vậy hồn đạo hệ chương trình học liền không có cách nào đi lên tuyết tiêu nhiên núi vai xem ra đến đón lấy bữa tối nhất định phải ăn ít một chút hắn cũng không muốn tại lúc huấn luyện phun r a đợi đến một màn kia ánh bình minh dâng lên thời điểm tuyết tiêu nhiên ngồi tại trên ban công nhìn qua ánh bình minh bích đồng tử bên trong lõe qua một vệ tử ý đem một màn kia tử khí đông lai chi ý từ từ tiêu hóa tại trong mắt về sau tuyết tiêu nhiên đổi lại trường học đội chế phục hướng căn tin tiến đến buổi sáng hôm nay cũng là khẩn trương liên tục t r ư ơ n g trình học tại nhà hàng cùng tới trước hai tên học trưởng bắt chuyện qua về sau tuyết tiêu nhiên vội vàng mua một phần phần món ăn ăn như hổ đói về sau hướng phòng học tiến đến đứng ở bên trong là một cái tuyết tiêu nhiên trước đó chưa từng gặp qua lão giả hắn nhìn thoáng qua trên t ư ờ n g loại phát hiện mình không có chế, không khỏi thầm nghĩ nguyên lai lão sư này cũng ưa thích sớm đến phòng học lão giả kia của hắn khí tức d ư ờ n g như cứng cắp tùng bách một dạng toàn thân tản ra thanh cao như có như không b ị đạo chí ít hồn đấu la tu vi hoặc là phong hào đấu la tuyết tiêu nhiên phán đoán không chính xác bất quá xác định lão giả này thực lực cần phải tại hồn đấu l à phía trên lão sư tốt lão giả kia nhắm hai mắt hơi hơi mở ra ra hiệu hắn nghe thấy được tuyết tiêu nhiên bắt chuyện qua về sau tuyển một cái chỗ ngồi ngồi xuống chỉ một lúc sau tiếu hồng trần ngộng hồng trần viêm ngự yên cùng vũ linh lâm đều lần lượt đi tới trong phòng học tại kim đồng hồ tí tách rung động lúc lão giả kia mở hai mắt ra một tia tinh quang thời gian dần trôi qua theo cặp mắt của hắn bên trong biến mất nói ra các ngươi tiết khóa thứ nhất không có người đến chế, rất tốt nếu như lần sau có người tại trên lớp đến chế, liền lăn ra trường học đội đi tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ cái này quen thuộc lời dạo đầu cùng cổ thiên nguyên giống như đô ca các ngươi có thể gọi ta mã lão chủ công muốn dạy chính là tu luyện đồng thời sẽ vốn nắn các ngươi sai lầm phương thức tu luyện đem tốt hơn phương pháp hoặc là bí quyết giao cho các ngươi đây chính là phổ thông học sinh không có chương trình học đây chính là tinh anh trường học đội mới sẽ chỉ bảo chương trình học có một cái người từng trải tiền bối dốc lòng dạy bảo này lại để bao nhiêu người đỏ mắt trong tông môn cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới có đ ạ i ngộ như vậy loại này người bình thường cả một đời không cầu được t r ư ơ n g trình học chỉ có ở trường đội tinh anh trong lớp học mới có thể lấy ra nghe thấy câu nói này viêm ngữ yên cùng vũ linh lâm hai con mắt đồng thời sáng lên liền thiếu hồng trần cùng mộng hồng trần đều có chút kích động tuyết tiêu nhiên mang trên mặt vẻ mỉm cười giả bộ như mười phần bộ dáng cảm hứng thú trong lòng kỳ thật biết mình phương thức tu luyện sớm đã bị định hình mà lại là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện hỗn hợp lại cùng nhau thuộc về mình phương thức vận chuyển một hồi muốn hay không trang thành hoàn toàn không h i ể u bộ dáng còn là mình lại sáng chế một loại vận chuyển cực hạn chi độc phương thức chương 83, nếm thử tuyết tiêu nhiên ngươi có cái gì không hiểu được sao tiết về sau mã lao đứng tại tuyết tiêu nhiên trước bàn ôn tồn hỏi hắn vừa rồi tại trên lớp nói do vận chuyển hồn lực cần có bí quyết đồng thời đem chính hắn một bộ lý luận rời đi ra dùng để dạy bảo đang ngồi năm tên học viên trước mắt không có tuyết tiêu nhiên bình thản lắc đầu hỏi tiếp mã lao nếu như ta muốn chính mình sáng lập một loại tu luyện hồn lực phương pháp ngươi cảm thấy là khả năng sao mã lao ánh mắt co rụt lại tức giận nói ngươi tiểu tử này không có học sẽ bước đi liền muốn chạy bộ tuyết tiêu nhiên trên mặt làm ra một cái ngượng ngùng nụ cười gãi gãi cái hót mã lao gặp hắn bộ này vẻ hiếu kỳ cuối cùng hồi đáp là khả năng đứng ở thế giới đỉnh phong mỗi người bọn họ đều có chính mình một bộ tu luyện lý luận m u ố n chính mình biến đến càng mạnh ngoại trừ hấp thu tiền bối kinh nghiệm học tập đồng thời còn cần cố gắng của mình cùng sáng chế mới mã lao có sao tuyết tiêu nhiên hỏi mã lao có chút tiếc nuối lắc đầu nói ra rất đáng tiếc ta cũng không có tuổi của ta đã quá lớn chỉ có thể đem hy vọng cho ở hậu bối phía trên mã lao hai tay chắp sau lưng đi từ từ đến ban công chỗ tiếp lấy bên mặt quay đầu nói người đến đón lây không phải còn có hồn đạo hệ chương trình học cả không đi nữa thì bị mượn rồi đúng thế tuyết tiêu nhiên nhìn thoáng qua thời gian nhẹ gật đầu lại lần nữa hướng mã lao nói tiếng cảm ơn hướng hồn đạo hệ đi đến hôm nay hồn đạo hệ bên trong tuyết tiêu nhiên cũng không có tìm được na na học tỷ bóng người hỏi qua người khác về sau mới biết được na na mời một tuần nghỉ bệnh cái này khiến tuyết tiêu nhiên trong lòng không khỏi có thêm một cái tâm nhãn vương thiếu kiệt đình học kết thúc hiện tại hắn hoàn toàn mất đi h o à n g thất thân phận và địa vị ngoại trừ mấy cái kia khăng khăng một mực người hầu bên ngoài còn lại kẻ định hót hảo hữu đã sớm rời hắn mà đi hắn hiện tại không dám cũng không có thực lực khiêu khích tuyết tiêu nhiên nhìn thấy tuyết tiêu nhiên mặt của hắn có chút co lại vội vàng quay đầu vương thiếu kiệt biết tuyết tiêu nhiên đã tiến nhập trường học đội càng thêm không dễ chọc tuyết tiêu nhiên dậm chân đi vào nguyên bản chỗ ngồi thiếu phát hiện cái kia nguyên bản t r ố n g trải trên bàn dài nhiều thân ảnh của hai người nhìn kỹ nguyên lai、like、là cái kia hồn đạo hệ kha kha cùng quất tử bóng người tuyết tiêu nhiên đúng v a y đem sách của mình vốn cùng l ạ p t ó c nóc ra ngồi tại vị trí trước bắt đầu chờ đợi hiên lão sư trước tới cho bọn hắn lên lớp học đệ chữ viết của ngươi thật xinh đẹp kha kha không biết cái gì thời điểm liếc một cái tuyết tiêu nhiên laptop đã thấy lưu loát một mảnh muốn chút viết xuống đến trung gian cũng không có hơi dừng lại một chút mỗi một chữ đều hiển như nước chảy mây trôi đồng dạng thông thuận nhìn qua thì mười phần đẹp mắt học tỉ quá khen rồi ta học qua một chút chữ mà thôi tuyết tiêu nhiên nhạt vừa cười vừa nói quất tử lúc này cũng đem ánh mắt tìm đến phía tuyết tiêu nhiên đối với hắn lễ phép cười cười học đệ lập tức liền muốn trở thành cấp hai hồn đạo sư đi nếu như đối với cấp hai hồn đạo sư còn có cái gì nghi ngờ lời nói vậy liền hỏi ta cùng a kha đi nói xong nàng còn dùng tuổi trọ đỉnh đỉnh kha kha đúng vậy a học đệ loại chuyện nhỏ nhặt này thì bao tại chúng ta học t ỷ trên thân kha kha cười vỗ vỗ bộ ngực của mình đáng tiếc là bình. Vậy trước tiên cảm ơn hai vị học tuyết r ư ớ c cám học tiên tỷ. t hai ơn vị tiêu nhiên khách khí khí cười kết cười. hợp hiên láo sư cũng xách hồn đạo khí đi vào lớp học, kết thúc thoại. nhiên láo cười cười. cũng sư đi đối tiêu Trung một Tuyết đoạn này lớp đạo vào bút trong tay hơi hơi chuyển một cái bắt đầu nghe dàn g bài muốn trở thành cấp hai hồn lời của đạo sư ngoại trừ muốn điêu khắc cấp hai hồn hạch bên ngoài còn cần cấu trúc một bộ hồn đạo khí vẻ ngoài hiện tại tuyết tiêu nhiên trong tay có tư nguyên cùng tài liệu cũng thí nghiệm qua nhiều lần mỗi một lần đều là trăm phần trăm sát xuất thành công cho nên hắn biết mình có được hai cấp hồn đạo sư thực lực chỉ bất quá đều không có thời gian tham gia khảo hạch mà thôi hắn chuẩn bị và o hôm nay tự học thời gian bên trong ngay trước hiên lão sư mặt làm ra một kiện cấp hai hồn đạo khí dạng này cũng không cần đặc biệt đi tham gia một lần khảo hạch tuyết tiêu nhiên một bên chuyển động bút đem hiên lão sư giảng muốn chút cùng hồn đạo khí cách dùng từng cái ghi lại bút ký bên trong không có bất kỳ cái gì chữ sai hoặc là dừng lại chuyển động bút đồng thời hắn trả tại kích thích thức hải hắn ngày đó tại thức hải bên trong thí nghiệm chính mình tối trung thiên sứ võ hồn lúc phát hiện nguyên lai hắn tối trung thiên sứ võ hồn bên trong lẩn chứa một tia tinh thần thuộc tính năng lượng cái này cũng có thể là vì cái gì hắn có thể nhẹ nhõm khai mở thức hải nguyên nhân đi ba giờ sau hiến lão sư chương trình học có một kết thúc s á t trời bên ngoài cũng tối xuống một vòng trời chiều treo tại bầu trời phương xa đến đón lấy cũng là tự học thời gian giống như ngày thường muốn lưu lại học tập thì tiếp tục học tập mà muốn về túc xá thì cũng có thể rời đi phòng học trung tan học đánh không ít người hướng hiên lão sư cáo biệt về sau rời phòng học mà tuyết tiêu nhiên thì là lưu lại quất tử cùng kha kha cũng thế tuyết tiêu nhiên rõ ràng sửa lại một chút mặt bàn lấy ra một thanh minh đức đường chuyên dụng đ a o khắc đồng thời tại trong giới chỉ lấy ra một khối kim loại đây là hắn số lượng không nhiều cất giữ một t r ò n g qua một hồi hắn kim loại thì sắp dùng hết khả năng lại muốn hướng bán đấu giá đi một chuyến học đệ Ngươi đây là tuyết n l u tiêu nhiên người n mà cái h này g ta c là chuẩn bị làm cấp hai hồn đạo khí sao hiến lão sư lông mi bên trong cất giấu một vệt làm sao cũng giấu không được kinh ngạc Cái này tuyết tiêu nhiên tiếp x ú chắp ồ n Liền đạo bao khí thể chế mới lâu à? có t c c ấ tay nói ra hiên lão sư hít một hơi thật sâu nói ra t ố t t ố t ngươi bắt đầu đi chúng ta đứng ngoài quan sát q u ố c tử cùng kha kha đứng ở một bên trên mặt của hai người đồng thời mang tới một phần chờ mong tuyết tiêu nhiên mỉm cười đem cái kia nhanh kim loại bình phương ở trên bàn túi thấp đầu bếch đồng tử lóe lên một đạo tử mang、Cách. một khối hắn thấy dư thừa phế liệu cứ như vậy bị cắt xuống tốc độ quá nhanh góc độ chi tinh r ư ợ u để hiên lão sư hai mắt lướt qua một chút ánh sáng đao khác hoạt động quy tích để hiên lão sư cảm giác hết sức quen thuộc nhìn kỹ cái này cái này không thì là đao pháp của mình sao cái gì thời điểm bị hắn học lén đi qua hiên lão sư trong lòng đầy bụng n g h i hoặc đã thấy tuyết tiêu nhiên động t á c càng lúc càng nhanh theo vừa mới bắt đầu một tia trần t r ở hiện tại đã lòng tin mười phần đ i ề u k h á c đó là một cái thần thái phi dương trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy xoát xoát rung động thanh âm kha kha cùng quất tử trong mắt đều là c h ấ n kinh cái này tuyết tiêu nhiên vừa mới như hồn đạo hệ không có qua hai năm liền trở thành cấp hai hồn đạo sư tốc độ này quả thực đáng sợ tuyết tiêu nhiên không chỉ có sử dụng từ cấp m a đồng đồng thời còn điều động trong thức h ả i tinh thần lực lần này chương ỉ cho tám mươi bốn cấp hai hồn đạo sư trong tay đao khắc vung vẩy ra gọn gàng mà linh hoạt độ cong đem sau cùng một khối phế liệu vạch tới một khối tạo hình tinh mỹ cấp hai hồn hạch lập tức xuất hiện trên bàn theo hắn bắt đầu đến kết thúc không có bất kỳ cái gì dừng lại hoặc là nghĩ hoặc mây bay nước c h ả y đồng dạng động tác nói cho ngay tại đứng ngoài quan sát ba người tuyết tiêu nhiên hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy cái này lại là hệ phụ trợ hồn hạch hiến lão sư nhỏ giọng nói ra hồn hạch bên trong công kích tính cùng phòng ngự tính điêu khắc làm một cấp độ khó khăn mà hệ phụ trợ độ khó khăn cùng trước hai loại hoàn toàn không cách nào so sánh phụ trợ tính hồn hạch cần nhiều điêu khắc ra mấy đầu hồn lực thông đạo cái này độ khó khăn cùng tính chất phức tạp cùng cái trước t r ê n l ệ n h thực sự qua xa tuyết tiêu nhiên để xuống đao khắc tay phải đem điêu khắc hoàn thành hồn hạch nâng lên thử hướng bên trong đưa vào hồn lực chỉ một lúc sau hồn hạch tản ra nhàn nhạt huyền quang đón lấy chuyển biến làm xanh biết hắn sử dụng mang theo cực hạn chi độc hồn lực đưa vào hồn hạch bên trong mà hồn hạch b ả y biện ra tới nhan sắc thì là bích lục quan mang h i ê n lão sư quất tử kha kha đều ngừng thở không có lên tiếng q u ấ y dày bọn họ biết nếu như muốn trở thành cấp hai hồn đạo sư không chỉ có muốn tạo ra ra một cái cấp hai hồn hạch bao quát cấp hai hồn đạo khí cùng hồn đạo khí sử dụng cũng tại khảo hạch bên trong đối với tuyết tiêu nhiên tới nói hắn chỉ hoàn thành một phần ba công tác tuyết tiêu nhiên chính mình hiển nhiên cũng rõ ràng hắn đem hồn hạch để ở một bên lại lần nữa theo trong giới chỉ móc ra một nhanh kim loại cái này một khối kim loại toàn thân bóng loáng như gương có thể thông qua kim loại trông thấy b ả n kia mặt đường vân lại là đá kim cương hiến lão sư không còn gì để nói đây không phải thưởng thức dùng đá kim cương sao phần lớn đều là dùng để chở trang sức vật phẩm trang sức từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng đá kim cương làm nguyên vật liệu làm hồn đạo khí mà lại đá kim cương nguyên vật liệu còn không tiện nghi cái này tuyết tiêu nhiên thật đúng là phá của a tuyết tiêu nhiên không có thời gian phỏng đoán người đứng xem tâm tư trong tay đao khắc x i ế t chặt đã sử dụng hồn lực cái kia hơn ba mươi cấp hồn lực theo trên thân thể của hắn thời gian dần trôi qua chuyển rời đến trên tay của hắn mà tuyết tiêu nhiên sau lưng ba cái hồn hoàn liên tiếp xuất hiện đ á kim cương chỉ có một cái đặc điểm cái kia chính là cứng rắn cho nên tuyết tiêu nhiên không thể không sử dụng hồn lực đến đ i ề u k h á c trong mắt của hắn tinh quang biến mất tay bỗng nhiên vung g ư y một khối nhỏ phế liệu liền bị như thế cắt xuống tuyết tiêu nhiên tại đao khắc tiếp xúc đá kim cương trong nháy mắt đó phát lực tựa như sử dụng kiếm đồng dạng tại cái kia một khắc cuối cùng đem hồn lực của mình cùng lực lượng bạo phát cái này cũng là chính hắn suy nghĩ ra được gõ cửa tại hiên lão sư ánh mắt đờ đận dưới tuyết tiêu nhiên khua tay đ a o khắc dường như khua tay một thanh kiếm đồng dạng xoát xoát xoát xoát tại đá kim cương lên điều khác ngoại trừ điêu khắc ra cái kia nguyên bản hồn lực thông đạo bên ngoài hắn chả cố ý tăng thêm một chút hoa văn vì để cho cái này hồn đạo khí biến đến càng thêm mỹ quan điều khác thật lâu hiến lão sư lúc này mới phát hiện tuyết tiêu nhiên lại là đang điêu khắc một cái vòng tay c h ắ c không được còn cần tăng thêm hoa văn trong lòng của hắn thì thào nhắc tới thật sự là bựa trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy xoát xoát rung động thanh âm cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác bọn họ vây tụ nói tuyết tiêu nhiên bên cạnh b à n hỏi qua về sau mới biết được vị này tiểu học đệ lại là tại tiến hành cấp hai hồn đạo sư khảo hạch đều ngậm m i ệ n g lại không có người lên tiếng nữa hồn đạo sư chế tác hồn đạo khí thời điểm tối kỵ ồn ào cùng phân thần tại làm lưu lại hồn đạo hệ đồng học đều là chân chính ưa thích hồn đạo khí đối tuyết tiêu nhiên phần lớn ôm lấy lấy thiện ý thái độ lại làm sao có thể lên tiếng quấy r à y mà tuyết tiêu nhiên tại sau một giờ b u ô n g xuống chính mình đ à o k h ắ c một cái tinh mỹ vòng tay đặt lên bàn thông qua ánh sáng phản bắn ra một chút h vinh quang thật xinh đẹp kha kha thì thào nói ra trong mắt nổi lên tiểu tâm tâm đúng vậy a quất tử cũng hít một tiếng cái này vòng tay vậy mà xuất từ một cái nhất cấp hồn đạo sư c h i thủ thật sự là rung động tuyết tiêu nhiên cười cười đem cái k i a một khối hồn hạch để vào tay vòng tay một cái duy nhất chỗ lỗ hổng thấy một lần cấp hai hồn đạo khí liền xem như hoàn thành hắn bên mặt nhìn về phía đang trầm tư hiên lao sư cái sau vội vàng nói tuyết tiêu nhiên ngươi thử nhìn một chút nếu như có thể sử dụng ngươi chính là cấp hai hồn đạo sư được tuyết tiêu nhiên đưa tay vòng tay bộ ở trên tay mình không lớn không nhỏ chỉnh chỉnh tốt tốt Đón hắn sử dụng hồn lực, trên bàn lấy, lực, lập sách sử tức biến vỡ một ấ t tay mà m vòng cũng lên lué chút cái sách ánh nhiên nhất thời khoa hiện Tuyết tiêu nhiên tâm tay xuất tại trên sáng. giáo niệm động, vòng lần nữa quang mang lần nữa lué qua lại điểm, kia lại làm bên à n Một b vây xem học t r ư ở n g học tỷ không khỏi đồng thời vỗ tay lên hiến lão sư mang theo mỉm cười nói làm không tệ tuyết tiêu nhiên hiện tại ngươi là một viên cấp hai hồn đạo sư cấp hai hồn đạo sư huy chương ta sẽ qua mấy ngày hướng minh đức đường xin sau đó phát cho ngươi cái này vòng tay cũng tạm thời giao cho ta bảo quản làm ngươi trở thành cấp hai hồn đạo sư chưng cứ cùng thành phẩm được tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu đưa tay vòng tay vỡ xuống giao cho hiên lão sư làm không tệ ta vì ngươi cảm thấy t i ê u ngạo hiên lão sư vô vỗ tuyết tiêu nhiên bả vai lộ ra một tia thưởng thức ý cười quá khen rồi tuyết tiêu nhiên khiêm tốn nói tốt hôm nay tự học cũng dừng ở đây đi cái kia đi ăn cơm đều đi ăn cơm đi ta còn muốn chỉnh lý phòng học đây hiến lão sư phủi tay tuyết tiêu nhiên chế tác hồn đạo khí thời gian dùng mấy giờ mà bây giờ cũng là tan học điểm sắc trời bên ngoài đã triệt để hát xuống dưới ta lưu lại giúp đỡ ta cũng thế không ít đồng học giơ tay lên hiến lão sư thấy thế nhún vai cười cười lại lần nữa vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai một mặt vui mừng trở lại tài liệu chuẩn bị thất bắt đầu chỉnh lý tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng thở ra sau lưng lại bị vỗ vỗ quay đầu thấy là một cái sơ giao học trưởng cười với hắn một cái chúc mừng ngươi a học đệ làm rất tốt song lại là một thiên tài c u ộ t khởi mặc kệ là từng có gặp nhau vẫn là không thế nào quen đều tại thời khắc này đối tuyết tiêu nhiên chúc mừng nhìn lấy những cái kia khác biệt vẻ mặt vui cười tuyết tiêu nhiên trên mặt cũng phủ lên một phần nụ cười nhẹ nhõm đều là bởi vì học trưởng học tỷ chăm chỉ ảnh hưởng đến ta bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi kha kha ở một bên có chút im lặng nói ra nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo mừng rỡ hôm nay ta mời khách chúc mừng học đệ trở thành cấp hai hồn đạo sư chư vị ý như thế nào từ m ộ c đứng dậy vung tay lên cười ha ha một tiếng từ m ộ c ngươi chút tiền ấy bao đủ sao một bên cùng hắn quan hệ tương đối quen đồng học nện một cái b ờ vai của hắn từ m ộ c nhún vai nói một đoạn thời gian trước vừa mới tại phòng đấu giá bán mất mấy cái cấp ba hồn hạch kiếm bụn u rồi một khoản g chỉ là mời khách không tính là gì ôi không tệ nha mọi người cùng kêu lên cười nói từ mục đi đến quất tử trước mặt nhẹ giọng hỏi quất tử lần này ngươi đi không hắn biết quất tử đối với loại này náo n h i ệ t liên hoan một mực không có hứng thú mà hắn mỗi lần đều sẽ lên mà không thôi mời hắn không biết quất tử có biết hay không tâm ý của hắn có điều hắn nữa thích quất tử tại một ít học viên nơi này đã không phải là bí mật quất tử mỉm cười lần này trở về cũng không có cái gì cần nghiên cứu hồn đạo khí cái kia liền đi đi từ mục đại hỉ nhìn lấy một bên ngoác miệng ra kha k a đồng dạng cười mời được quất tử đi kha kha ngươi cũng cùng đi đi kha kha hừ một tiếng nhẹ gật đầu đi đi nay hết không say không về ngươi còn chưa trưởng thành uống nước trái cây tổng được rồi một hàng hồn đạo sư nhóm xô xô đẩy đẩy đi ra ngoài cửa lưu lại h i ê n lão sư cùng mấy cái giúp hắn thu thập thiết bị học sinh h i ê n lão sư trầm tư một lát rốt cục kiên định quyết tâm vừa mới tuyết tiêu nhiên đao pháp thực sự quá mê ly chính mình nhất định muốn hướng hắn hỏi một chút đao pháp này bơi lại nếu như có cơ hội mặt dày mày dạn cầu hắn truyền thụ chính mình cũng không phải không được chương tám mươi lăm dạy bảo tu luyện mọi người vui mừng hớn hở đi tới căn tin chỗ tử mục vung tay lên trực tiếp đem trọn cái lầu hai bao xuống đồng thời bắt chuyện mang thức ăn lên hắn mãi mới chờ đến lúc đến một lần quất tử tham gia bọn họ tiểu tụ hội đương nhiên đại lực biểu hiện mình quất tử thì mười phần khách khi ứng đối nàng tại hồn đạo hệ được hoan n h ê n trình độ cũng không thấp chỉ là bình thường nàng bình tĩnh lại nghiên cứu hồn đạo khí lúc bóng người là tại quá mức chuyên chú khiến người ta không dám đánh nhiễu chúc mừng chúng ta tiểu học đệ trở thành cấp hai hồn đạo sư cạn ly từ một cùng đang ngồi phần lớn người trong chén đều là loại rượu chỉ có một phần nhỏ không có có trưởng thành người trong chén mới là phổ thông nước trái cây thuận tiện nhắc lên nhật n g u y ệ t đế quốc là mười sáu tuổi trưởng thành mười sáu tuổi về sau liền có thể thành ra lập nghiệp bất quá tại học viện học tập chi người đại đa số đều thành nhà mười p h â n m u ộ n đại đa số đều lựa chọn tại tốt nghiệp về sau lại kết hôn tuyết tiêu nhiên g ơ trong chén nước trái cây lễ phép cười nói chỉ có thể nói trận doanh khác biệt đi đã góc độ của hắn xem ra nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong trừ một chút dã tâm bừng bừng dẫn chiến phần t ử bên ngoài còn lại đại đa số đều là đáy lòng thuần pháp người mà lại từ một phạm vi đại đa số đều là bình dân một phái cũng không có giống vương thiếu kiệt loại kia v i n h vang đắc ý quý tộc tuy nhiên tuyết tiêu nhiên là đại tông môn đệ tử nhưng là hắn biểu hiện ra giáo dưỡng cùng thái độ đều mười phần bình dị gần vui điểm này liền để rất nhiều bình dân phe phái học sinh không có cảm giác được phản cảm cảm ơn từ một học trường ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi tuyết tiêu nhiên lễ phép cười cười d ơ lên chén rượu chung quanh truyền đến thiện ý tiếng cười mọi người đồng thời d ơ chén rượu lên cùng hô lên làm cuối cùng tại cửa cấm trước chạy về túc xá tuyết tiêu nhiên bất đắc di nhú n vai tại trên cửa phòng soát một chút thẻ học sinh của mình môn kia liền tự động kéo ra hắn nhẹ nhàng thở ra hôm nay trở về thời gian xác thực so bình thường buổi tối không ít nhưng là hôm nay lấy được cấp hai hồn đạo sư giấy chứng nhận tư cách xem như một khoản thu hoạch không nhỏ coi như mình cho mình thả một cái tiểu giả đi hắn rót cho mình chén nước tiếp lấy uống một hơi cạn sạch hôm nay quất tử học tỷ thái độ có chút kỳ quái hắn thì thào nói ra không chỉ có l à bởi vì bình thường đối loại này hoạt động hoàn toàn không có hứng thú quất tử học tỷ chủ động tới tham gia tụ hội hơn nữa còn trong lúc lơ đãng để lộ ra nhật nguyệt đế quốc một số tình báo điểm này khả năng người bình thường không có cảm thấy cái gì đặt câu hỏi lại làm cho tuyết tiêu nhiên cảm thấy có chút khác thường quả thật có chút kỳ quái a cái gì thời điểm nàng nhiệt tâm như vậy rồi tuyết tiêu nhiên nịu nhữ mày ngồi trên ghế rất nhanh liền đem tâm thần thu hồi lại chớ suy nghĩ quá nhiều nay hết vẫn là muốn tiếp tục sửa luyện thức hải nói xong đem tài liêu cùng hồn hạch hướng trên bàn một phương bích đồng tử bên trong lại lần nữa lóe qua mấy cái đạo tử mang hôm sau sáng sớm tuyết tiêu nhiên lại lần nữa trước thời gian đi vào phòng học phát hiện mã lao hoàn toàn như trước đây ngồi tại bục giảng sau chờ đợi lấy bọn hắn đến hắn lễ lê phép lên tiếng chào hỏi sau đó ngồi tại vị trí trước chấm tư không nói bởi vì về khoảng cách tiết còn có chút thời gian hắn không khỏi đem tâm nghĩ đặt ở sáng lập tu luyện của mình phương pháp cái này một khối lên trước mắt hắn sử dụng là đường tam dạy cho hắn huyền thiên công cùng phụ thân tuyết lệ hàn t r u y ề n thụ cho hắn tu thân dưỡng tâm chi pháp cùng tương liên một bộ hô hấp tiết tấu cả hai đồng thời bị hắn duy trì tại một cái thăng bằng cường độ đồng thời sử dụng phía dưới có kỳ hiệu mà lại thể chất của hắn s a n g tạo ra hắn phương pháp tu luyện khác biệt hắn trời sinh l i ề n có thể đồng thời sử dụng s o n g võ hồn cùng phụ thân của hắn một dạng tuy nhiên có thể hay không đồng thời sử dụng ba loại võ hồn hắn cho đến trước mắt còn không có thử qua bất quá lấy hắn thấy hẳn là có thể được cho nên tuyết tiêu nhiên trong đầu một mực còn có lấy một vấn đề cái kia chính là tu luyện như thế nào ra bản thân một bộ tu luyện phương pháp khu khu mã lao trên bục giảng hơi hơi ho khan vài tiếng để tuyết tiêu nhiên theo trong suy nghĩ khôi phục lại tuyết tiêu nhiên hiện tại chút chuyện này đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm mã lao dường như biết hắn suy nghĩ cái gì đồng dạng một trận thấy máu nói chờ ngươi hồn lực đến hồn đế về sau rồi nói sau hiện đang tự hỏi không chỉ có sẽ hao tổn hao tổn tâm thần liền tốc độ tu luyện của ngươi đều sẽ chậm lại tuyết tiêu nhiên giật mình vội vàng chắp tay nói đa tạ mã lao chỉ điểm không cần cảm ơn ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy kết quả lại không thành công mã lao mang trên mặt một tia hoài niệm cười khổ hắn lắc đầu than nhẹ một tiếng còn kém không nói ra ta có cố sự ngươi có rượu không tuyết tiêu nhiên gãi gãi mặt lại lần nữa chờ đợi trong chốc lát tiếu hồng chân một đoàn người từng nhóm tiến vào phòng học mà đầu đề hôm nay lại một lần bắt đầu hắn đã từng rất nghi hoặc chẳng lẽ cấp cao nhân viên không cần lên t i ế t s a o nhưng là hôm qua khi đi học nghe thấy ngoài cửa sổ tiếng kêu thảm thiết hắn trong nháy mắt thu hồi ý nghĩ này đầu đề hôm nay vẫn như c ũ là tu luyện không biết hôm qua các ngươi ôn tập như thế nào mã lão nhẹ gật đầu trong tay xuất hiện một cây côn gỗ tại trên bảng đen gõ gõ hôm qua ta thử một cái tu luyện của mình phương pháp cũng không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào a vũ linh lâm mười phần thành thật n h ấ t tay hồi đáp những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đồng đều tuyệt đối với mình tu luyện phương pháp là chính xác mã lao kéo ra mặt các ngươi chẳng lẽ không có s o s á n h sao vì cái gì ngang cấp phía dưới mẫn công sư hồn kỹ tính chất giống nhau vì cái gì có sắp có chậm tuyết tiêu nhiên nghe thấy hắn không khỏi nghĩ tới đó cùng hắn đang tái sinh giải đấu lớn lên đối chiến qua một đôi mẫn công sư tổ hợp hai cái đều là mèo võ hồn một người công kích thì so một người khác cao hơn rất nhiều lúc ấy hắn không biết cái này nguyên nhân có thể là hồn lực phương pháp tu luyện vấn đề nhưng là đi qua mã lao như thế nhấc lên không tự chủ nghĩ tới công kích nhanh chấm nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì cái này tuyết tiêu nhiên biểu thị mình quả thật không biết tiếp đó ta sẽ dùng các đời học trường học tỷ tiêu chuẩn để cân nhắc các ngươi phương pháp tu luyện các ngươi có thể đi thử tham khảo cũng có thể đi thử lấy sửa đổi nhưng là nhớ kỹ một điểm mã lao dựng thẳng lên một ngón tay nói ra thích hợp bản thân mới là tốt nhất nghe đến không có nghe thấy được năm người cùng kêu lên nói ra đồng đều cảm thấy tâm phục mã lao đi đầu đi đến trước hết đặt câu hỏi vũ linh lâm nơi này xem ra hắn là chuẩn bị cho nàng một hạ mã h uy chỉ một lúc sau mã lao lắc đầu nói tốc độ của ngươi tất lên các đời học t r ư ở n g tới nói tốc độ vẫn là quá chậm xích viêm kinh cức võ hồn tuy nhiên cao cấp nhưng là c h ạ m không tới địch nhân cũng là một đống nát dây leo không có chút nào tác dụng tiếp tục như vậy ngươi sẽ tại một tháng sau trong khảo hạch đào thải thiết sau lưu lại ta cho ngươi học bù vũ linh lâm nghe thấy nát dây leo ba chữ liền xem như tính khí cho dù tốt nàng cũng không nhịn được khí mặt đỏ dần bất quá khi nàng nghe thấy trong khảo hạch đào thải về sau sắc mặt lại trong nháy mắt nhất bạch thật sự là diễn ra một trận tại chỗ trở mặt mã lao đến đón lấy cho mỗi người đều tới một trận ngắn ngủi nhưng là một trận thấy máu chỉ đạo nhìn chung quanh xuống tới chỉ có vũ linh lâm có vấn đề viêm ngự yên có chút vấn đề nhỏ mà t i ế u hồng trần cùng mộng hồng trần hai người vốn là có được hồng trần gia tộc phương pháp tu luyện đó là thuần chính nhất cũng là thích hợp bọn hắn nhất bất quá đến phiên tuyết tiêu nhiên thời điểm mã lao dứt khoát núi vai người cái này phương pháp tu luyện ta trước đây chưa từng gặp cũng xem không hiểu có lẽ cũng chỉ có ngươi tự mình biết như thế nào tiến lên đi loại này không chịu trách nhiệm để tuyết tiêu nhiên sắc mặt triệt để đen lại chương 86, m ộ t quản đến cùng vận chuyển h ồ n lực cho đến đỉnh đầu tuyết tiêu nhiên thật dài thở ra một hơi đem hồn lực của mình hoàn chỉnh vận chuyển chín cái chu thiên rốt cục hoàn thành cảm giác không tệ đem thể nội tạp chất tất cả đều bài trừ cảm giác xác thực mười phần thoải mái hắn bên mặt xem xét phát hiện vậy trừ viêm ngự yên cùng vũ linh lâm hai người đang nghe giảng bài bên ngoài tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hai người ngồi ở một góc đồng thời vận chuyển hồn lực tu luyện tuyết tiêu nhiên núm v a i chỉ có thể nói là anh tài thi giáo đi tu luyện của mình phương pháp cũng chỉ có chờ đến hồn đế về sau mới sẽ cải biến ả tuyết tiêu nhiên cắn răng lại lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển huyền thiên công đồng thời duy chỉ lấy cái kia một mảnh b ă n g tuyết bình tĩnh tiết về sau vũ linh lâm bị đơn độc lưu lại mà tuyết tiêu nhiên thì giống như ngày thường cùng tiếu hồng trần hai người tiến v ề minh đất đường trên đường trên đường gặp không ít tiếu hồng trần những người theo đuổi cái k i a bám theo một đoạn tại phía sau hai người các thiếu nữ cũng để cho tuyết tiêu nhiên có chút lớn cảm giác bực bội cái này học viện sinh hoạt làm sao hôm nay qua cùng phiên chợ một dạng hắn cùng tiếu hồng trần tạm biệt về sau đi vào trong phòng học giống như ngày thường bắt đầu phía trên hiên lao sư hồn đạo khí t r ư ơ n g trình học bất quá hôm nay hắn tại trên bàn của chính mình phát hiện một cái mới tinh cái hộp nhỏ hắn tiến lên một bước thận trọng đem nắp hộp mở ra bên trong đựng là cấp hai hồn đạo sư huy chương thì ra là thế bất quá tốc độ này rất nhanh a tuyết tiêu nhiên vốn cho là cái này còn cần tốn mấy ngày thời gian mới có thể đạt được kết quả không nghĩ tới hiên lão sư tốc độ nhanh như vậy nhìn bộ dạng này hiến lão sư là trong đêm tiến vệ minh đức đường tổng bộ tiến hành trình báo học đệ mang lên đi khẳng định sẽ rất đẹp trai nha một bên kha khà cười hì hì nói ừ n nói cũng đúng tuyết tiêu nhiên mỉm cười đem trước ngực cái kia nguyên bản nhất cấp hồn đạo sư huy chương gỡ xuống đem cấp hai hồn đạo sư huy chương đ ứ n g lên thật là dễ nhìn một bên quất tử cũng lộ ra ý cười hiền lành vậy là tốt rồi ba người vui cười kết thúc hiến lão sư đi vào trong lớp học bắt đầu hôm nay đầu đề nana học tỷ ngươi xin phép nghỉ kết thúc rồi ạ kết thúc lớp tự học tuyết tiêu nhiên hưởng dụng hết phần món ăn về sau tại trở lại trường học đội khu trên đường gặp ngồi tại công cộng trên ghế dài nana nana nhìn qua so trước kia t i ể u tụy không ít nhìn qua giống như là một trận bệnh nặng đồng dạng thì liền ánh mắt đều là h n g hồng học đệ nana học tỷ dùng đến nhịn không được khóc lên thanh âm nói ra nhưng là tiếp lấy nàng cắn răng đem muốn nói lời nuốt vào trong bụng học tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì tuyết tiêu nhiên tiến lên một bước tới gần na na bên người lại không có tại bên cạnh của nàng ngồi xuống cùng học đệ không có quan hệ sự tình a yên tâm học tỷ không có chuyện gì na na miễn cưỡng cười cười tiếp lấy đứng lên lắc đầu giống như là vùng đi thứ gì đồng dạng tuyết tiêu nhiên nhìn lấy nàng hư nhược bóng lưng rốt cục nhịn không được lên tiếng nói học tỷ ngươi cảm thấy ngươi bộ này bộ dáng là không có chuyện gì dáng vẻ sao na na bóng lưng đột nhiên định trụ thì trầm mặc như vậy nhìn về phía trước học tỷ không có thật tốt ăn rồi một bữa cơm đi người đi theo ta tuyết tiêu nhiên trong giọng nói ẩn chứa một tia không cho cự tuyệt bá đạo lại ở thời điểm này đưa cho na na một trận an tâm cảm giác đồng thời hắn ở trong lòng thì thào lẩm bẩm chính mình xen vào việc của người khác đuổi theo tuyết tiêu nhiên không thể nghi ngờ nói tiếp lấy đi tại phía trước na na học tỷ thật thà quen người tiếp lấy từng bước từng bước đi theo tuyết tiêu nhiên sau lưng hai người hướng trường học đội khu đi đến nơi này là na na học tỷ nhìn lấy trước kia chưa từng có đến qua đối ngoại bộ không mở ra khu vực hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút nơi này là nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện chuyên dụng trường học đội khu cư trú n h à tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt cười nói nói như vậy học đệ ngươi gia nhập trường học đội na na nhỏ giọng kinh hô một tiếng hảo lợi hại chúc mừng ngươi nghe na na trong lời nói thật trí tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng thở ra nói tuy nhiên không biết có thể hay không dẫn người tiến vào trường học đội khu vực bất quá ta đoán chừng cũng là làm như vậy người thứ nhất đi nhanh điểm tại hắn tiếng thúc giục bên trong hắn cầm vẫn như cũ có chút mở mịt na na tay chạy như một làn khói hướng lầu ký túc xá tiến đến dẫn ta tới nơi này thật không có vấn đề sao na na nhìn lấy cái kia phiến kim loại cửa túc xá có chút do dự cảm giác mình chỉ cần đi vào liền sẽ n h ì n không được tựa ở học đệ ấm áp trên bờ vai phóng sinh khóc lớn đến lúc đó nếu như đem học đệ cũng kéo xuống nước cái này nên làm thế nào cho phải không có chuyện gì a học tỷ yên tâm tuyết tiêu nhiên bình thản nói ra dùng thẻ học sinh mở ra cửa túc xá về sau làm một cái thủ hiệu mời na na nuốt nước miếng một cái túi đầu hít một tiếng nhu thuận đi vào bên trong vậy mà có động thiên khác na na loại này cư trú ở trường học túc xá không khỏi cảm thán một tiếng ngoại trừ có khách sảnh nhà bếp nhà vệ sinh bên ngoài còn có chính mình độc lập phòng ngủ thậm chí còn có ban công đây quả thực là tân quán đãi ngộ a học tỷ có chút đói bụng không ngươi chờ một chút ta đi cho ngươi xảo vài món thức ăn tuyết tiêu nhiên đóng cửa phòng dạ nạ na kinh hãi hai vai nhảy một cái cái này không phải liền là nói hiện tại trong phòng nàng và tuyết tiêu nhiên là một chỗ tình huống sao tuyết tiêu nhiên không biết nàng suy nghĩ trong lòng thầm than một tiếng đi vào nhà bếp cho vị này hám sâu vòng xoáy không cách nào thoát thân na na học tỷ thiêu một trận tốt phòng khách trên bàn để đó cơ bản trang giấy sách xem xét cũng là lật xem nhiều lần bộ dáng góc sách đều lên nếp gấp na ngồi a n tại mềm mại trên ghế salon nâng lên sách vở lại phát hiện trong đó một quyển là nàng tại khai giảng lúc tặng đưa cho hắn hồn đạo khí bách khoa toàn thư trong lúc nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc n ổ n ngang cảm giác có chút lạnh lẽo nàng rốt cục tại cái này nhu h ò a hồn đạo khí đèn bên trong hơi hơi bưng lỏng cho trà tuyết tiêu nhiên bưng khay đem một chén nóng hôi hổi trà đặt ở ngay tại đọc qua sách vở na na trước người lễ phép cười cười về sau lập tức trở về mở ra thức nhà bếp bắt đầu thái thịt đã muốn xen vào việc của người khác vậy sẽ phải một ô n g đến cùng na na học tỷ đối với ta như thế quan tâm như vậy làm loại sự tình này cũng là lưu loát đương nhiên tuyết tiêu nhiên nhớ tới phụ thân tuyết lệ hàn nói tới tích thủy c h i ân suối tuân tương báo lời giải thích đã thành công thuyết phục chính mình làm mấy cái bổ thân thể đồ ăn đi ai hắn lắc đầu thánh linh thánh linh à, tà hồn sư đại bản doanh à, nếu như tại không sử dụng tiêu diêu kiếm tông lực lượng điều kiện tiên quyết muốn phá hủy tuyết h h linh giáo còn thật sự có chút khó khăn. Nhưng á giáo n còn là có t sự tiêu nhiên lại không nghĩ vận dụng trong i diêu kiếm tông lực lượng, bởi cái loại ê lên u nếu dùng, đến một mực mạnh Một đem môn, tông ta tà tông t lượng, hắn lượng, như hắn nỗ cùng ngày nào này gì? lực là lực lực là cha của ác vì vậy vì đó đó, sẽ i tại đấu la đại lục phía trên. Tuyết tiêu nhiên ệ t sát trên. Tuyết t để đấu mạng la lục phía r lòng mặc niệm nói trong con ngươi mang theo tất cả đều là băng tuyết lánh k h ố c sát khí một ngày này sẽ không quá xa xôi chương tám mươi bảy linh hồn mườn rủa học tỷ mời tuyết tiêu nhiên ngồi trên ghế trên bàn trưng bày đều là tuyết tiêu nhiên vừa mới làm bổ thân thể thức nhắm bây giờ đang tản phát câu lên muốn ăn mê người mùi thơm na na học tỷ nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn nhìn qua giống như là thật lâu không có ăn cơm bộ dáng đồng dạng hơi đỏ mặt cuối cùng vẫn là cầm đúa lên thật là thơm tuyết tiêu nhiên thì ở một bên giữ im lặng theo trong giới chỉ móc ra một quyển sách bắt đầu tiện tay b à qua chờ đợi na na học tỷ hưởng dùng hoàn tất hắn có quá suy nghĩ nhiều muốn hỏi vấn đề bất quá đây hết thảy cũng chỉ có chờ đến muộn bữa ăn kết thúc na na học tì ăn ăn ánh mắt cũng có chút đỏ lên mấy giọt nước mắt không khỏi giọt xuống dưới nhìn lấy tuyết tiêu nhiên quăng tới ánh mắt na na có chút ngượng ngùng lau mắt nói ra cảm giác tựa như mụ mụ làm cho ta cơm đồng dạng có chút hoài niệm có đúng không tuyết tiêu nhiên thở dài thần xác đu hòa lúc này hắn cũng không phải là trường học đội cái kia băng lãnh bình tĩnh không chế hệ hợp vương mà chính là một cái bình thường học đệ mà thôi Hắn hồi tuyết ư ở n thần giới mỗi lần g giới lại mỗi d n nghiệm băng g thúc thúc làm sau bữa cơm chiều, đều có mười làm cơm m bữa có sau đều ấ cái cùng cơm, có quá áp nhiên nhân số hơi nhiều, lao là nhau bà bất nhà ăn nhân vẫn tuy u ấm t y số tiêu nhiên bất đắc dĩ cười cười có một số việc cũng không phải là hắn không hiểu mà chính là lười đi nghĩ học tỷ từ từ ăn đêm còn dài đằng đắng tuyết tiêu nhiên sau khi nói xong lại lần nữa đem ánh mắt rời về trong sách vở na na nghe thấy câu nói này sau lập tức đỏ mặt cái này đêm còn dài đằng đắng lời nói bên trong ý nghĩa rõ ràng bị nàng nghĩ sai chỉ một lúc sau na na đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch rốt cục nhẹ nhàng thở ra học tỷ tiếp đó còn xin ngươi đừng giấu d i ế m được k h ô n g tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói cái kia đối với bích đồng tử bên trong mang theo một loại nhàn nhạt cảm giác các bách na na trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử đầu cũng rũ xuống tuyết tiêu nhiên thấy thế lắc đầu nói học tỷ ngươi bây giờ là thánh linh giáo một viên sao ngươi là làm sao biết cái kia tổ chức đáng sợ na na nghe thấy thánh linh giáo ba chữ giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng hướng ghế bên trong rụt rụt trước kia nữ cường nhân hình tượng hoàn toàn không có khiến người ta không khỏi dâng lên một trận ý muốn bảo hộ ta nghe thấy được đêm hôm ấy học tỷ cùng thánh linh bên trong người đối thoại tuyết tiêu nhiên buông tiếng thở dài nói học tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì na na bộ mặt nước mắt từ nơi ngón tay chảy ra im ắng ô yết tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cũng không nhịn được trong lòng một trận đau thương nguyên bản cái kia trước kia luôn luôn cởi hì hì tinh thần gấp trăm lần học tỷ bây giờ biến đến t i ể u tụy như vậy cũng để cho hắn thầm than một tiếng học tỷ yên tâm đi ngươi biết ta là tới từ nơi đ â u sao tuyết tiêu nhiên thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và ý cười cảm nhiễm na na đến từ chỗ nào ngươi có phải hay không quên ta đến từ tiêu diêu kiếm tông tuyết tiêu nhiên h i ế p mắt c ư ờ i nói chỉ bằng thánh linh giáo điểm này con t ố nhỏ còn có thể khiên qua được chúng ta tiêu diêu kiếm tông nhưng là dạng này thực sự quá không biết xấu hổ cứ như vậy xin giúp đỡ học đệ cái gì na na học tỷ che mặt nhỏ giọng nói ra tuyết tiêu nhiên cường ngạnh nắm lấy na na tay bình thản nói ra học tỷ chiếu cố như vậy ta đây là ta phải làm mà lại với ta mà nói trừ gian d i ệ t tác là nhanh ý sự tình học tỷ không cần lo lắng cho ta rước họa vào thân hắn nhìn lấy khóc lê hoa đái vũ na na học tỷ thở dài học tỷ vẫn là trước đi tắm thư giãn một tí đi sau khi tắm tại đưa ngươi cùng thánh linh giáo ở giữa chuyện phát sinh nói cho ta biết trong âm thanh của hắn không có lấy mảy may cự tuyệt giọng điệu được na na đỏ mặt ngập ngừng nói quay đầu không còn dám đi xem tuyết tiêu nhiên hướng phòng tắm bước nhanh tới tuyết tiêu nhiên núm vai dựa vào ở trên ghế salon đồng thời mở ra hồn đạo khí bách khoa toàn thư chăm không mục đích là xem thánh linh giáo đến cùng là cái gì tiêu nhiên ngươi vậy mà cùng một cái mỹ nữ cô nam quả nữ sống chung một phòng ngươi không sợ ngươi tiểu bạn gái giết ngươi sao b a n g đế lúc này thình lình t r e o tức hỏi tuyết tiêu nhiên trợn trắng mắt nói ra thanh giả tự thanh mà lại phía trên có người nhìn lấy đây b a n g đế trong nháy mắt bó tay rồi đồng thời nàng cũng nghe không hiểu phía trên có người nhìn lấy là có ý gì chỉ là ngắn ngủi nói ra tiểu cô nương kia võ hồn cảm giác thay đổi thay đổi thay đổi là có ý gì tuyết tiêu nhiên hỏi ngược lại nàng võ hồn không phải ư u linh sao băng đế chậm rãi nói ra nhưng là ta cảm nhận được nàng bây giờ võ hồn bên trong mang theo một cái gông xiềng cái này gông xiềng mang theo mánh liệt lệ khí cùng sắt khí làm đến cái kia nguyên bản ư u linh võ hồn c h u y ể n biến thành cùng loại với toán linh võ hồn loại hình võ hồn đi. t u y ế t tiêu nhiên cùng băng đế hai người ngắn gọn phỏng đoàn nói không tệ tiêu nhiên cùng cái tổ chức này tiếp xúc nhất định muốn c ẩ n thơ biết ngươi đây là tại quan tâm ta sao ai ai quan tâm ngươi rồi băng đế hờn rỗi một tiếng thanh âm lập tức biến mất chỉ một lúc sau trong phòng tắm ả o ào, ào tiếng nước chạy ngừng lại na na người khoác một kiện đơn giản áo sơ mi cùng quần đùi đi ra ngồi tại tuyết tiêu nhiên đối diện tuyết tiêu nhiên thật sâu hai mắt nhắm nghiền tiếp lấy mở ra chậm rãi nói học tỷ ta tin tưởng học tỷ cũng không phải là tự cam đoạ lạc người đến cùng xảy ra chuyện gì na na một đầu mái tóc lúc này ư ớ t nhẹp xóa trên bờ vai tiếp lấy ánh đèn dịu dịu lại là một loại khắc khắc mỹ mạo nghe thấy tuyết tiêu nhiên vấn đề về sau na na do dự mãi cuối cùng than nhẹ một tiếng việc này vẫn là muốn theo cha mẹ của ta nói lên tuyết tiêu nhiên gật gật đầu ra hiệu hắn đang nghe cha mẹ của ta vốn là thánh linh giáo người của hệ thứ viên bọn họ cũng không phải là tà hồn sư bởi vì công tác chức vị nguyên nhân bị ép buộc gia nhập thánh linh giáo trong linh hồn của bọn hắn tựa hồ bị thánh linh giáo hạ n g u y ê n r ù a tuyết tiêu nhiên lẩm bẩm chưa từng nghe qua chữ cũng là như là tại trong thân thể ngươi cái kia gông xiềng na na thân thể một trận run rẩy gật đầu nói đúng vậy thánh linh g i á o chính là như vậy đến khống chế bọn họ ép buộc thêm vào tổ chức người vợ sau đó cha mẹ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà nói đến đây nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa chạy xuống tại nghỉ sau bọn họ tìm được ta ép buộc ta hợp tác với bọn họ đồng thời bọn họ nắm giữ ba ba mụ mụ của ta linh hồn chỉ cần ta làm việc bất lợi liền sẽ dùng hỏa diễm tra tấn nướng bọn họ nana ôm lấy thân thể của mình ở trong ngôi trường này đều cảm thấy như rớt vào hầm băng trong mắt nước mắt không cầm được c h ả y xuôi nói ngắn gọn cũng là thánh linh giáo nắm giữ tại linh hồn người khác bên trong gieo xuống nguyền rủa tinh thần hệ hồn sư nếu như không nghe lời liền có thể nhẹ nhõm lấy tính mệnh của hắn thì liền sau khi chết linh hồn đều không đông tha có đúng không tuyết tiêu nhiên thanh âm càng ngày càng lạnh tại thời khắc này hắn nổi giận vô luận sinh mệnh còn là tử vong đều là thần thánh cái kia một đạo bị ngạn chính là vì này tồn tại thế nhưng là bây giờ lại có tà hồn sư đùa bỡn linh hồn người khác làm vui thật đáng chết chương tám mươi tám cứu vãn phương pháp cho nên học đệ ngươi tuyệt đối không nên lâm vào cái này vòng xoáy bên trong cái này thực sự quá nguy hiểm na na lao nước mắt nói ra ta chết chưa hết tội nhưng là không thể lại kéo lấy học đệ ngươi xuống nước tuyết tiêu nhiên nửa ngày không nói gì mà là tại cùng trong thức hải băng đế làm lấy đơn giản giao lưu ta cảm nhận được cái kia gông xiềng ngươi có thể giải trừ b a n g đế lời thề son sắt nói ồ ngươi nói là thật tuyết tiêu nhiên s ữ n g sở nói tiếp ta thật hoài nghi tiểu tử ngươi đến cùng thực đang cố ý giả ngu hay là thật ngốc b a n g đế bất đắc dĩ thở dài nhìn thật sâu liếc một chút tuyết tiêu nhiên khuôn mặt b a n g đế ngươi nói là sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn đúng không tuyết tiêu nhiên nhạt nợ nụ cười ta trước đó cũng nghĩ qua mặc dù sẽ tại na na học tỷ trước mắt bại lộ nhưng là chắc hẳn cái kia thánh linh bên trong người sẽ cảm giác được cái kia gông xiềng biến mất tồn tại tuyết tiêu nhiên tối trung thiên sứ chỉ tồn tại một cái h ồ n hoàn đó là kim sắc tên là thất nhạc viên h ồ n kỹ tịnh hóa thế gian vạn vật vô luận thiện ác đem hết thệ tất cả đều tịnh hóa cứu cực thiên sứ chi lực đương nhiên tuyết tiêu nhiên cho tới bây giờ đều không có sử dụng tới h ồ n kỹ nếu như tạo thành cái gì hoành động vậy liền thật quá phiền thoái bất kể như thế nào na na học tỉ một nhà ta là khẳng định phải cứu không được nữa liền để nàng ngụy trang thành mất tích trốn vào tiêu diêu kiếm tông đực rồi tuyết tiêu nhiên cắn răng tại thức hải bên trong xoay người rời đi băng đế trong đôi mắt mang theo một tia nhàn nhạt thưởng thức tiểu tử này ngoài miệng nói như vậy nhưng là trong lòng vẫn là rất lo lắng na na học tỷ đó à. học tỷ không biết cha mẹ của ngươi linh hồn bây giờ bị giam cầm ở chỗ nào tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra bên trong lộ ra chỗ một tia nhàn nhạt kimang dạ n a na học tỷ trong lúc nhất thời nhìn ngây dại nàng gặp tuyết tiêu nhiên đôi mắt nhìn lấy chính mình nói thầm một tiếng phân thần vội vàng trả lời ngay tại nhật n g u y ệ t hoàng thành một chỗ thánh linh giáo tiểu cứ điểm bên trong ở nơi đó có hay không trọng binh chấn giữ không có chỉ có mấy cái thánh linh giáo đệ tử trông coi dù sao chúng ta những người này địa vị thì liền đệ tử thân phận cũng không bằng na na có chút tự rêu nói ra ta có biện pháp giúp ngươi giải trừ gông xiềng thật sao na na trong đôi mắt trong nháy mắt nở rộ một chút ánh sáng mấy giọt nước mắt lại lần nữa nhỏ xuống ừ m bất quá phải chờ tới giải cứu cha mẹ của ngươi về sau lại nói học đệ võ hồn của ngươi không phải cực hạn chi được cả làm sao na na có một tia mờ mịt bây giờ tuyết tiêu nhiên bộ dáng nàng có chút thấy không rõ lại càng cảm thấy y ế u kỳ x u ỵ t đây chính là bí mật nha tuyết tiêu nhiên trừng mắt nhìn dựng lên một ngón tay việc này không nên chậm trễ đêm mai hành động đi hết thệ đều nghe học đệ na na sắc mặt hồng hồng giống như là cuối cùng yên lòng đồng dạng dường như hết thệ tất cả đều giao cho cái này trẻ tuổi học đệ trên thân đồng dạng một k h ỏ a phiêu bạc tâm như vậy an định xuống tới ta đi nghỉ ngơi ở chỗ này sao tuyết tiêu nhiên thanh âm lập tức đổi giọng na na quay đầu hung hăng cơ cơ quả đấm thế nào để học tỉ tại ngươi nơi này qua đêm ngươi lại còn dám phản đối gặp na na học tỉ giống như là trở về quá khứ đồng dạng mang theo một chút khí khái hào hùng tuyết tiêu nhiên cười lắc đầu chỉ phải đồng ý thôi thôi hôm nay thì ngủ ghế s o f a đi tuyết tiêu nhiên nhìn lấy na na sau cùng cái kia mặt hồng hào khuôn mặt bất đắc dĩ hít một tiếng ôi không nghĩ tới ngươi vậy mà sợ ngươi tiểu bạn gái b a n g đế cười đùa đậu đen rau mù nói cái này gọi sợ tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nói đến cái này gọi trung trinh tốt tốt tốt ta đã biết b a n g đế cười thành một đoá hoa gặp tuyết tiêu nhiên sắc mặt càng lúc càng hắc không khỏi cười càng thêm vui mừng nhanh có điều n g ư ơ i tối trung thiên sứ võ hồn hồn kỹ một lần đều không có sử dụng tới đi ngạch không sai tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nhún n ú n vai loại này hồn kỹ là có thể tùy tiện liền sử dụng sao cái kia ngươi có muốn hay không đến thức hải bên trong thử nhìn một chút quên đi thôi nếu như đem ngươi tạo băng tuyết cung điện hủy ngươi có thể sẽ khóc lên ai sẽ khóc ca băng đế không cam lòng mắng t ố t ta có độ trưởng không thất nhạc viên liền giống với giống trưởng không tinh thần lực đồng dạng tuyết tiêu nhiên ở trên ghế xa lon chết thân chỉ một lúc sau lại lần nữa tiến nhập tu luyện trạng thái một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau tuyết tiêu nhiên lại bởi vì đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh lại hắn hồn lực đẳng cấp đã đạt tới ba mươi hai cấp tại hắn dự chắc bên trong hắn cần phải tại giải đấu lớn trước có thể đến ba mươi ba cấp hoặc là ba mươi bốn cấp trình độ đối mặt những cái kia học viện khác dự bị đội viên cái kia chính là miểu sắt đồng dạng tồn tại tuyết tiêu nhiên mở ra con người bên trong một màn kia kim sắc nhất thời tràn đầy hắn toàn bộ đôi mắt trong lúc nhất thời hắn bích đồng tử triệt để chuyển biến trở thành mắt vàng thối trung thiên sứ uy lực quả nhiên không sai cảm thụ được toàn thân truyền đến cái kia thần thánh lực lượng tuyết tiêu nhiên hài lòng nhẹ gật đầu cái kia mắt vàng bên trong kim quang cũng dần dần biến mất hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ bên cạnh vậy mà phát hiện môn hôn qua một đêm không có đóng để hắn không khỏi kéo ra khoe miệng cái này học tỷ lòng cảnh giác là chuyện gì xảy ra mượn khe cửa nhìn thấy na na chính hai gò má hiện ra khỏe mạnh màu đỏ vẫn tại đang ngủ say xem ra đêm qua trò chuyện để cho nàng triệt để yên tâm cho nên mới có thể dạng này bình tĩnh chìm vào giấc ngủ đắp hay là của ta chăn mền tuyệt tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy đi ra ngoài bắt đầu luyện công buổi sáng có điều đêm qua ta nghĩ qua thánh linh giáo khống chế nhiều như vậy người vô tội chẳng lẽ là muốn thống nhất đại lục tuyết tiêu nhiên một bên chạy bộ một bên phòng đoàn nói cần phải không có gì có thể có thể đi bọn họ chỉ có gần ấy người mà lại tất cả đều là tà hồn sư nhưng nhưng bằng mượn một cái đế quốc bọn họ thì đánh không lại cái kia hồn sư quân đội hắn nghĩ nghĩ lại tự mình phủ định lên na na học tỷ phụ mẫu nguyên lai là nhật nguyệt đế quốc quý tộc mang ý nghĩa cũng có được đối lập quyền lên tiếng chẳng lẽ lại bọn họ muốn mượn cơ hội từ từ rót vào nhật nguyệt đế quốc bên trong đạt được khả năng này sau tuyết tiêu nhiên trong lúc nhất thời toàn thân zhizun còn thật sự có khả năng nhật nguyệt đế quốc trên triều đình hiện tại đã không biết có bao nhiêu người bị thánh linh giáo rót vào k h ô n g chế tuyết tiêu nhiên cảm thấy phiền phức sách một chút miệng nếu như khả năng này không có sai mấy năm sau liền đem bạo phát một trận to lớn chiến tranh đến lúc đó cũng không chỉ là tông môn ở giữa chính tà chi chiến mà chính là đế quốc ở giữa đại chiến tranh không ngăn cản được tuyết tiêu nhiên lắc đầu đã hắn thực lực trước mắt muốn đem cái kia trên triều đ ỉ n h nhận nút nằm vùng nguyên một đám cầm ra đến sau đó tịnh hóa là nói mơ giữa ban ngày hoàn toàn không thể nào hắn bây giờ lại không muốn mượn nhờ thương tuyết đám người lực lượng hiện tại có thể làm chỉ có trợ giúp cùng mình quan hệ hơi gần na na học tỷ thoát ly khổ hại thôi quyết định hết sau này đại khái phương châm về sau tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu dỗi người một chút theo căn tin đánh hai phần điểm tâm quay lại túc xá gặp na na học tỷ vẫn chưa rời giường dấu hiệu tuyết tiêu nhiên biết nàng đêm qua ở trong lòng chấn động phía dưới những ngày này cảm giác mệt nhọc tất cả đều bạo phát cho nên mới sẽ lâm vào thời gian dài như vậy giấc ngủ hắn đem chính mình phần này điểm tâm sau khi ăn xong đem một số đồ ăn cùng thịt theo chiếc nhẫn của mình bên trong móc ra đặt lên bàn nếu như na na học thì nói còn có thể tự mình làm cơm làm xong đây hết thảy tuyết tiêu nhiên chỉnh sửa lại một chút y phục tiếp lấy đạp trên kiên định cước bộ nhanh chóng rời đi trong phòng ngủ na na sắc mặt hồng nhuận phân p h ớ t ôm lấy chăn m ề n nhẹ nhàng ngửi ngửi chương 89, mắt vàng tuyết tiêu nhiên kết thúc một ngày chương trình học mã lao hôm nay để bọn hắn bắt đầu tổng kết hồn lực của mình phương pháp tu luyện mà vũ linh lâm bị đuổi tiểu táo về sau dường như đối mã lao có tâm lý đồng dạng hắn nói cái gì cũng là cái gì tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần không hổ là hồng trần gia tộc người vì bọn họ chọn lựa phương pháp tu luyện đều là mười phần thích hợp bọn họ mà mã lao thì tiếp tục yêu cầu bọn họ tại mười phần thích hợp phía trên đổi đến thích hợp nhất cái này độ khó khăn không phải một điểm nửa điểm mà tuyết tiêu nhiên thì là đem tiếng hít thở kia tiết tấu hôn t ạ p huyền thiên công bên trong nhắc đến huyệt đạo nói bậy một hơi vậy mà cũng thông quan mấu chốt là mã lão chưa bao giờ gặp qua loại này mang theo chút thời cổ đại khí tức phương pháp tu luyện đương nhiên là hỏi gì cũng không biết mà tại hồn đạo hệ trên lớp na na học tỷ cũng chưa từng xuất hiện tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ hẳn là na na nhờ người kỳ còn chưa kết thúc nguyên nhân làm phía dưới cũng không nói gì mà là tiếp tục nghiên cứu cái kia hồn đạo khí nửa đ ư ờ n g cũng cùng kha kha cùng quất tử từng có ngắn ngủi vài câu giao lưu bất quá đại đa số đều là tại hồn đạo khí phương diện thì cái này cảnh ban đêm tuyết tiêu nhiên tại căn tin đánh xong hai phần cơm trở lại chính mình túc xá dùng thẻ học sinh kéo cửa ra về sau ngoài ý muốn phát hiện na na học tỷ lúc này vậy mà tại quét dọn gian phòng hoan nên trở về na na cười hì hì nói nhìn thấy dáng dấp của nàng đã trở về thường ngày tuyết tiêu nhiên đánh tâm lý nhẹ nhàng thở ra đem đồ ăn đặt lên bàn gặp na na mặc lấy tập dề bất đắc di nói vì cái gì na na học tỷ bắt đầu làm nội trợ rồi đây cũng là cho học đệ một điểm nhỏ báo đáp đi hì hì nana học tỷ đổi một bộ quần áo về sau đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống nhìn lấy cái kia trường học đội căn tin mới có ăn thịt chủng loại trong lúc nhất thời cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người trường học đội đãi ngộ thật đúng là tốt đây nana thanh n m bên trong mang theo một tia hâm mộ tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu lúc này ngồi xuống bắt đầu ăn uống buổi tối còn có tương ứng hành động hết thể đều đã nhanh nhất cho thỏa đáng chỉ một lúc sau hai người đều đã ăn uống xong hai người bọn họ đều không có ăn rất nhiều chỉ là đối lập bổ sung một chút thể lực thôi cũng không có ăn nhiều nếu như tại vận động thời điểm phun ra vậy cũng không tốt học tỉ ngươi chuẩn bị xong chưa tuyết tiêu nhiên bình thản ngữ để nguyên bản na na cái kêu biến đến lo lắng để phòng tâm dần dần bình tĩnh lại đúng vậy a chỉ cần có học đệ hết thể đều sẽ không có chuyện gì na na tự an ủi mình lộ ra một tia anh khí nụ cười nói ra hoàn toàn không có vấn đề nói xong nàng thuần thục đổi lại một kiếm đêm đen như mực được phục cũng đem mặt của nàng che lại ừng tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu đồng dạng mặc lên thấy một lần đen nhánh liền mũ áo khoác đem chính mình cái kia dễ thấy một đầu băng lam tóc dối che lại đồng dạng đem mặt che phía trên hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt tuyết tiêu nhiên lúc này xoát thẻ học sinh đẩy cửa đi ra ngoài na na thì đi sắt đằng sau ở phía sau h ắ n thì cái này bóng đêm đen kịt hai người nhanh chóng chạy ra trường học đội khu vực đi lên lần na na học tỉ cái kia một chỗ chuồng chó chạy tới đ ế n đ ó na lấy Tuyết cây, thì tiêu trước mắt nghịt một nhiên nhìn nhỏ ngươi đến dẫn đường đen rừng giọng n đi. đối nhẹ a na ra. Na na nói n gật đầu dường như biết phương hướng nào đồng dạng hướng một chỗ phương hướng thận trọng đi đến đêm khuya rừng cây là an tĩnh nhưng là ai cũng không biết nơi này đến cùng có hay không h ồ n thú nếu như tùy tiện kinh hãi động đến bọn hắn vậy liền triệt để bại lộ đoàn người mình hành tung n a na hiển nhiên biết mình đi là phương hướng nào coi như tại cái này rõ ràng không có bất kỳ cái gì ánh sáng trong rừng rậm nàng hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đi đạt được loại sự thật này cũng để cho tuyết tiêu nhiên thầm than một tiếng hai người đi lại ước chừng một giờ rốt cục tại phía trước nhìn thấy một chút đèn đuốc đây chính là nhật n g u y ệ t hoàng thành nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện kiến tạo tại nhật n g u y ệ t hoàng thành trên một ngọn núi tứ phía đều là rừng cây vân quanh rất hiển nhiên vừa mới bọn họ xuyên qua cũng là những cái đó rừng cây bây giờ đã xuống núi mà nhật n g u y ệ t hoàng thành cũng đến đêm khuya trừ một chút người còn trên đường uống rượu một số duy trì thành thị trật tự thủ vệ bên ngoài người bình thường đã sớm thật sớm về nhà nghỉ tạm mà cái này cũng thuận tiện bọn họ hành động na na học tỷ cũng không có đi đến đường lớn phía trên mà chính là nhảy vào trong hẻm nhỏ thì cái này yếu ớt ánh đèn hướng phía trước bước nhanh tới tuyết tiêu nhiên lúc này sau lưng đã nổi lên vàng tím tím ba màu hồn hoàn xa xa dán tại na na sau lưng thời thời khắc khắc duy trì một cái an toàn sẽ không bị phát hiện khoảng cách đi ước chừng chừng mười phút đồng hồ nana học tỷ vòng vào một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong mà tuyết tiêu nhiên nhìn thấy lập tức đi theo là ai khàn khàn mà thanh âm yếu ớt tại một dãy nhà vật t r ư ớ c vang lên là ta nana tựa hồ theo trong túi á o móc ra một tấm lệnh bài bộ dáng vật thể đưa cho người áo đen kia ngươi tựa hồ trước mấy ngày mới vừa tới qua là ta thực đang tưởng niệm cha mẹ của ta xin nhờ nana thanh âm mang theo một tia đau khổ khẩn cầu được rồi xem ở ngươi vì thánh linh làm việc phân thượng đặc biệt cho phép ngươi đi vào h ắ c h ắ c đệ tử áo đen kia nhìn chăm chú lên na na áo đen bao phủ sung mãn dáng người trong ánh mắt mang theo một tia dâm t à cười vài tiếng na na vội vàng k h ô n g khom cung bước nhanh tiến nhập trong kiến trúc tuyết tiêu nhiên không biết cái gì thời điểm đứng tại kiến trúc vật trước mà đệ tử áo đen kia tựa như không có trông thấy hắn đồng dạng vẫn như cũ cười t à hắn n ú n vai cảm thụ được đệ tử áo đen kia thân bên trên truyền đế n ắ c nghiệm không khỏi thật sâu nhữ mày cuối cùng tuyết tiêu nhiên than nhẹ một tiếng y mắng đi qua đệ tử áo đen kia đi vào trong kiến trúc huyễn độc quả nhiên hữu hiệu tuyết tiêu nhiên trong lòng thì t h ả o thì thầm h ạ n tại na na một thân một mình trước khi đi đã từng đem một vệ huyễn độc bột phấn phun ra tại na na trên thân cho bản thân nàng sử dụng thuốc giải độc về sau vì chính là để cái kia đứng ở trước cửa trông coi trong các đệ tử chiêu quả nhiên nơi này khí tức thật để cho ta cảm giác không thoải mái tuyết tiêu nhiên chán ghét nói ra đẩy cửa vào bên trong ngoại trừ na na bên ngoài còn đứng lấy mấy cái áo đen c h e mặt người cái kia treo trên tường từng chiếc từng chiếc đèn lồng trong lồng có lên hỏa diễm chậm rãi toán loạn lấy ngọn lửa kia dưới lại là từng t r ư ơ n g mặt người linh hồn giam cầm ả tuyết tiêu nhiên trong đôi mắt lóe qua một tia tàn khốc ba ba mụ mụ na na thần sắc bi thương nhìn lấy mình bị giam cầm phụ mẫu khó chịu nói không ra lời học đệ na na học tỷ đem đôi mắt chuyển hướng hắn trong mắt mang theo hy vọng cùng một l u ồ n đau khổ tuyết tiêu nhiên lắc lắc hai tay mấy cái kia đứng đấy người áo đen bịt mặt lập tức lên tiếng ngã xuống đất ngất đi đón lấy hắn hướng na na làm một cái im lặng thủ thế na na học tỉ đây là bí mật của ta hy vọng ngươi có thể đưa nó giấu ở trong lòng tuyết tiêu nhiên con ngươi không biết gì là chuyển biến trở thành mắt vàng cái kia mang theo l ấ m liệt thần thánh khí tức có phải hay không chỉ có ta và ngươi giữa hai người bí mật nhỏ na na coi như lại loại tình huống này cũng bị đùa lộ ra vẻ tươi i c ư ờ mà trong đôi mắt càng là sóng ánh sáng lưu truyền tốt là chỉ có người ta biết bí mật tuyết tiêu nhiên nhỏ giọng nói cái kia mắt vàng bên trong trong lúc nhất thời kim quang đại phóng chương chín mươi thiên sứ hiện thất nhạc viên xác nhận những cái kia hắc bảo người bịt mặt toàn bộ té h xịu sau đó tuyết tiêu nhiên ánh mắt trong lúc nhất thời kim quang đại phóng theo na na cái kia bên trong biết được ở chỗ này thăm hỏi phụ mẫu đều là cùng na na tao nộ g tình trạng cùng loại người trẻ tuổi đều đã mất đi lựa chọn của mình cùng người nhà chỉ có thể nghe theo thánh linh giáo mệnh lệnh tuyết tiêu nhiên nhìn chăm chú lên trên tường hôn hỏa những cái kia nguyên một đám bị ngọn lửa thiêu đốt mà vặn vẹo khuôn mặt trong tay xuất hiện một luồng kim mang hắn áo đen rốt cuộc bao khỏa không ở kia sau l ư n g dị động na na cũng là hơi kinh hãi dường như tuyết tiêu nhiên trong thân thể có đồ vật gì muốn phá thân mà ra đồng dạng p h ú c áo đen bỗng nhiên bị căng ra sáu cái hang lớn ba cặp trắng đoán vũ rực phá thể mà ra mà hắn một đầu băng lam tóc rối triệt để chuyển biến làm ngân xác cặp kia mắt vàng bên trong tản ra lẫm liệt mà thần thánh quan mang hắn n g h i ê người n g hướng na na học tỷ chỗ đó nhìn thoáng qua mang trên mặt một nụ cười khổ đây chính là bí mật của ta đây chính là ta một cái khác võ hồn lúc này tối trung thiên sứ chiếm hưu thanh âm của hắn mang theo một tia từ tính thậm chí có thể nói là trung tính không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thật đẹp na na học tỷ nhìn chăm chú lên cái kia sáu cái vũ rực bịt miệng lại một cái kim sắc hồn hoàn chẳng biết lúc này o hiện lên ở t u ế hai con h đỉnh i n đầu, t mắt n i của hắn tinh thần lực của hắn tại tất cả trong linh hồn nhanh chóng quét mắt một lần quả nhiên phát hiện cùng na na học tỷ giống nhau gông xiềng quả nhiên là giống nhau nguyền rủa ạ tuyết tiêu nhiên thì t h ả o nói ra tay phải vung lên tại cái kia tịnh hóa quang mang dưới tất cả nguyền rủa đều thùng rông kêu to đồng dạng tại quang mang bên trong giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi hòa tan bao quát na na học tỷ nguyền rủa cũng bao gồm bây giờ c ó quắp ngã xuống đất những người này nguyền rủa na na cảm giác mình đến từ trên linh hồn cái kia cô áp bách lực cũng không tiếp tục tại vậy đến tự linh hồn nguyền rủa cũng không tiếp tục tại mà nàng nguyên bản võ hồn ưu linh võ hồn cũng q a y về rồi nàng chẳng biết lúc nào khoe m ắ tuyết tiêu nhiên lui lại một bước hướng na na học tỷ nhẹ gật đầu cùng cha mẹ của ngươi nói một chút sau cùng lời nói đi bọn họ lập tức liền phải biến mất na na toàn thân run lên nước mắt lại lần nữa lưu lại bước nhanh chạy đến cái kia mang trên mặt một k i a giải thoát nụ cười hai người trước mặt quỳ xuống tuyết tiêu nhiên đem ánh mắt rời không đành lòng lại nhìn còn lại linh hồn cùng t h ế xịu người áo đen hoặc là phụ mẫu quan hệ hoặc là phu phụ quan hệ con gái quan hệ tại thời khắc này đều hướng tuyết tiêu nhiên thật sâu túi đầu trên mặt đều mang một k i a giải thoát cảm kích tuyết tiêu nhiên khẽ cười cười cái kia trong mắt kim quang lập tức biến mất thiên sứ chi dực cũng đã biến mất m à m ặ t của hắn cũng cấp tốc tái nhuận xuống tới trong lúc nhất thời vì nhiều người như vậy tiêu trừ trên linh hồn n mườn rủa xác thực mười phần mệt mỏi học đệ cám ơn ngươi tuyết tiêu nhiên còn không nói gì khóc lê hoa đái vũ na na học tỷ quay người liền đem hắn một thanh một mực ôm lấy lúc này thần giới lại lần nữa diễn ra một trận chư thần hoàng hôn cái trước hít một tiếng cảm thụ được na na học tỷ nước mắt thời gian dần trôi qua đem vạ t á o của hắn nước nhẹp cũng không đành lòng đem nàng đời ra học tỷ nơi này không phải thút thít địa phương chúng ta cần đi tuyết tiêu nhiên nhỏ giọng nói ra dạ nạ na, na càng làm hại hơn thẹn lỗ thai đều đỏ lên đây là hại nóng n ả y hắn n ú t v a y đợi na na tỉnh táo lại về sau đem mũ trùm một lần nữa mang lên tuy nhiên y phục sau phá vỡ sáu cái động nhưng là y phục lại không có hủy dạo bước đi vào bên ngoài đi đến cái kia vẫn như cũ nhe răng cười đệ t ử áo đen trước t ử t ô n nói là người đem người ở bên trong toàn bộ đánh bất tỉnh đồng thời đem tất cả linh hồn thả chạy không phải sao cái gì là ngươi đem linh hồn thả chạy hôm nay ngươi cũng không có nhìn gặp hai người chúng ta tuyết tiêu nhiên trong giọng nói phảng phất có được một loại nào đó ma lực thật tình không biết đây chẳng qua là đang huyễn độc trên cơ sở cơ bản nhất thôi miên thôi là ta thả chạy đệ tử kia thật sâu nhăn nhăn lông mày tiếp lấy máy móc đồng dạng hồi đáp không tệ chính là ta thả chạy hắn g i ữ tợn cười một tiếng lao tử đã sớm nhìn những trưởng lão kia không vừa mắt cái kia chỗ ngồi vốn phải là thuộc về sư phụ ta người có thể nghĩ thông suốt tự nhiên tốt nhất tuyết tiêu nhiên thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng tiếp lấy quay người bắt chuyện na na một tiếng hai người tựa như không có đi tới nơi này đồng dạng nhanh chóng biến mất trong đêm tối hai người không dám thở mạnh nhanh chóng phi nhanh tại lúc đến hành lang bên trên mà tuyết tiêu nhiên sắc mặt thì càng trắng xám hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng cảm thụ được hồn lực chậm rãi khôi phục không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ có tại loại này ngàn cân treo sợi tóc hắn mới sẽ sử dụng đan dược bình thường đều là tốn thời gian khôi phục hồn lực nhưng là hôm nay thực tại không có có thời gian rảnh rỗi đến khôi phục những cái kia nguyên bản bị hắn mê choáng đám người bây giờ đã thanh tỉnh tiếp đó thì xem bọn hắn lựa chọn có điều hắn cảm thấy đại đa số người toàn lựa chọn quy ẩn sơ n l â m trốn đến một cái thánh linh giáo đại thủ trạm không tới địa phương nana học tỷ sau này có tính toán gì tuyết tiêu nhiên chạy trên đường nhẹ giọng hỏi trong học viện ta là không ở nội nữa na na học tỷ thần sắc cảm đạm lắc đầu như vậy đi ta cho ngươi một phong thư ngươi đi trước kiếm thành tiêu diêu kiếm tông trốn lên một hồi đi thánh linh giáo còn không dám tiến vào kiếm thành bên trong đợi thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn sau khi kết thúc ta sẽ trở về dẫn ngươi đi một cái mới học viện mới học viện na na học tỷ nghi ngờ hỏi ừ m sử lai khắc học viện chắc hẳn đã na na học tỷ hồn đạo khí kỹ thuật nhất định có thể tại sử lai、like、khắc hồn đạo hệ hiển lộ tài năng tuyết tiêu nhiên cười cười nhớ tới sử lai、like、khắc hồn đạo hệ lạc hậu trong giọng nói mang theo khẳng định cái kêu học đệ ngươi thì sao không biết nhìn tình huống tuyết tiêu nhiên lắc đầu muốn hay không thêm vào sử lai、like、khắc học viện vẫn là một tần số có thể ta chỉ muốn cùng học đệ cùng một chỗ na na sắc mặt đỏ bừng nói tuyết tiêu nhiên cước bộ t r ở đi suýt nữa đụng tại trên cây d ư ơ n g mắt nhìn lên na na giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi chạy nhanh hơn đẹp trai là nguyên tội hắn hít một tiếng tiếp lấy nhanh chóng hướng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện tiến đến hai người tiếp cận trường học lúc này mới thở phào nhẹ nhõm na na học tỷ ngươi là muốn trong đêm tiến về tiêu diêu kiếm tông còn là như thế nào ta có chút sợ na na thái độ khác thường lộ ra tiểu nữ sinh mới có thần sắc xem ra thánh linh giáo bóng m ờ còn không có theo trong lòng của nàng xóa đi vậy liền nghỉ ngơi một đêm lại đi thôi Tuyết tiêu gật tuy đầu, buổi nhiên nhiên nhẹ gật đầu, tuy nhiên buổi sáng chương ó c ú t thấy, bất t dễ quá vẫn là tương đối an toàn rất chín mươi mốt xuất phát trước đấu giá nana cầm lấy tuyết tiêu nhiên tín vật cùng một phong thư ở trong học viện hoàn toàn biến mất tất cả mọi người coi là nana mất tích chỉ có tuyết tiêu nhiên một người biết nana giờ phút này sớm đã tại kiếm thành bên trong tiêu diêu kiếm tông qua thật tốt đương nhiên hắn cũng liên lạc qua thương tuyết thúc thúc bảo đảm na na học tỷ không có bất kỳ nguy hiểm nào bất kể như thế nào bên người sự tình mất đi một kiện hai tháng sau sáng sớm cái kia bên ngoài nhiệt độ không khí tựa hồ lại cao mấy phần tượng trưng cho mùa hè sắp xảy ra đồng thời cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn bắt đầu tuyết tiêu niên h hồn lực đẳng cấp đã thăng đến ba mươi ba cấp ma tiếu hồng trần ba mươi b ố cấp trước mắt tại năm cái dự bị đội viên bên trong chỉ có vũ linh lâm hồn lực đẳng cấp chưa từng có ba mươi cấp còn lại đều nhẹ nhõm vượt qua cái kia ba mươi cấp cánh cửa tuyết tiêu nhiên tại mấy tuần này bên trong đều muốn trọng điểm đặt ở tu luyện của mình phương pháp phía trên đồng thời mật thiết a n bài chính mình thời khóa biểu thân là cấp hai hồn đạo sư hắn lại đem ánh mắt đặt ở cấp ba hồn đạo khí phía trên mấy ngày trước đây lại lần nữa đi đến trong học viện bán đấu giá tại cái kia học tỷ chỗ mua một cái cấp ba hồn hạch vì chính là nghiên cứu tiêu nhiên xế chiều hôm nay có r ả n h không trường học đội đội trưởng mã như long tại tuyết tiêu nhiên buổi sáng tu luyện hoàn tất về sau nguyên bản đứng tại cách đó không xa ngắm nhìn hắn tiến lên một bước hỏi ừm hôm nay buổi chiều hồn đạo hệ chương trình học thời gian đổi thành ngày mai cho nên hôm nay không có lớp tuyết tiêu nhiên nói b a i hỏi đội trưởng có chuyện gì sao là như vậy chúng ta mấy cái muốn đi nhật n g u y ệ t hoàng thành bán đấu giá đi loanh quanh ta cần phải mua một nhóm hồn đạo khí tài liệu sở hà cũng cần mua sắm đang đi đường cần thiết dùng đến vật dụng hàng ngày chờ một chút dù sao giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta cũng muốn sớm bắt đầu đi đường tuyết tiêu nhiên vừa nghĩ chính mình buổi chiều xác thực không có chuyện gì liền gật đầu tốt một hồi sau khi tan học ở cửa trường học tập hợp đi mã như long vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai quay người tiêu sái rời đi bán đ â u ra à, xác thực giải đấu lớn thời gian càng ngày càng gần tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai không có mấy ngày bọn họ thì muốn lên đường có điều ta còn có đầu để cần nghiên cứu hắn lắc đầu tuyết i hồi tinh cái đi Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần hai người tới hiện đội Ngoại ngoài, viễn phi hai người, Viêm Linh ngồi Người ế đến. hết Tuyết p phục phát lấy lầu là lấy long Lâm dạy này Yên thần, hướng khác nhà học Thường Hồng học, học học họ chỗ họ. như hạ Hồng dụng cùng cửa còn có cùng cùng cũng một tòa trưa Trần trường trường trường trở trừ từ Trần, một bọn bọn bên Mộng Ngự bên. đông sớm đám mã bữa sau, sao? đã đủ về Vũ sở ở ở tiêu nhiên đi vào trong đội ngũ sau hỏi không có còn kém cái lâm tịch gia hỏa này hẳn là tu luyện hồn đạo khí quên thời gian mã như long mắng một tiếng mọi người tiếp tục chờ chờ đợi chừng mười phút đồng hồ lúc này mới nhìn thấy lâm tịch vội vã chạy đến thật chậm mã như long tức giận nói lâm tịch trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng nụ cười nói xin lỗi xin lỗi chế tác hồn đạo khí còn kém một bước cuối cùng không có đợi lâu à xác thực không có bất quá ngươi vừa mới làm ra cái gì hồn đạo khí ta rất có hứng thú đó là đương nhiên ta lâm đại gia xuất thủ còn có cái gì hồn đạo khí giải gì khí đạo q u y ế tôi k h n g được. t h ố tưởng biết a người giống như nhiều năm thân huynh đệ đồng dạng dựng lấy bả vai hướng trường học ngoài cửa ngoài n a quan nói, bọn hắn cần phải hệ r ấ t tốt. Vũ l i n h lâm đ ậ u đ e nhiên rau mùng nói. Bọn ọ cũng là không đánh nhau thì không quen là thì b ế biến t tốt như vậy nha. Từ quan nha. như viện nhốn nhốn vai nói, hệ phi khổ mới cười vai sẽ vậy l đ ư ờ n giơ đ tốc chiến tốc thắng. Tuyết tiêu chiến nhiên r lên ánh mắt mấy tháng n à y hắn cũng biết cái này t ử viễn phi là hoàng thất con cháu chỉ sợ còn cùng hòa hoàng vị phía trên người có một tia liên hệ máu mủ bất quá mấy cái này nguyện tương chỗ để tuyết tiêu nhiên đối với t ử viễn phi người này cũng không có rất nhiều ác cảm chẳng qua là cảm thấy hắn đối với hồn đạo khí mười phần cung nhiệt mà đối với chính trị không có hứng thú tuy nhiên cũng có thể là hắn cố ý che giấu mình giấu r ố t nhưng là chí ít hắn ở trường trong đội chưa từng có khiêng ra qua thân phận của mình mà mã như lòng hắn cũng giống như phổ đối đại đối đại trên h như nhau. ô n viên đồng dạng người g đội đối xử t ù trùng n viện, ngoài học viện, thì là Nhật Nguyệt Hoàng Thành. Cái kia hồn đạo khí xuất hiện ngõ ngách thành thị, cũng g thì xuất tại thị, ra r điệp điệp đi đạo đấu la đại Cái kia phía la học học khí các lục là là công nhận hiện đỉnh ạ i hóa nhất thành thị. Trên đ đầu phụ động đều là tự động kiểm tra hồn lực hồn đạo khí nếu như nhật nguyệt hoàng thành trên không có hồn lực ba động những cái kia hồn đạo khí thì sẽ tự động kiểm chắc đến đồng thời phát động tiếng cảnh báo có thể nói nhật n g u y ệ t hoàng thành tính toán là khó khăn nhất đánh vào thành thị một trong chín người đi tại nhật n g u y ệ t hoàng thành trên đường lớn không ít người đi đường nhìn thấy bọn họ người mặc nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng phục không khỏi ánh mắt bên trong đều mang một vệ cung kính cho bọn hắn nhường đường xác thực nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện tốt nghiệp học sinh không phải gia nhập hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn cũng là gia nhập minh đức đường tiếp tục nghiên cứu hồn đạo khí vì nhật n g u y ệ t đế quốc làm càng nhiều công hiến Tiêu nhiên, ngư m n g hồng trần hỏi thăm một bên bình tĩnh tựa hồ đang trầm tư tuyết tiêu nhiên ta cảm thấy ta tựa hồ không thiếu cái gì tuyết tiêu nhiên lắc đầu tiến về tinh la đế quốc về sau ăn ở đều tại nhà khách bên trong mà lại y phục cái gì hắn cũng không thiếu những cái kia thương tuyết chuẩn bị cho hắn y phục có thể mỗi ngày đổi một loại t i ể u dáng xuyên cái một năm có đúng không ta khả năng đi mua một ít nước hoa m n g hồng trần hì hì cười nói n h ậ t n g u y ệ t hoàng thành nơi nào bán nước hoa vũ linh lâm bu lại hiếu kỳ hỏi ta một hồi mang các ngươi đi m ộ n g hồng trần gật đầu đáp ứng nói gặp mấy nữ sinh bắt đầu lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi tuyết tiêu nhiên thì vô cùng thích hợp không cắm vào các nàng trong lúc nói chuyện với nhau lần này đi ra cũng không có cái gì muốn đi mua đồ vật chỉ là đến t r ư ơ n g t r ư ơ n g kiến thức một đoàn người đi từ từ đến phòng đấu giá phụ cận tuyết tiêu nhiên cái này mới nhìn rõ phòng đấu giá này toàn cảnh linh bảo c á t ba cái cự đại kim sắc chữ bị khảm nạm ở trước cửa nhường đường qua người đi đường liếc một chút liền có thể trông thấy cái kia dưới ánh mặt trời lóe lên lóe lên kim sắc thật lớn một bên vũ linh lâm nhỏ giọng kinh hô một tiếng linh bảo các so trong học viện bán đấu giá không biết lớn mấy lần mà lại lui tới người đi đường nối liền không dứt xem ra đều là chạy đến hoặc là đem đồ vật ủy trị cho linh bảo các gửi bán đấu giá hoặc là tới tham gia bán đấu giá lúc này một đội hoàng cung thị vệ ho nhẹ âm thanh bên trong đám người tự nhiên nhường ra một con đường là người trong hoàng thất mã như long nhẹ nói nói hơi hơi lui lại một bước từ viễn phi thần sắc biến đổi tiếp lấy khôi phục lại bộ kia không hề bận tâm bộ dáng thị vệ kia vây quanh chính là một đỉnh cỗ kiệu cái kia cỗ kiệu sửa sang cũng không mười phần lộng lây mà trong kiệu ngồi đấy một người nam tử tiểu đệ làm sao gặp đến đại ca ta không lên tiếng chào hỏi cỗ kiệu chẳng biết lúc nào tại mã như long một đoàn người trước mặt dừng lại cỗ kiệu phía trên rèm kéo ra một đường nhỏ lộ ra một trường có chút tái nhật mặt đại ca từ viễn phi không chút hoang mang không mình hành lễ nói ừ n lúc này mới có ta hoàng gia lễ nghĩa trong tiệu người từ thiên nhiên cười nhạt một tiếng ánh mắt tại mã như long bọn người phía trên theo thứ tự rời qua trong miệng tại tuyết tiêu nhiên trên thân hơi hơi dừng lại mấy ngày về sau các ngươi liền đem lên đường tiến về thanh thiếu niên hồn sư giải đầu lớn hy vọng các ngươi có thể vì nhật n g u y ệ t đế quốc làm vẻ vang hắn nhìn chăm chú lên mã như long nói ra tuân mệnh mã như long thì bình tĩnh chắp tay hồi đáp chương chín mươi hai hoàng thất ma sát không có sao chứ đợi từ thiên nhiên cố kiệu nhấc vào linh bảo c ắ t về sau mã như long vô vô từ viễn phi bả vai cái sau sắc mặt hơi hơi c h ầ m xuống h i ệ n nhiên là nhìn thấy từ thiên nhiên có chút khó chịu tuyết tiêu nhiên giơ lên con người xem ra cái này nhật n g u y ệ t đế quốc hoàng thất ma sát cũng rất trọng a cái này từ thiên nhiên trong truyền thuyết cũng là hắn a tiếu hồng trần thấp giọng nói một mình lấy nhìn thấy tuyết tiêu nhiên hiếu kỳ đem ánh mắt ném đi qua không khỏi n ố n vai nhỏ giọng nói không có gì chính là ta ra ra ra có lúc sẽ nhắc tới t ử thiên nhiên tên mà thôi thì ra là thế tuyết tiêu nhiên gật đầu nói hắn nghe nói t ử thiên nhiên thì là nhật nguyệt đế quốc thái tử như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái kia chính là sắp ngồi lên hoàng vị người hắn có năng lực có g a tâm có khát vọng có thực lực duy nhất không được hoàn mỹ một chút cũng là hắn tê liệt không cách nào vận dụng đến hai chân của mình xuất hành chỉ có thể dựa vào xe lan đây cũng là còn lại nhật nguyện đế quốc hoàng tử cùng hắn cạnh tranh kịch liệt một trong những nguyên nhân nhất quốc tri quân làm sao có thể suốt ngày ngồi tại trên xe lăn dạng này còn thể thống gì tuyết tiêu nhiên n h ị nhữ mày vừa mới từ thiên nhiên cái kia một cô ánh mắt để hắn có chút không thoải mái mã như lòng vô vô t ử viễn phi bả vai hô đi thôi đ ầ u giá lập tức liền muốn bắt đầu từ viễn phi cũng kéo ra vẻ tươi cười xem ra tâm tình điều chỉnh hết sức nhanh chóng mọi người nghe xong lập tức hướng linh bảo các đi đến đi vào linh bảo cắc về sau đó là một tòa kim bích huy hoàng đại sảnh nhân viên lui tới nối liền không dứt đại đa số đều là đi đến đuổi chúng ta vận khí không tệ linh bảo cắc cách mỗi bảy ngày cử hành một trận đấu giá hôm nay vừa vặn có một trận đấu giá mã như long tại gật gật đầu tiếp lấy hướng một bên một mực chờ đợi tiếp khách thiếu nữ nhẹ nói thứ gì thiếu nữ kia hơi hơi không lưng mang lấy bọn hắn đi từ từ nhập trong phòng đấu giá nơi này tiếp khách thiếu nữ nghe nói cũng có thể đấu giá tiếu hồng trần tự n ủ học đệ ngươi có tính chất nhìn không ra ngươi vẫn là cái đa tình hạt giống lâm tịch h đi bên cạnh hắn đem hắn không sót một chữ nghe đi vào đại ca ngươi chuyện gì xảy ra mộng hồng trần hơi hơi lui về sau một bước dùng nhìn đồ bỏ đi mắt thần đồng dạng nhìn lấy tiếu hồng trần cái sau khỏe miệng co giật ta đây là nghe người khác nói chính ta làm sao có thể mua hừ ai biết được mộng hồng trần hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác có cái này việc nhỏ sen giữa thì liền tâm tình trầm trọng từ viễn phi đều lộ ra nụ cười cái k i u tiếp khách thiếu nữ đem mọi người mang vào một gian bọc nhỏ ở giữa nơi này chỉ có một đài hồn đạo khí cùng một khối đen nhạt pha lê có thể trông thấy toàn bộ đấu giá hiện trường tiếu hồng trần cùng ngộng hồng trần hiển nhiên là thường xuyên tới chỗ như thế cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc ở trường đội học trưởng sau khi ngồi xuống ngồi tại mềm mại trên g h ế salon duy trì bình tĩnh thì ra là thế tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu có loại này hoàn toàn mới đấu giá hệ thống coi như ngươi dùng tiền đem đồ vật vỗ xuống người khác cũng sẽ không biết đến cùng là ai mua cái này mở đục đen nhạt pha lê cản trở hết thể ngoại lai、like、ánh mắt đồng dạng trước mắt cái kia hồn đạo khí chỉ cần đưa vào con số liền có thể tham dự đấu giá hoàn toàn không dùng nhấc giọng báo giá cách cái này an toàn tính là phi thường ưu tú tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu ngồi ở một bên chờ đợi bán đấu giá bắt đầu chỉ một lúc sau cái kia b á n đấu giá ánh đèn rốt cục dần dần t h ầ m xung dưới mã như long bọn người tất cả đều một bộ lao thần an bộ dáng bởi vì bọn hắn biết bọn họ cần gì đối với loại kia phía trước ra sân vũ khí sách vở dược tài là hoàn toàn không quan tâm nương theo lấy ánh đèn dần dần t h ầ m đi một chùm đèn chiếu bị đánh trên đạo đài tại ánh đèn bao phủ xuống một cái vóc người cao gầy mỹ nhân bưng lấy một trang giấy xuất hiện lập tức bên cạnh của nàng xuất hiện một cái triển lãm tủ phía trên trưng bày lấy một thanh cự đ a o hoan n ê n các vị đến nhật n g u y ệ t hoàng thành linh bảo các phòng đấu giá nương theo lấy cũ lời dạo đầu nữ tử kia bắt đầu chủ trì toàn trường cũng không có phát ra nửa điểm tiếng người chỉ có cái kia hồn đạo khí đưa ra số tiền lúc cái kia nhàn nhạt thanh âm nhắc nhở không đ ổ i làm người chủ trì giới thiệu qua mấy cái hồn đạo khí nguyên vật liệu về sau mã như long gặp sở hà có một kia không hiểu không khỏi chậm rãi lắc đầu nói ra ta muốn chế tác hồn đạo khí là cấp sáu hồn đạo khí nhưng là những tài liệu này đều cấp quá thấp ta cũng không muốn ta chế tác trong hồn đạo khí có bất kỳ tí vết g ụ c tốc bất đ ạ một bên lâm tịch đồng dạng đáp lại mỉm cười hắn cũng đồng dạng là nghĩ như vậy tuyết tiêu nhiên mấy người gặp nhàn hạ không có chuyện gì đều muốn ánh mắt hơi hơi khép lại bắt đầu tu luyện mã lao đại khối này kim loại không tệ quả thật không tệ đập chỉ một lúc sau mã như long giống như là tìm được mục tiêu đồng dạng khẽ mỉm cười tại hồn đạo khí phía trên thâu nhập cái gì một con số lập tức hiện lên ở mã như long mấy người gian phòng đính chót số mười lăm đưa ra mười ngàn kim hồn tệ đây chính là đỏ s á c ta nếu như có thể ra công tiến hồn đạo khí hồn đạo khí bản thân đều sẽ mang theo hỏa thuộc tính có thể ngộ nhưng không thể cầu a nữ tử kia nhu hòa mà nhanh chóng nói đồng thời bắt đầu đẩy trời nói khoác số ba mươi sáu đưa ra một mươi một kim h ồ n tệ đây chính là chỉ có tại miệng núi lửa mới có thể thu thập nói khi hữu đỏ s a ta số bốn mươi bốn đưa ra một mươi ba kim h ồ n tệ mã như long cười khổ một tiếng tuy nhiên lần này hắn tình thế bắt buộc nhưng là vì một khối kim loại phí tổn vượt qua một mươi kim h ồ n tệ vẫn là để hắn cảm thấy có chút thịt đau mã lao đại ngươi không đọc rồi lâm tịch thấy thế không khỏi thở dài vượt qua mười nghìn tỷ đắt hiện tại đã là tại tịch thu giá tiền mà lại ta đều có chút hoài nghi đấu giá trong đám người có hay không linh bảo các người chuyên môn cố tình nâng giá mã như long bất đắc dĩ hít một tiếng thầm n g h ị chỉ có thể lựa chọn loại khác kim loại sau cùng đỏ sắt vậy mà lấy mười n g h n chín bảy không không kim hồn tệ giá cả bán ra hôn đạo sư thế giới cũng là bởi vì tài liệu rất đắt đồng dạng làm ra hồn đạo khí cũng vô cùng quý mã như long bọn người hôm nay tới tham gia trong phòng đấu giá quả thật có hồn đạo khí đấu giá bất quá đại đa số đều là xuất từ dân gian hồn đạo sư tri thủ minh đức đường hồn đạo sư đều khinh thường đem chính mình hồn đạo khí đấu giá cho những cái kia tục nhân hồn đạo khí giá cả nếu như nhất cấp mà nói vậy liền trí ít hai mươi n g h n kim hồn tệ mỗi lần thăng một cấp giá cả đảo lộn một cái linh bảo các thế nhưng là có một lần đấu giá một kiện một triệu kim hồn tệ phòng ngự hồn đạo khí nghe nói là cho một cái đắc tội rất nhiều người quý tộc dùng p h o n g thân sau đó mã như long tĩnh quan k ỳ biến mà lâm tịch cùng từ viễn phi cũng nhiều lần xuất thủ ba người vào tay một số thích hợp đ i ề u khắc hồn đạo tài liệu bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá sờ sờ ví tiền cũng xác thực thịt đau cực kỳ sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá cái kia chính là vị này một thiếu nữ thân thể run rẩy đi lên sân khấu thân mang màu trắng váy đầm cùng những cái kia tiếp khách thiếu nữ mặc lấy giống như l ú c thì ra là thế lại tới sao mã như long tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười lắc lắc đầu nói không có qua một tháng liền sẽ đấu giá một cái tiếp khách thiếu nữ những thứ này thiếu nữ phục vụ đều đi qua huấn luyện có thể nói là hoàn mỹ người làm hắn mang theo thương hại ánh mắt nhìn về phía cái này không cách nào quyết định tương lai mình thiếu nữ thở dài chương chín mươi ba tuyết tiêu nhiên đề nghị người thiếu nữ kia toàn thân khẽ r u n dường như đã biết nàng vận mệnh của mình đồng dạng đến đón lấy vô luận là trở thành nô lệ vẫn là người làm nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt cái nút này làm sao sử dụng tới tuyết tiêu nhiên bình thản đứng dậy hỏi mã như long khoe miệng giật một cái tiêu nhiên đừng nói cho ta n g ư ờ i m u ố n bây giờ đấu giá giá đã đến một trăm ngàn kim hồn tệ đồng thời cũng không ngừng ở trên tăng mộng hồng trần cùng viêm ngữ yên cũng đem ánh mắt rời về phía tuyết tiêu nhiên các nàng cần một lời giải thích ta sẽ mua xuống nàng sau đó an bài tiến tiêu diêu kiếm tông ta không hy vọng tại trước mắt ta một người giống như một cái cựu thời đại nô lệ đấu giá một dạng đã mất đi tất cả mọi người quyền tuyết tiêu nhiên từ t ổ n ó i tiểu t ử ngươi ta thưởng thức ngươi từ viên phi vô vô tuyết tiêu nhiên bả vai hắn nhìn người mười phần tinh chuẩn đây cũng là vì cái gì hắn không hỏi tuyết tiêu nhiên mục đích bởi vì hắn biết tuyết tiêu nhiên là vì cái gì n g ộ n hồng trần lúc này trong mắt một vẻ hoài nghi chuyển biến làm nhàn nhạt, nhạt hâm mộ quả nhiên là trong nội tâm nàng tuyết tiêu nhiên ngươi muốn đập bao nhiêu ngươi kim hồn tệ có đủ hay không mã như long hỏi bây giờ giá cả đã xào đến một trăm bốn mươi n g h n kim h ồ n tệ có thể thấy được loại này thiếu nữ được hoan nghênh trình độ ta hy vọng có thể một tuyệt hậu hoạn nói như vậy tốt nhất tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nói một tiếng tại hồn đạo khí phía trên thâu nhập một con số cái gì số mười lăm đưa ra hai trăm n g h n kim h ồ n tệ đem giá cả cứ thế mà kéo cao sáu mươi n g h n kim h ồ n tệ xem ra số mười lăm là nhất định phải được a cái kia chủ trì nữ tử che miệng khẽ cười nói quyến rũ ý nảy sinh ngắn ngủi hội trường tại an tĩnh trong chốc lát sau đó lại có một đạo hồn đạo khí âm thanh văng lên ồ số ba đưa ra hai trăm linh một kim hồn tệ xem ra số ba cũng không hề từ bỏ tuyết tiêu nhiên bình thản tiếp tục tại hồn đạo khí phía trên nhân xuống con số số m ộ ư ơ i năm đưa ra hai trăm một mươi kim hồn tệ đem giá cả cứ thế mà nâng lên một mươi còn có người cạnh tranh à số m ộ ư ơ i năm đưa ra hai trăm một mươi kim hồn tệ số m ư ơ i năm trong gian phòng mã như lóng mắt hai mí chỉ nhảy tuyết tiêu nhiên người ra ra. Nhi. thân i ú phận chứng bên trong lập tức bị chụp tới hai trăm một mươi kim hồn tệ đương nhiên hắn hoàn toàn không chút nào để ý dù sao hắn kim hồn tệ đằng sau có mấy cái số không hắn cũng lười đi đếm đi thôi chúng ta đi nhận lấy một chút chúng ta bán đấu giá đồ vật mã như long thản n h i n nói lần này đấu giá kết thúc mỹ mãn đến đón lấy bọn họ đối mặt cũng là cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn bảo tác mấy người rời đi số mười lăm gian phòng bởi vì thông đạo hành lang thầm vô cùng bọn họ cũng không cách nào thấy rõ theo còn lại trong gian phòng đi ra người diện mạo đây cũng là trình độ lớn nhất tăng cường an toàn tính đi vào hậu trường lúc nữ tử kia sớm đã đem số mười lăm gian phòng đấu giá tốt đồ vật toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng bao quát cái kia tên gọi là huyền nhi thiếu nữ nàng nhìn thấy người đến thuần một sắc là hát hoàng thống nhất chế phục đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên nguyên lai、like、là nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội hồn sư đại nhân thật là nếu như sớm một chút cáo chi ta ta thì cho các ngươi giảm giá nữ tử kia làm cái m ặ t quỷ mười phần có loại kia câu người mị lực nhưng là tại chỗ đều là người trong tu hành tính cách hạng gì cứng cỏi sẽ bị ảnh hưởng đến đó mới là lạ mã như long thản nhiên nói chúng ta ban đấu giá đồ vật đâu nữ tử kia thấy mình mị hoặc cũng không có dùng trong lòng hít một tiếng cười đem một cái giới chỉ đưa cho mã như long hôn sư đại nhân ngài châu ban đấu giá đồ vật đều ở bên trong ra đi huyền nhi nàng hướng về phía hậu trường kêu một tiếng cái kia thân mặc đồ trắng váy đầm thiếu nữ lập tức chân nhỏ bước ra ngoài huyền nhi nhìn thấy người mặc nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện học viên cũng không nhịn được x ư n g sở trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra may mắn đập bán mình người không phải cái gì tướng mạo hung ác người không biết đ â u giá h u y ể n nhi người là ai nữ tử cười khanh khách hỏi bí mật mã như long không có hứng thú nhiều cùng người bình thường nói nhảm nói một tiếng mọi người lập tức quay người rời đi h u y ể n nhi thì thật sâu hướng nữ tử bái đi theo nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện mọi người sau lưng rời đi khoảng cách đêm khuya còn có chút ít nhiều thời gian mọi người thương lượng qua sau lập tức quyết định chia binh hai đường nữ tử tổ đi mua mua quần áo đi dạo phố nhóm đàn ông thì tự do hành động s ở hạ tại một trận tiếng hoan hô bên trong bị nữ tử tổ vây quanh đi vũ linh lâm một tay lấy huyền nhi kéo lên tại tiểu cô nương sai ngạch trung tướng nàng kéo vào đội ngũ của bọn hắn mã như long nhẹ nhàng thở ra nhún nhún vai nói đến đón lây ta lâm tịch h viễn phi muốn đi ra công nguyên vật liệu hai người các ngươi có tính toán gì không hắn nhìn lấy đứng vững tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần hỏi tu luyện tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu ôm quyền hồi đáp có đúng không mã như long nhìn thoáng qua đồng dạng gật đầu tiếu hồng trần tiếp lấy cười cười tuy nhiên tu luyện rất không tệ bất quá nhật nguyện hoàng thành bên trong hồn đạo khí t r ù n g loại phong phú tùy ý dạo chơi nhật nguyện hoàng thành cũng là mười phần không tệ bởi vì đến đón lấy chúng ta liền sẽ tiến về tinh la đế quốc mã như long khoát tay háo về sau mang theo lâm tịch cùng từ viễn phi rời đi ngươi đến đón lấy có kế hoạch gì tiếu hồng trần hỏi tuyết tiêu nhiên nhìn một chút tiếu hồng trần quyết định đem một vấn đề bày lên mặt đài tiếu hồng trần chúng ta đi uống một chén đi cái gì hiện tại mới buổi chiều a tra c h i ề u tuyết tiêu nhiên một thanh kéo qua tiếu hồng trần đem hắn kéo vào một nhà trong tiểu điếm tuy ý điểm hai chén đồ uống tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần lập tức vào chỗ có chuyện gì tiếu hồng trần gặp tuyết tiêu nhiên bộ này bộ dáng chính trọng không khỏi hỏi đây là cho đề nghị của ngươi tuyết tiêu nhiên nói ra các ngươi hồng trần gia tộc tốt nhất đừng nhúng tay vào nhập hoàng thất chi tranh sự tình t i ế u hồng trần đồng tử co rụt lại cái này cái này tuyết tiêu nhiên làm sao biết quả nhiên tuyết tiêu nhiên lắc đầu than nhẹ một tiếng nói một cái gia tộc liền hẳn là một cái gia tộc bộ dáng các ngươi hồng trần gia tộc theo ta được biết kính hồng trần viện trưởng ngươi còn có mộng hồng trần cũng không có ở trong hoàng cung thu hoạch được một quan viên nữa trước kia liền càng không cần phải bước vào cái này vòng xoáy bên trong h á n gặp t i ế u hồng trần con ngươi hiển nhiên là đang trầm tư không khỏi động viên nói t i ế u hồng trần ngươi cùng ngươi mội mội thiên phú tuyết h không ậ t tại kém. ngươi Mà lại n g ư tiêu đang dùng dược nhiên vô vô tiếu hồng trần bà vai ta coi ngươi là bạn mới có thể cho thể đề nếu g ngươi. h ị của i t h ồ như g Trần, k ô n muốn g b ớ các vào hoàng là trong. thất tinh thành.、Nếu、như bên Trường lượn Nếu gút mắt tiêu mục bay đi, c ngươi là muốn leo lên tại hoàng thất t r ê n thân như vậy coi ta không nói bất quá trưởng thành đến phong hào đấu la tồn tại c ư ờ n g giả đại đa số đều là thể xác tinh thần tự do không bị trói buộc tồn tại tuyết tiêu nhiên từ tồn nói tiếu hồng trần sắc mặt một trận biến hóa hắn cũng chỉ là theo r a r a c h ỗ đó nghe được việc nhỏ không đáng kể tương tình ta sẽ cùng kính hồng trần nói đã tiêu diêu kiếm tông thân phận ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì tiêu diêu kiếm tông chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện thế t ụ tiếu hồng trần lắc đầu hắn chả thật không biết bởi vì phiền phức ca tuyết tiêu nhiên cười khổ lắc lắc đầu nói đưa than khi có tuyết cũng tốt như hổ thêm cánh cũng tốt làm ngươi muốn thoát thân rời đi thời điểm ngươi rời đi sao ngươi cảm thấy ngồi ở trên hoàng vị người sẽ cho phép các ngươi rời đi sao tiếu hồng trần toàn thân một trận trong mắt lướt qua một tia phức tạp vẫn là thể xác tinh thần tự do thích hợp nhất tuyết tiêu nhiên nói xong lời này đem trước mắt đồ uống uống không còn một mảnh lưu lại mấy cái ngân hồn tệ về sau khoát tay h á o đi ra cửa hàng nhỏ lưu lại một thân một mình nhữ m ả y trầm tư tiếu hồng trần tuy nhiên đánh tâm lý đồng ý tuyết tiêu nhiên quan điểm nhưng là hồng trần gia tộc quyền quyết định bây giờ còn đang ra ra hắn trong tay chỉ hy vọng ra ra có thể bị thuyết phục đi tiếu hồng trần thở dài một đoàn người n h ậ t nguyện hoàng thành chuyến du lịch một ngày rất nhanh liền kết thúc nữ tử tổ hài lòng mua thật nhiều y phục c ú n g nước hoa tại phố mua sắm hoa rất nhiều kim hồn tệ thì liền l u y ể n nhi cũng mua thật nhiều đương nhiên là có tham gia buổi đấu giá người đi trên đường đem luyện nhi nhận ra được bất quá trông thấy cái kia người mặc chế phục nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội thành viên quả thực là không dám lên trước bắt chuyện nếu như dẫn phát tranh chấp vệ binh đến đây bọn họ khẳng định trợ giúp chính là trường học đội học sinh bởi vì bọn họ là hồn sư mà lại mấy ngày nữa liền sẽ đại biểu cho nhật n g u y ệ t đế quốc tiến về cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn làm vũ linh lâm cho huyền nhi xác nhận đem nàng mua là tuyết tiêu nhiên là cái này tiểu cô nương chạy đến tuyết tiêu nhiên trước người t r i n h trọng hứa hẹn phục tùng tùy tùng hắn cả đời huyền nhi là không biết tuyết tiêu nhiên một đời dài bao nhiêu cái sau nhữ nhữ mày cho nàng một tờ thư tín chuẩn bị đem nàng đánh ra nói tiêu diêu kiếm tông đi chiếu cố na na học tỷ huyền nhi nghe thấy tuyết tiêu nhiên đưa cho nàng tự do lại không có bao nhiêu cao hứng nàng chỉ muốn càng nhiều ở tại tuyết tiêu nhiên bên cạnh bất quá tuyết tiêu nhiên thái độ cường lạnh nàng cũng đành phải phục tùng tại tuyết tiêu nhiên cam đoan tương lai nhất định sẽ đi tìm nàng điều kiện tiên quyết uyển nhi thu thập một chút đi đến tiêu diêu kiếm tông thời gian cứ như vậy bình thản như nước đi qua tuyết tiêu nhiên cũng không định mấy ngày nay tìm kính hồng trần tâm sự bởi vì hắn đem về cùng nhau đi tới tinh la đế quốc nguyên nhân hắn quyết định ở nơi đó đem đề nghị của hắn nói cho kính hồng trần trường học đội trước mắt hết t h ể m ộ ư ơ i ba người trừ bỏ thân là dự bị đội viên tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần ngộng hồng trần viêm ngự yên vũ linh lâm bên ngoài tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tùy chỗ có thể xuất phát đương nhiên tuyết tiêu nhiên cũng là cũng giống như thế hắn vốn là cũng không có cái gì đồ vật cần muốn sắp xếp thì liền gian phòng chăn mềm đều là trường học sau bốn ngày mã như long đứng tại thao trường bên trong nhìn trước mắt cái kia tư thế hiên ngang trường học đội thành viên quay người hướng chu lão cùng mã lao chắp tay ôm quyền nói trường học đội thành viên đã đến kỳ mã lao nhẹ gật đầu chu lao nói như vậy thì lên đường đi đúng mã như long quay người hướng một đám trường học đội thành viên nói ra tiến về tinh la đế quốc dựa vào phi hành hồn đạo khí nếu như nửa đường không có xảy ra bất chắc như vậy ba ngày thời gian liền có thể đến lên đường đi hắn nói như thế một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra trường học đội khu vực ở bên ngoài nên đón bọn họ là cái kia màu vàng đồng phục các học sinh bọn họ cũng đều biết hôm nay là học viện trường học đội lên đường này mà trường học cũng cố ý thả một cái giả sau đó những học sinh kia thì một cách tự nhiên đến đây đưa tiễn mã như long thần sắc vẫn như cũ giống nhau thường ngày đồng dạng bình thản đang hoan hô âm thanh cùng chúc phúc âm thanh bên trong đạp trên cước bộ chậm rãi tiến lên tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hai bên cuồng nhiệt các học sinh cũng đã lâu cảm giác được một trận nhiệt huyết dâng lên cảm giác mà những cái kia trường học đội học trường học tỉ trên thân đã sớm đeo tốt phi hành dùng hồn đạo khí một đoàn người đi từ từ ra trường học dùng theo nhật nguyện hoàng thành chủ đạo phía trên dần dần rời đi những cái kia phổ thông dân chúng thì đồng dạng tự phát đưa tiễn đồng thời còn đưa lên rất nhiều hoa quả điểm tâm điều này đại biểu chính là chúc phúc mà mã như long thì là mỉm cười từng cái cự tuyệt an quá nhiều nếu như trên đường phun ra thì có ý tứ đi ra nhật nguyện hoàng thành mã như long bọn người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra cái trước nói chúng ta đều lắp phi hành hồn đạo khí coi trọng một người mang một cái học đệ nguyên tắc ta mang tuyết tiêu nhiên chính các ngươi quyết định mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có mấy cái học tỷ đi lên phía trước đem ngộng h n g trần viêm ngự yên cùng vũ linh lâm chia cắt đến bên cạnh của mình lâm tịch thì đi lên trước một bước biểu thị hắn mang tiếu h ồ n g trần mã như long gặp đã quyết định xong không khỏi thét dài một tiếng đem tuyết tiêu nhiên nâng lên k h ẽ cười nói như vậy hướng tinh la thành xông vào xông vào mọi người cùng cười to lên sau lưng đồng thời mở ra giống như vũ rực đồng dạng hồn đạo khí mà cái kia dưới cánh chim cũng không có mọc ra lông vũ mà chính là là tinh thuần nhất hồn lực thông đạo cái này hồn đạo khí để tuyết tiêu nhiên không khỏi nhìn mê hoặc mã như long cười nói phi hành hồn đạo khí thế nhưng là cấp năm hồn đạo khí A, học đệ nếu như muốn học tập còn có một quãng đường rất dài muốn đi ta đã biết tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu đội trưởng chu lão cùng mã lao đâu một bên mộng hồng trần toàn bộ hành trình không có trông thấy chu lão cùng mã lao bóng người không khỏi hỏi há bọn họ nhị lao đoán t r ư ờ n g xa xa treo ở phía sau chuẩn bị quan sát chúng ta đi tuy nhiên nếu mà có được chúng ta không cách nào đối mặt nguy hiểm thì sẽ ra tay nhưng là chúng ta lựa chọn con đường này phía trên cũng không tồn tại cái gì thổ phỉ cường đạo mã như long tự tin cười cười đem tuyết tiêu nhiên ôm vào trong ngực sau lưng phi hành hồn đạo khí bỗng nhiên phun ra một cỗ mánh liệt khí lưu hắn cười ha ha một tiếng xuất phát nói xong đi đầu một người bay về phía cái kia xanh thẳm bầu trời những người còn lại nhìn nhau cười một tiếng a o ào sử dụng phi hành hồn đạo khí đi theo mã như long sau lưng hướng trên bầu trời bay đi tuyết tiêu nhiên chỉ cảm thấy cái kia cô gió thổi hắn có c h ú t ốc để hắn không thể không sử dụng hồn lực tụ tập nói bộ mặt cùng cái kia cô mánh liệt sức gió đối kháng mà mã như long thì nhìn qua phi hành qua thật lâu bộ dáng một chút cũng không có, có sợ hãi hoặc là nghi hoặc mà chính là thuần thục thao túng phi hành hồn đạo khí thật nhanh hướng xa xa một ngọn núi bay đi Phi phải phải tiếp phi phi hành hồn đạo khí cũng không phải có thể nhất định nghỉ thể hồn theo không chế hành hồn khí. thụ chạm nhiên thân cho mình hành hồn khí nghĩ, thể sánh hoặc nhanh hơn. ngơi mới lại cái kia tới gió, tiêu cười, đi làm này, là cũng dụng, nửa đường sung lần nữa cũng nụ trong lòng cũng ngựa Trường đến. đạo đạo được đạo độ so có mực có lực, Cảm tốc có một mặt tuyết một lộ bộ bộ sử ra ra bổ xe ý một đoàn người tại chân núi nghỉ ngơi một lát theo trong giới chỉ móc ra rõ ràng nước và thức ăn bắt đầu từ từ hưởng dụng vốn là muốn nhóm lửa nấu cơm cử động bị mã như long ngăn lại có thể mau chóng cảm thấy tinh la thành vẫn là không cần nhiều làm những phiền toái này sự tình mọi người nghe xong đành phải bất đắc dĩ tuân theo nghỉ ngơi sau đó mã như long lại một lần nữa bắt chuyện mọi người xuất phát bất quá lần này tốc độ rõ ràng so với một lần trước chậm một chút tuyết tiêu nhiên trên đường đều đang dùng hồn lực cảm thụ cái kia phi hành hồn đạo khí huyền bí ngược lại tu luyện cũng không có suy nghĩ nhiều hiện tại hắn duy nhất được đi ra kết luận chính là cấp năm phi hành hồn đạo khí sử dụng ba cái hồn hạch một cái hồn hạch tại đầu mối then chốt chỗ mà còn lại hai cái hồn hạch tại cánh chỗ sử dụng hồn lực đưa vào đầu mối then chốt chỗ hồn hạch lúc cái kia hồn hạch liền sẽ đem hồn lực phân tán thông qua hồn lực thông đạo chuyển đến cái kia cánh hồn hạch chỗ tiếp theo sinh ra sức gió bất quá đây hết thể đều là tuyết tiêu nhiên suy đoán cũng không có đạt được chứng thực một đoàn người thì trầm mặc như vậy tiến lên giống như một c h i bộ đội một dạng tại ngày thứ tư buổi chiều mọi người đã bay vào tinh la đế quốc khu vực bọn họ đồng dạng không có vào thành mà chính là thấp xuống phi hành độ cao tinh la đế quốc có một điều quy định ngoại trừ quân đội bên ngoài phổ thông bình dân sử dụng phi hành hồn đạo khí không thể siêu qua bao nhiêu độ cao các loại để mã như long rất cảm thấy im lặng quy định bất quá đây hết thể đều sắp kết thúc sau hai ngày một đoàn người thành công đã tới tinh la thành mã như long ở ngoài thành cách đó không xa hạ xuống tinh la thành bên trong cùng nhật nguyệt hoàng thành một dạng là không cho phép hồn sư lên không hắn đem phi hành hồn đạo khí thu về bắt đầu chỉnh lý bị gió phá loạn y phục thân là nhật nguyệt hoàng g i a hồn đạo khí học viện trường học đội học sinh hắn đối tại hình tượng của mình vẫn là rất để ý mọi người nín c ư ờ i cho đồng dạng sửa sang lại y phục của mình đi thôi mã như long thấy mọi người sửa soạn xong hết bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia tiêu sái nụ cười đi đầu con qua hai tay hướng tinh la thành đi đến xa xa liền có thể trông thấy không ít học viện học viên ngay tại xếp hàng vào thành mà mã như long cũng không có hiền lành đi lên chào hỏi hoặc là gật gật đầu mà chính là hết sức xinh đẹp không nhìn bọn họ nói đùa những thứ này học viện thật không đáng hắn nhìn thẳng nhìn nhau có thể gây nên hắn coi trọng cũng chỉ có sử lai、like、khắc học viện thôi những học viện kia gặp người tới là một thân màu vàng sậm chế phục tuấn nam mỹ nữ nhất thời đem quay đầu sang chỗ khác không dám nói thêm nữa mã như long xem xét những học viện kia bên trong thậm chí có hai hoàn hồn sư đến dự thi trong lòng càng là b i ể u ngôi khinh thường cao nhất hồn lực cũng không có vượt qua hồn đế mà trong đội ngũ của bọn họ tăng thêm chính mình cùng lầm tịch chiến đấu lực mà nói có thể có thể so với bảy mươi cấp cường đại chỉ một lúc sau Cái kia đứng ở cửa kia miệng đứng thành ở vệ binh hô Nhật Hoàng hồn to một một Nguyệt đạo câu, xuống một vị. Nhật Nguyệt Hoàng gia vị. kia h học í v ệ hiện n Như Long nói như thế, tiến lên một bước nhàn nhạt Mã một mắt đem thế, hiếu、kỳ、thực bước ư liếc đ kỳ tới một t r ư ờ nhẹ g nào đó ọ học c có chờ chốc sinh, lại hồi gia viện Xin binh kia lần nữa bình tĩnh thu hồi ánh、mắt. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có đúng không? n thu khí h lát. đạo mắt. Vệ binh kia nhẹ gật đầu tại cái kia thật dày trong danh sách tìm được học viện tên sau đó đánh lên vạch ngay tại tinh la quảng trường sơn đông không xa có một tòa bảy tầng lầu cao đại khách sạn tòa này tên là tinh hoàng đại khách sạn chính là hoàng thất tất cả lần này chuyên môn đưa ra đến làm tiếp đại đến từ các quốc gia cao cấp hồn sư học viện hoặc là hồn đạo sư học viên kẻ dự thi cái kia tầng cao nhất hào hoa gian phòng đương nhiên là cho lần này bảo vệ vương miện quán quân sử lai khắc học viện sử dụng mã như long theo vệ binh chỗ đó nghe nói sử lai khắc trước mắt còn chưa tới nơi tinh la thành lúc n h ị n h ư mày lập tức lắc đầu ở người phía sau gật đầu ra hiệu dưới mang theo trường học đội bước vào tòa này tinh la thành làm tinh la đế quốc thủ đô tinh la thành là hoàn toàn xứng đáng tinh la đế quốc đại thành đệ nhất cũng là tinh la đế quốc chính trị văn hóa kinh tế trung tâm có vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng chi đế đô xương hảo tinh la thành thành tường cao đến 1 0 0 m thành tường độ dày c à n g là cũng có kinh khủng 1 0 0 m h o à n toàn dùng cứng rắn nham thạch tu kiến m à thành chiếm diện tích vượt qua 1 0 0 0 m h cây số ngang dọc đều là vượt qua trăm dặm rộng rãi nhất con đường chính có thể đồng thời dung nạp 16 cỗ xe ngựa song hướng song hành cái này còn chỉ là ngoại thành trình tòa thành thị hạch tâm ngay tại tinh la thành trung ương là vì nội thành nội thành lớn lên 9 6 0 m s á bao quát 7 5 0 m n ă thành tường cao có 2 0 m là là chân chính thành bên trong chi thành miệng theo bạch hổ công tức một mạch vẫn là hoàng thất thời điểm cái này tòa hoàng cung liền đã tu kiến hoàn thành trải qua qua nhiều lần sửa chữa lại quy mô cũng là càng lúc càng lớn kiến trúc càng là cực điểm xinh đẹp tinh la thành thường trú nhân khẩu vượt qua tám triệu tăng thêm kẻ ngoại lai cực hạn dung nạp nhân khẩu chừng hai mươi triệu khoảng cách nhưng chính là như thế một tòa siêu cấp đại thành gần nhất lại có vẻ hơi chật trội du khách số lượng tại ngắn ngủi trong nửa tháng bạo tăng chỗ có tiểu điếm cơ hồ tất cả đều đầy ắp lệnh quan mới không thể không chưng dụng một số dân cư khai mở một số quan phương trang viên làm lâm thời nơi ở cung cấp cho các du khách thành bên trong duy trì trật tự binh sĩ cũng là tăng lên rất nhiều vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng chi đế đô xương hào sao tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia phong cách cổ xưa thành tường có vẻ như mấy chục ngàn chức bị cái kia võ hồn điện trực tiếp lấy cậy mạnh đoạt thành tinh la thành trong vòng một đêm như vậy l u ô n hãm đội trưởng chúng ta bây giờ trực tiếp đi khách sạn sao lâm tịch ở bên ngoài vẫn như cũ duy trì lấy đội trưởng xưng hô đây cũng là hắn đối mã như long tôn trọng không tệ chúng ta đi trước khách sạn mở một cái ngắn ngủi hội nghị tác chiến cho học đ ệ học mỗi nhóm giới thiệu một chút thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn quy tắc mã như long gật đầu nói hắn cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hai bên cửa hàng hoặc là nhà hàng dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên tới tinh la thành chỉ một lúc sau tại đám người t r ê n trúc giới mấy người thật vất vả chạy tới cái kia bảy tầng lầu đại khách sạn mà trong t i ể u điếm trong hành lang vẫn như cũ có thật nhiều học viện ngay tại trở thời bên trong bọn họ có chính đang tán gẫu hoặc là đang chờ đợi gian phòng thanh lý công tác không có một phần không kiên nhẫn mã như long niết miệng cứ như vậy đường hoàng bước vào đại khách sạn bên trong Đám mặc người bọn họ trong ê n người đồng phục của đội, mang đội, phục h của t e h ồ đạo khí số l ư ợ n lập tức liền tức đại ể cho người khác nhận ra, cái này là nhật nguyệt đế quốc nhận nhật nhật hoàng gia hồn người này nguyệt nguyệt gia ra, là đế đ o khí học v ệ n Trong đại s ả n h trong nháy mắt yên tĩnh trở lại từng đôi đôi mắt nhìn về phía cái kia chính tại tiến lên mười lăm người không có người nào nói chuyện bọn họ cũng tương tự chú ý tới đi ở phía sau vóc dáng hơi thấp hai nam tam nữ đều cùng đi tại phía trước học trường học tỷ một dạng duy trì lấy không hề bận tâm bình thản bộ dáng thôi đi và năm lão nhị phách lối cái rắm trong đám người không biết là ai nhỏ giọng nói ra tại chung quanh hắn học viện lập tức đồng loạt cách phát ra âm thanh cái kia học viện x a chút thật không biết vừa mới mở miệng chính là cái nào người ngu ngốc người ta vạn năm láo nhị ngươi láo mấy cái ngươi cũng không phải xử lai、like、khắc học viện ngươi n h ư bức như vậy ngươi láo sư biết không mã như long nhàn nhạt chuyển qua con ngươi liếc qua cái kia học viện đặc biệt là vừa mới đem nói ra lời kia người tiếp lấy thu hồi ánh mắt giống như là đã mất đi nhìn chăm chú niềm vui thú đội trưởng lời mới vừa nói người kia là ai a lâm tịch h biết nơi này khiếm khuyết một cái n â n mắt sau đó bình thản hỏi h ả người kia a lang vũ học viện mã như long không có chút nào bất luận cái gì tức giận dấu hiệu còn hướng cái kia đứng tại phục vụ sau đài thiếu nữ lộ ra một tia nho nhã mỉm cười bọn họ như thế c h à o phúng chúng ta làm sao bây giờ lâm tịch h giống là có chút khó chịu nói ra mã như long trong mắt lóe qua mỉm cười đến giải đấu lớn phía trên cho phép giết người sao chương chín mươi sáu chiến thuật hội nghị. lâm tịch hắc hắc cười nhẹ một tiếng nếu như không thu được tay ta nhớ được là sẽ không phán thua lúc này cái kia lăng vũ học viện những người còn lại sắc mặt hết sức khó coi người học trưởng kia càng là hung h ă n g trận mắt nhìn vừa mới xuất khẩu c ủ a n g ô n học đệ liết một chút nhưng là cũng không có lên t r ư ớ c giải thích cái gì cứu oán đã kết thì tính toán mấy người bọn họ tiến lên phía trước nói xin lỗi cái kia tâm cao khí ngạo mã như long đều sẽ không tiếp nhận mã như long dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng theo cái kia quẩy phục vụ sau thiếu nữ trong tay lấy ra một chuỗi chìa khóa thấp giọng nói tạ về sau nói một tiếng mọi người biến đi theo mã như long sau lưng đi từ từ lên thang lầu tại mã như long trong mắt duy nhất làm cho hắn mà chống đỡ tay tương xứng cũng chỉ có sử lai khắc học viện nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện đãi ngộ không tệ mỗi người ở đều là phòng hai người hơn nữa còn có đưa bữa ăn phục vụ thậm chí còn có một cái chuẩn bị chiến đấu phòng h ọ g tuy nhiên khả năng so sử lai khắc học viện thấp một cái cấp bậc bất quá đây đối với tuyết tiêu nhiên loại này không thèm để ý ngoại vật chi người mà nói không tính là gì mã như long phân phối hết chìa khóa về sau biểu thị nghỉ ngơi một lát sau tại phòng hội nghị tác chiến mở một cái ngắn g ọ n biết mọi người thì gật đầu đáp ứng tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng chân bị phân đến một gian phòng hai người hai người cũng không mang cái gì trọng yếu đồ vật tùy ý nằm trên giường một hồi tiếp lấy đứng dậy tiến về phòng hội nghị tác chiến ngoài ý liệu là Cái kia tại nguyên bản tại bọn họ đang đi đường không thấy t họ đi â mã hơi chú cùng lao m lao k h ô như g gì biết cái t ờ chờ i điểm đã tới tinh la thành, hiện tại ngồi hội chiến đợi mọi đã đang thành, tắc tọa trên, phòng nghị n chủ phía la lấy g ở ờ i Tới, mã như long gật đầu nói các người đối với thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn quy tắc biết bao nhiêu tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần mấy người dự bị đội viên thì gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chính là các quốc học viện đấu trung cực chi chiến căn cứ công bình Công chính nguyên tắc,、so、đấu chính là mỗi cái học viện thực lực tổng hợp. Bởi vậy, trận đấu phương thức cũng chút, cao cấp hồn sư học viện cùng cao cấp hồn đạo sư học viện hết thể có 133 cái.、Tất、cả hôm nguyên viện tổng trận phương phong nhất, linh nay lần này đến hồn viện hồn viện nơi này trong hợp. phú hoạt. thi hết thể đấu đấu đều vậy, đây rất Ta biết một Tất tại tự so sư sư đạo đi điếm. là là mỗi Bởi dự ở đấu vòng loại vòng thứ nhất trực tiếp cũng là đấu loại trực tiếp nói cách khác phe thua sẽ trực tiếp bị đào thải vòng thứ nhất chọn lựa trận đấu phương thức là đoàn chiến thất đối thất sáng ngày mốt đem về tiến hành rút thăm dự tính vòng thứ nhất trận đấu liền muốn ba ngày thời gian mới có thể hoàn tê hành vòng thứ nhất kết thúc về sau mới có thể tiến hành phân tổ mỗi tổ ước chừng tám chín tri đội ngũ tiến hành thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn thời điểm đem về lấy tùy cơ chế độ thi đấu tùy cơ chế độ thi đấu có ba loại tình huống một loại là một mình đào thải chế loại thứ hai là bà hai hai hợp tác chiến hình thức loại thứ ba thì là thất đối thất đoàn chiến cái này muốn khảo nghiệm thực lực tổng hợp mỗi một trận đấu đều phải tiến hành rút thăm sau đó lại tiến hành trận đấu rút chúng loại kia hình thức thì lấy cái nào loại phương thức tiến hành trận đấu là đúng thực lực tổng hợp tốt nhất kiểm nghiệm nghe được trận đầu là đấu loại trực tiếp trên mặt của mọi người cũng không có gì thay đổi đối bọn hắn tới nói chỉ cần không gặp sử lai、like、khắc học viện thì không có có gì phải sợ bất quá một mình đào thải chế độ à, tuyết tiêu nhiên có chút cảm thấy hứng thú cười cười đúng là một cái có thể làm cho mình hiện lộ tài năng thời điểm trận đấu đoàn chiến là thất đối thất tuyết tiêu nhiên cũng không biết mình có thể hay không được gan bài phía trên đội ngũ cái này đều muốn nhìn đội trưởng mã như long y tứ mã như long lần nữa nghe chu láo nói một lần quy củ về sau gật đầu nói tất cả mọi người nghe rõ ràng đi trận đấu cũng là thất đối thất đoàn chiến đương nhiên ta hy vọng các vị trong lòng không muốn mang có bất kỳ e ngại ta có thể nói cho các ngươi biết tại rất nhiều cao cấp hồn sư trong học viện thậm chí ngay cả lão sư đều ít có hồn vương trở lên cấp bậc đối thủ của các ngươi tuy nhiên tuổi tác đều tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi nhưng tu vì nói như vậy có thể bảo chứng toàn đội tu vi đều vượt qua ba vòng liền đã rất không dễ dàng tứ hoàn đối thủ đều đã là mười phần hiếm thấy ta thậm chí cảm thấy đến chúng ta tại một mình đấu loại trực tiếp bên trong chỉ cần xuất động dự bị đội viên là có thể nói xong hắn đem ánh mắt rời về phía chu lão cùng mã lao giống như là tại hỏi thăm đồng dạng đều từ ngươi đến ăn bài hai người chúng ta thì không làm chiến thuật bố trí bình thường làm sao tới hiện tại thì làm sao tới mã lào khỏe miệng kéo ra vẻ tươi cười nói đúng mã lao mã như long khẽ mỉm cười nói nếu như không phải vòng thứ nhất thì gặp gỡ sử lai、like、khắc học viện cái kia thì không có vấn đề gì lớn chúng ta đem về một đường nghiền ép thẳng đến đấu loại trực tiếp mã như long trong tươi cười mang theo một tia tự tin chẳng biết tại sao ta tin tưởng lần này chúng ta n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện sẽ thu hoạch được vô địch uy uy uy người đây cũng quá tự tin một chút đi lâm tịch h buồn cười đậu đen rau m ù n g nói từ viễn phi thì lộ ra thật t h à mỉm cười nói có tự tin tâm là chuyện tốt mã như long xì một tiếng khinh miệt phủi tay nói ngày đầu tiên cử hành đoàn chiến ta cảm thấy không nên tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của chúng ta hồn đạo khí thì tốt hơn thì phái dự bị đội viên ra sân đi chúng ta không có vấn đề tuyết tiêu nhiên bọn người lắc đầu biểu thị chính mình cái gì thời điểm ra sân cũng không đáng kể cái kia quyết định như vậy đi đoàn chiến liền muốn đánh ra chúng ta phong thái đánh ra chúng ta cường thế mã như long hung mánh n ở nụ cười giải tán đi mọi người cười ha ha một tiếng đứng dậy rời đi mấy ngày về sau sử lai k h á c học viện người tại trận đấu bắt đầu mấy ngày trước đây rốt cục đã tới khách sạn đồng dạng tiến vào lầu bảy bất quá cùng nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng không có đánh qua đối mặt nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh trong vòng mấy ngày này đều trạch trong phòng tu luyện hoặc là nghiên cứu hồn đạo khí Cả cửa phục trải ngày ăn đến nhiên thân lần này trưởng, như long này là Tuyết tiêu trách đội đội qua đưa bữa đem bị vụ. dự mã sáng sớm các học viện sư phụ mang đội liền đã dẫn đầu đi tới hoàn thành nương tựa theo báo danh lúc nhận lấy dự thi thẻ số tiến hành rút t h ă m lúc này rút t h ă m nghi thức đã toàn bộ hoàn tất tinh la đế quốc bên kia tự có quan viên thống kê xong kết quả rút tham các loại trận đấu trình tự vừa ra tới cái này giải đấu lớn tiền kỳ chuẩn bị cuối cùng công tác cũng coi như hoàn thành mặt trời từ đằng xa phía đông trầm trầm hướng trên bầu trời dâng lên bên trong tinh la thành nhất thời dâng lên một cô ấm áp theo khán giả vào t r à n g nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện nện b ư ớ c có tiết tấu bước chân đi từ từ vào t r à n g bên trong toàn viên người mặc thẳng màu vàng sậm chế phục giống như một đám mặc lấy đẹp trai trình tề chuẩn bị tham gia tụ hội tuấn nam mỹ nữ đồng dạng mã như long bên cạnh tuyết tiêu nhiên thần sắc lạnh nhạt đứng đấy một đôi bích đồng tử đã nhìn phía cái kia đứng tại chính giữa đài cao cái kia thân mặc áo bào vàng người phía trên ánh mắt của hắn híp híp tiếp lấy đem ánh mắt rời trước mặt của bọn hắn đứng đây cái kia người mặc màu xanh sấm đồng phục sử lai khắc trường học đội bất quá tuổi của bọn hắn đồng dạng cùng tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần không sai biệt lắm xem ra lần này dự bị đội viên lựa chọn số lượng xác thực rất nhiều tuyết tiêu nhiên tại sử lai khắc học viện bên trong thành công tìm được vương đông bóng người bất quá cũng không có tiến lên nói chuyện với nhau mà chính là duy trì cái kia một phần trầm mặc chương chín mươi bảy giải đấu lớn bắt đầu hắn l ử a giận trong lòng diễm cùng chiến ý càng đốt càng liệt chỉ một lúc sau hắn bích đồng tử lạng yên khép lại hắn không muốn trong mắt người chung quanh tinh mang hào phóng vẫn là điệu thấp tốt người xem vào tràng kéo dài đến gần nửa canh giờ mới hoàn thành nhân số thật sự là nhiều lắm nguyên bản chống trải tinh la quảng trường đã là kín người hết chỗ may mắn có lưới sắt cách trở làm nguyên một đám khu vực lại thêm quân binh duy trì trật tự lúc này mới lộ ra chẳng phải hỗn loạn lúc này đã là mặt trời lên cao yên lặng một cái âm thanh lớn đột nhiên truyền khắp toàn trường nghe được cái thanh âm này tất cả quân binh toàn bộ nghiêm đồng thời dơ cao trong tay trường m â u nhất thời ngay ngắn nghiêm nghị truyền khắp toàn trường ban đầu vốn có chút ồn ào tinh la quảng trường đống nhiên lúc c an tĩnh lại hoàng đế bậy hạ giá lâm hoa dân chúng nhất thời mảng lớn mảng lớn quỳ xuống mấy trăm ngàn người đồng thời làm ra đồng dạng chỉnh tê động tác trang diện kia s á t thực cực kỳ hùng vĩ các binh sĩ là quỳ một chân trên đất mà tất cả dự thi học viện lúc trước liền được chuẩn xác thông báo đặc cách bọn họ có thể không quỳ nhưng cần túi đầu chín mươi độ hành lễ lấy đó đối đế vương tôn kính tuyết tiêu nhiên n ế t miệng nhìn lấy cái kia số lớn số lớn quỳ gối người cùng đồng dạng đem lưng không hạ học viện học sinh tranh thủ thời gian không lưng vạn thuế mã như long gặp tuyết tiêu nhiên đứng ở nơi đó giống như là đang ngẩn người đồng dạng vội vang một bàn tay đập tại tuyết tiêu nhiên trên lưng đem hắn cứ thế mà đập không người xuống các khanh bình thân đi tinh la đế quốc hoàng đế thanh âm bị khuyết đại âm thanh hồn đạo khí phóng đại truyền ra dân chúng lúc này mới hào hào đứng dậy dự thi học viện các học viên cũng hào hào thẳng tắp cái eo ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía ngay phía trước hoàng thành trên đầu thành tinh la hoàng đế đã mang theo hắn hoàng hậu cùng văn v õ bá quan đi vào đầu tường phía trước nhất ánh mắt nhu hỏa nhưng không mất uy nghiêm dò xét con dân của hắn toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn là chúng ta đấu la đại lục hồn sư giới trọng yếu nhất việc quan trọng lần này đến phiên tại chúng ta tinh la đế quốc cử hành ta thật cao hứng ở chỗ này ta đại biểu tinh la đế quốc hoan nghênh đường xa mà đến lấy sử lai、like、khắc học viện cầm đầu mỗi cái học viện đại biểu hy vọng các ngươi tại về sau một tháng trong trận đấu thể hiện ra vốn có phong thái tạ bệ hạ một t r sở học viện lĩnh đội cùng các học viên ảo ảo lần nữa không mình hành lễ tinh la hoàng đế cũng hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này mỉm cười gật đầu ra hiệu tuất ta tuyên bố toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn chính thức bắt đầu tại tinh la hoàng đế cao giọng tuyên bố d ư ớ i mở ra trận này việc quan trọng màn tre vạn tuổi vạn tuổi vạn tuổi dân chúng cùng kêu lên hô to tâm tình cơ hồ là trong nháy mắt liền bị điều động v a n v v a n v v a n v v a n v v a n v v a n v v a n v pháo mừng tiếng oanh minh tại đầu tường vang lên một mực kéo dài một trăm linh tám vang mới đình chỉ tinh la quảng trường phía trên đã biến thành một mảnh hưng phấn gieo hò hải dương tinh la hoàng đế chỉ huy bách quan hơi lui lại ghế dựa đã dọn xong hắn cùng hoàng hậu vào chỗ hướng bên cạnh thủ tướng phất phất tay thủ tướng lập tức hiểu ý hướng thuộc hạ hạ giải đấu lớn bắt đầu mệnh lệnh l ú c trước c á i kia vang r ộ i thanh âm nhất thời vang lên lần nữa dựa theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn quy tắc tranh tài vòng thứ nhất đem tiến hành đấu loại trực tiếp năm nay giải đấu lớn báo danh cao cấp hồn sư hồn đạo sư học viện hết t h ể có một trăm ba mươi ba chỗ đi qua rút thăm có một chỗ tại vòng thứ nhất l u ô n không hết t h ể muốn tiến hành sáu mươi sáu trận đấu vòng thứ nhất trận đấu vì đấu loại trực tiếp chế người thua đem trực tiếp kết thúc năm nay giải đấu lớn hành trình phía dưới trận đấu thứ nhất lập tức bắt đầu tranh tài song phương phân biệt là tới từ đấu linh đế quốc thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội cùng đại lục đệ nhất học viện có vô số vinh diệu cơ hồ bao gồm đi qua gần ngàn năm toàn bộ giải đấu lớn vô địch sử lai khắc học viện đại biểu đội trận đấu người chủ trì cái này một tuyên bố toàn bộ tinh la quảng trường bầu không khí nhất thời sôi trào đến đỉnh điểm sử lai khắc sử lai khắc sử lai khắc la lên sử lai khắc học viện thanh âm cơ hồ vang vọng quảng trường m ỗ i khắp nóng á c h hở trận đấu là sử lai khắc học viện trận đấu a mã như long mỉm cười nói nhìn xem sử lai、like、khắc học viện lần này thực lực như thế nào đem ừ m lâm tịch nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý mấy người thương lượng một hồi về sau liền đi tới một bên trong phòng nghỉ chờ đợi lấy sử lai、like、khắc học viện cùng thiên linh cao cấp hồn sư học viện tranh tài bắt đầu đó là cái gì trận hình mã như long nhìn thấy sử lai、like、khắc học viện bày ra trận hình nhếch miếch miệng cái k i u kỳ diệu ba hai một trận hình gần như không từng có người sử dụng tới tuyết tiêu nhiên mắt sắc nhìn thấy cái kia duy bài thiếu niên cũng là tại tinh đấu đại xâm lâm cùng hắn nói chuyện với nhau qua vài câu học sinh tên lại là quên trên người hắn mang theo một tia băng khí tức hắn cũng là sòng sinh võ hồn băng đế không biết cái gì mượn tuyết tiêu nhiên hai mắt quan sát đến cái kia duy bài học sinh hắn thứ hai võ hồn nếu như kỹ càng nói lời cái kia chính là huyền băng cũng là băng thuộc tính võ hồn a có ý tứ tuyết tiêu nhiên gật đầu nói l i ê n tại bọn hắn nói chuyện thời điểm trận đấu đã bắt đầu góc nhìn cái kia duy bài học sinh trên thân bỗng nhiên luồn lên sáu cái đỏ như máu hồn hoàn tiếp lấy một cái mang theo hàn khí bàn tay hung hăng khảm trên lôi đài đem cái kia ngốc t r ẻ đứng đấy bảy người tất cả đều biến thành tựa băng sao làm sao có thể mã như long h á hốc một r a hung hăng vô đ u ổ i mình một cái tuyết tiêu nhiên đem ánh mắt rời về phía tiếu hồng trần cả hai đều cùng học sinh kia sóng vai chiến đấu qua cho nên biết cái kia hồn hoàn đại khái là cái gì hắn là tinh thần hệ hồn sư cái kia sáu cái hồn hoàn c h ẳ n g trách cũng là mô phỏng đ ấ y chứ phía trên lần lúc gặp mặt vẫn là nhất hoàn hồn sư nhanh như vậy liền đến lục hoàn hắn là nhất cấp thần hạ phảm trọng sinh hay là như thế nào lúc này học sinh kia mang theo một đám học viên về tới trong phòng nghỉ mà tuyết tiêu nhiên thì ở phòng nghỉ bên trong nhìn thấy lần này sử lai、like、khắc dẫn đội người m ã tiểu đảo sắc mặt của nàng tựa hồ giống bệnh nặng chưa lành đồng dạng để tuyết tiêu nhiên không khỏi suy tư thật lâu cái kia chúng ta ra sân mã như long trầm giọng nói vừa mới gặp được sử lai、like、khắc cái kia phần nhẹ nhõm biểu diễn thì liền mã như long trong lòng cũng không khỏi đ ô n g dưng thêm ra rất nhiều áp lực lúc này trên trận tiếng hoan hô không còn là cái kia sử lai、like、khắc mà là nhật nguyệt hồn đạo khí học viện tiếng la đương nhiên cấp bậc so sử lai、like、khắc thấp không phải một chút xíu đầu tiên nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện đại biểu là hoàng thất nhật n g u y ệ t đế quốc gia tâm bừng bừng cái này đầu tiên để rất nhiều người không thích càng thêm vào cái kia dẫn trước tại còn lại mấy cái đế quốc hồn đạo khí để bọn hắn càng là người người cảm thấy bất an đối thủ là cái gì học viện mã như long lật lên giải đấu lớn phát xuống t r a n giấy g đến từ tinh la đế quốc bích làm cao cấp hồn sư học viện tùy ý nghiền ép lên đi liền tốt một trận chiến này thì giao cho ngươi tuyết tiêu nhiên cho ta đánh ra không kém gì xử lai khắc khí thế mã như long hai con mắt chuyển tới tuyết tiêu nhiên trên thân trầm giọng nói ra đúng đội trưởng như ngươi mong muốn tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu hai tay cắm ở trong túi á o bình thản cười cười chương chín mươi tám có yếu vừa mới cái kia lực lượng có chút kỳ quái a tuyết tiêu nhiên hồi tưởng lại vừa mới cái kia sử lai khắc học viên động tắc cùng hồn lực ba động nhữ nhữ m ả y ta cũng không có cảm giác rõ ràng b a n g đế tại thức hải bên trong mang theo một k i a tiếc nuối nói không quan trọng hắn là tinh thần hệ hồn sư có loại này cơ sở phòng bị là lớn nhất chuyện không quá bình thường tuyết tiêu nhiên trong lòng thì t h ả o thì t h ầ m chung quanh người xem thời gian dần trôi qua bắt đầu ồn ào sau đó xử lai、like、khắc về sau cái kia vạn năm trận đấu thứ hai nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng đi lên lôi đài vì bọn họ mang đến một trận đặc sắc mà nghiền ép thất đối bảy đ á m chiến đã mã như long đem trận đấu này chỉ huy quyền giao cho hắn như vậy thì cần phải thắng được xinh đẹp thắng được đặc sắc thắng được bá đạo đã vừa mới xử lai、like、khắc học viện làm như vậy như vậy chúng ta cũng giống vậy về kính bọn họ tuyết tiêu nhiên nhìn lấy mã như long hai mắt nói ra ừng không tệ xem ngươi rồi mã như long vỗ vỗ tuyết tiêu nhiên bả vai h i ệ n nhiên là đối với tuyết tiêu nhiên đề nghị mười phần tâm động tuyết tiêu nhiên bảy người kêu bên trong ngoại trừ gọi lên dự bị đội viên năm người còn có hai cái lúc đó truy đuổi hắn m ẫ n công hệ s o n g bảo thai học t r ư ở n g hai người đều họ nguyệt là một cái mười phần hy hữu họ tên mà bọn hắn đối thủ bích lam cao cấp hồn sư học viện tại biết được bọn hắn đối thủ là nhật n g u y ệ t hoàng gia học viện bên trong học viện là sắc mặt thì cùng chết lệnh đường đồng dạng khó coi không nghĩ tới sau đó đấu linh học viện về sau bọn họ là cái thứ hai xui xẻo học viện đi thôi lần này ta sân nhà tuyết tiêu nhiên đem cổ áo lật lên đi đầu theo trong phòng nghỉ đi ra bộ kia lạnh nhạt bộ dáng nhất thời hấp dẫn đến toàn trường chú ý quả nhiên là sư đệ bối bối mắt sắc liếc một chút thì nhận ra cái kia cách đó không xa băng phát thiếu niên cũng là tuyết tiêu nhiên mã tiểu đào ở một bên cười cười không nghĩ tới hắn cũng sẽ cái thứ nhất ra trận để ta xem một chút năng lực của hắn đi ngạch học viện muốn đào góc đối tượng cũng là hắn sao sử lai khắc phụ trách lao sư vương ngôn t ỏ mò hỏi ánh mắt ra hiệu lấy hắn theo cấp trên của hắn ngôn thiếu chiết cũng nghe chút lời đồn đại lần này bọn họ đem về phí tổn bất cứ giá nào đem một cái tại nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện học sinh đào được sử lai khắc học v i ệ n tới không tệ vương lao sư cũng là hắn mã tiểu đ à o ở một bên khẳng định nhẹ gật đầu t ố t cái kia cũng cho ta xem thật kỹ một chút hắn chiến đấu năng lực mà vương đông thì thái độ khác thường trầm mặc không nói hắn nhìn lấy cái kia người mặc chỉnh tề chế p h ụ đang hoan hô bên trong dần dần đi lên lôi đài bình tĩnh thiếu niên phấn con ngươi màu xanh lam bên trong mang theo một chút chờ mong không biết hắn sẽ lấy như thế nào phương thức thắng được trận này đoàn chiến đâu bích lam cao cấp hồn sư học viện phía kia hiển nhiên chỉ là tinh la đế quốc một cái bình thường học viện đứng trên lôi đài học viên cũng tầng thứ không đủ bọn họ nhìn qua mười lăm mười sáu bảy tuổi bộ dáng nhưng đều là ba vòng liền một cái tứ hoàn đều không có tuyết tiêu nhiên lúc này mới nhớ tới đội trưởng mã như long nói lời ngoại trừ gặp phải x ử lai khắc học viện bọn họ có thể ở chỗ này mở vô s o n g cái kêu bích lam học viện duy bài chi sắc mặt người có chút t âm trầm nhìn lấy duy bài người tuyết tiêu nhiên khuôn mặt cùng tuổi của mình so sánh trong nháy mắt rõ ràng lường hắn là đội dự bị người cái này nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng quá cùng đi thậm chí ngay cả nguyên bản trường học đội đội viên đều không lên trực tiếp phía trên năm cái dự bị đội viên một bên trọng tài trầm giọng nói vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp Đoàn chiến song chiến phương có tuyết h phận hồn đạo khí tiến hành ể sử dụng tiến trận đại đạo đ bộ ấ nhưng ở tác chiến quá trình bên trong, như có một phương nhận thua, một phương khác không đến tiếp tục công kích hồn đạo sư không thể sử dụng bình tĩnh đựng hồn đạo khí một loại cao lực sát thương trang bị tiến hành chiến nghe Minh thua, khác kích thể khí sư ở tác một một tiếp tục một sát t quá có cao lực loại đấu đều u rõ bị Bạch đạo đạo sử tiêu nhiên phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu quay người nhẹ nói nói bọn họ đều là ba vòng như vậy thì dựa theo kế hoạch đến các người đứng ở phía sau nhìn ta đánh thất đi tiếu hồng chân sắc mặt co lại cùng mấy người còn lại nhẹ gật đầu trọng tài chậm rãi đưa tay giơ lên song phương đội viên lập tức bắt đầu chỗ đứng cùng lúc đó dưới đài sớm đã chuẩn bị xong mười một tám tên tinh la đế quốc các hồn sư tất cả đều đè xuống trước mặt cột kim loại mười một tám cây cột kim loại đồng thời hào quang tỏa sáng nhất thời từng đạo từng đạo bạch quang phóng lên tận trời vạch ra đường vòng cung hướng không trung hội tụ cuối cùng tụ tập tại trận đấu đài đỉnh đầu hai mươi m chỗ không trung làm cái kia một lẻ tám đạo quang mang toàn bộ tụ tập cùng một chỗ lúc một tầng màn ánh sáng trắng nhất thời huy sái mà xuống đây cũng là một loại vô cùng truyền thống quay chung quanh khống chế hệ hồn sư triển khai chiến đấu đoàn thể chiến trận hình tuyết tiêu nhiên một phương thì vẫn như cũ lười biếng đứng đấy ngoại trừ tuyết tiêu nhiên bên ngoài tất cả mọi người đứng ở sau lưng hắn xếp thành một hàng đem tuyết tiêu nhiên một người đ ẹ vào phía trước bộ dáng mà tuyết tiêu nhiên bản thân thì hai tay cắm ở trong túi láo không có chút nào chuẩn bị chiến đấu bộ dáng chẳng lẽ nói chung quanh người xem lập tức hưng phấn lên thấy cảnh này bọn họ làm sao còn có thể không hiểu đây là đối với vừa rồi x ử lai、like、khắc học viện trang bức phản kích ta bất quá bọn hắn trong lòng cũng có nghi hoặc sử lai khắc học viện thắng được như vậy gọn gàng mà linh hoạt không biết nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện thiếu niên này là không có thể làm được bắt đầu đi tuyết tiêu nhiên g ơ lên hai mắt liếc qua ngây người trọng tài cái kia trọng tài tức giận thầm nghĩ tan nào biết được các ngươi có hay không chuẩn bị tốt tay phải lập tức vung xuống hô to một tiếng trận đấu bắt đầu tuyết tiêu nhiên sau lưng xuất hiện ba cái hồn hoàn vàng tím tím không thăng bằng nhan sắc để cái kia bích lam học viện duy bài đội trưởng trong nháy mắt xững sờ v ậ nói khí của các người thật không thật nhiên thẳng nhiên của các người n tiêu tốt. Tuyết mặc dù có chút có lội với các dốc lực dù khấu hiệu bất ta sẽ dốc toàn lội với người, vì quá sân quả, sẽ xong u ấ t thủ. Nói x hắn bích đồng tử lóe qua một hơi khí lạnh ba cái hồn hoàn đồng thời phun phóng ra quan mang một cấu ngũ thải tân phân khí thể trong nháy mắt theo tuyết tiêu nhiên sau lưng bạo tán mà ra đem chọn cái sân khấu bao phủ hắn ở chỗ này không ngừng sử dụng bách hoa độc một loại độ còn sử dụng hàn độc h u y ế n độc tê liệt tri độc thiềm độc tinh thần độc tố các loại nặng bao nhiêu hôn độc cái này là có thể để một cái đồng cấp hồn sư trong nháy mắt ngã xuống đất độc tố đương nhiên tuyết tiêu nhiên độ k h ô n g chế mười phần tinh chuẩn những cái kia độc sẽ chỉ làm bọn họ ngã xuống đất hôn mê cũng sẽ không để bọn hắn như vậy bị độc chết đây là cái gì cái kia duy bài đội trưởng nghi v ấ n trong nháy mắt bị một trận tiếng ho khan hướng gây mất đồng thời sinh ra còn có cái kia liên tiếp không ngừng tiếng rên gì cùng hoảng sợ tiếng kêu to phảng phất tại trong x ư ơ n g mù phát sinh chuyện kinh khủng gì đồng dạng chỉ một lúc sau cái kia năm màu lộng lấy sương ngủ dần dần tán đi cái kia bích lam học viện bảy người chính nằm trên mặt đất trên mặt hồng hồng xanh xanh khiếp người vô cùng sớm lấy hôn mê đã mất đi chiến đấu năng lực kết thúc tuyết tiêu nhiên tựa hồ là có chút lớn cảm giác nhàm chán lắc đầu đi đầu quay người rời đi quá yếu chương chín mươi chín dương danh trọng tài h ắ n quá độ công kích cái kia bích lam cao cấp hồn sư học viện lao sư nhìn lấy chính mình nằm học sinh đồng thời trên mặt hiện ra xanh xanh hồng hồng các loại đáng sợ nhan sắc không khỏi đau lòng hướng đứng một bên trọng tài hô trọng tài đem con n g ư ờ i rời về phía làm ra đây hết thẻ tuyết tiêu nhiên hiển nhiên là đang chờ hắn cho một lời giải thích ta võ hồn là độc ta hoàn toàn có thể hạ độc chết bọn họ hoặc là đem thân thể của bọn hắn hòa tan ta đã hạ thủ lưu t ì n h tuyết tiêu nhiên từ tốn nói thầm nghĩ vừa mới xử lai、like、khắc đem người khác biến thành tượng băng làm sao lại không ai gây chuyện đây là cảm thấy hạng một không dễ ước hiếp cho nên mới khi dễ vạn năm láo nhị sao giải đấu lớn phía trên đừng nói cho ta không thể sử dụng độc tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra đồng thời nhìn thẳng cái kia bích lam học viện phụ trách lao sư đây là ta độc hậu di chứng sẽ không lưu phía dưới mầm bệnh gì các ngươi còn có cái gì muốn nói hai tay của hắn cắm ở trong túi á o thần sắc vẫn là như thế ba không trong câu chữ lại đem cái kia hơn người một bậc thần sắc bày ra phát huy vô cùng tinh tế đứng tại phía sau hắn đội viên vẫn như c ũ là bộ kia bình tĩnh bộ dáng sân thi đấu bên trong duy trì lấy quỷ dị yên tĩnh thì liền những cái kia nguyên bản vây xem gọi tốt bình dân đều cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị mỗi cái đem miệng n g ậ m lại không có người mở miệng chỉ có trên đài những cái kia còn không có hôn mê bích làm cao cấp hồn sư học viện học sinh đang rên rỉ lấy qua thật lâu cái kia phụ trách lao sư sắc mặt tái xanh nói một câu t ố t tuyết tiêu nhiên hướng cái kia trọng tài chắp tay mang theo n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện quay đầu liền đi trong lúc đó không có người nói một câu trận chiến này nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện đạt được thắng lợi trọng tài dơ cao tay phải lên hô lớn dân chúng lúc này mới hô to lên cái này nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện cử động lần này cũng là đối xử lai khắc triệt để đánh mặt cái kia duy bài thiếu niên cũng không có làm gì bộ dáng cũng đã kết thúc chiến đấu tinh la đế quốc đế vương đứng tại trên đài cao cũng không nhịn được nết miệng cười một tiếng tiểu tử này có ý tứ b ậ y hạ thích xem gặp x ử lai khắc học viện gặp phải đối thủ sao hoàng hậu ở một bên che miệng cười khẽ cũng không có ta đương nhiên hy vọng sử lai khắc thực lực có thể mạnh hơn nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện không phải vậy tinh la nguy rồi tinh la hoàng đế thở dài một tiếng đương nhiên bạch hổ công tức gia c h i tử cũng tại sử lai khắc học viện chấm đương nhiên hy vọng sử lai khắc học viện chiến thắng ngay tại dân chúng hoan hô cái kia đặc sắc biểu diễn lúc cơ hồ tất cả học viện chuẩn bị chiến đấu trong phòng đều náo lật trời làm sao có thể cái kia là cái gì h ồ n kỹ cái kia là độc a làm sao phòng ngự người ngươi đừng hỏi ta ta cũng không biết mọi việc như thế đối thoại tại mỗi cái chuẩn bị chiến đấu thất hoặc là trong phòng nghỉ đều phát sinh mỗi người đều người người cảm thấy bất an chẳng lẽ lại sau này gặp nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện đối diện chỉ cần phái ra một người liền có thể một chuỗi thất cái này là bực nào x ỉ n ủ mà lại cái kia người vẫn là đội dự bị càng thêm là đối với những tu luyện này nhiều năm hồn sư học sinh hung hăng đánh mặt mà xử lai、like、khắt trong phòng nghỉ không có người nói chuyện cuối cùng bối, bối mở miệng phá vỡ bình tĩnh Không kỹ nghĩ tới, tiêu nhiên hồn kỹ dĩ nhiên như tới, tiêu dĩ vương ậ y tuyết mấy đáng đối Hắn cùng tuyết tiêu nhiên lần, gặp gỡ sợ. h tiêu p đông ề u sau là lấy là là đóng đi đệ. độc, bình thản hắn hắn hồn nhưng vai võ phía cái cười biết một mỉm Mặc theo tập học h sư dù k n g h thể khủng h ĩ tới độc có này n bố ư thế. Vương ư Đông, n g ơ i cảm thấy thế nào n g ư ơ i đối với hắn biết được bao nhiêu vương ngôn tại ngôn thiếu chết nơi này biết vương đông cùng tuyết tiêu nhiên tầng này h u y n h đệ quan hệ cho nên khi tức hỏi thăm vương đông tương tình mà nói ta cũng không biết vương đông lắc đầu hắn đ ộ c vô cùng kỳ quặc không thiếu cái lạ hắn dừng một chút tiếp tục nói tiêu nhiên võ hồn tên đầy đủ là cực hạn c h i độc có thể sử dụng hồn lực của mình chế tạo đồng thời sử dụng cơ hồ chỗ có khác biệt chủng loại độc đồng thời đồng dạng có thể sáng tạo vô sắc vô vị độc coi như ngăn chặn miệng mũi cũng không làm nên chuyện gì hắn cùng ta nói qua độc có thể dựa vào trên thân thể lỗ chân lông tiến nhập thể nội đây là cái gì biến thái từ tam thạch tại chỗ kêu lên thanh âm bên trong mang theo một tia r u n động coi như hắn là phòng ngự tính hồn đạo sư cũng vô pháp phòng ngự bao giờ cũng ẩn hiện độc ta mà lại tiêu nhiên đến bây giờ chỉ là dùng qua sương mù độc ta trước mắt cũng không biết hắn đến cùng biết được bao nhiêu loại độc cách dùng vương đông hít một tiếng ta tại thật lâu trước thì đánh không lại hắn đái thực ư hành n h u n h u mày nói t ố t không muốn tăng người khác trí khí bất kể như thế nào chúng ta trận chiến đầu tiên thắng được hết sức xinh đẹp coi như hắn độc lợi hại hơn nữa chẳng lẽ có thể ảnh hưởng một đoàn đội sao mã tiểu đào nói đái thực ư hành nói không sai may mắn mà có vũ hạo chúng ta duy trì ở sử lai、like、khắc vạn năm vinh diệu đúng vậy à bất kể như thế nào bọn họ trận chiến đầu tiên thì không hổ là sử lai、like、khắc học sinh đương nhiên h o ặ c vũ hạo thì nghe không được những lời này hẳn tại một trận chiến kêu bên trong sử dụng thiên mộng lực lượng lúc này tinh thần lực chấn động hôn mê bất tỉnh bên trong vương ngôn gật đầu nói liên quan tới tuyết tiêu nhiên có gì năng lực chúng ta lại bàn hiện về khách sạn nghỉ ngơi đi hôm nay chiến đấu đã kết thúc mọi người nghe xong tất cả đều gật đầu nói phải đánh cho không tệ mã lao ngồi trên khán đài thanh âm không lớn nhưng là tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng quá yếu tuyết tiêu nhiên lắc đầu về sau hướng trường học đội đội trưởng mã như long chắp tay dựa vào ở một bên trên ghế dài một đôi bích đồng tử lóe ra hàn quang còn phải xem đi xuống sao lâm tịch có chút buồn cười hỏi hắn biết lúc này thời điểm nhất định phải có một cái đem đề tài tiếp tục nhân vật mà chính mình cùng mã như long đã phối hợp nhiều năm không có lây bất kỳ sai lầm nào nhìn cái r á m mã như long quả nhiên nối liền đề tài hắn tức giận nhìn lầm tịch liếc một chút dường như giao hấn đồng d ạ n g nói một đám một đám ố hợp chiến đấu có gì đáng xem còn không bằng về khách sạn tu luyện vậy thì đi thôi lâm tịch cười hh t t đầu tiên đứng dậy nhìn đến chu lão mã lao cái kia tán dương ánh mắt sau không khỏi miệng liệt càng thêm lớn đi đi về đi tu luyện ngay tại trước mắt bao người nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện cứ như vậy v i n h vang đắc ý chậm rãi đi ra hoàng gia hồn đấu trường bất quá tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua cái kia đi tại sau cùng hai tay cắm ở trong túi á o trầm mặc ít nói băng phát bích đồng tử thiếu niên bọn họ cũng đều biết trạm thứ nhất nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện có thể thắng như thế dứt khoát cũng là bởi vì hắn tuy nhiên cùng sử lai、like、k h ắ p cái kia sáu cái một trăm ngàn năm hồn hoàn học sinh không cách nào so sánh được nhưng là cái kia vàng tím tím hồn hoàn phối trí vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng theo lấy bọn hắn bóng người biến mất người xem lập tức đem ánh mắt ném đạo hồn trên đấu trường tiếp đó lại là một trận long tranh h ổ đấu mà sử lai khắc trường học đội cũng vào lúc này đi hướng cái kia hoàng gia hồn đấu trường hậu trường cửa ra vào sử lai khắc trường học đội n h ậ t nguyện hoàng gia hồn đạo khí trường học đội ngay tại cái này không tưởng tượng được tình huống dưới gặp gỡ t r ư ơ n g một trăm gặp phải ta không muốn thủ hạ lưu tỉnh h ừ mã như long nhìn thấy cầm đầu mã tiểu đào cùng đi theo mã tiểu đào sau lưng đái thực hành h ừ một tiếng không nói gì thêm làm trước bước ra một bước hoàng gia hồn đấu trường mã tiểu đào thì liếc mắt lao nương còn lười nhác cùng ngươi chào hỏi đâu các ngươi bọn này vạn năm l á o nhị đái thực hành đem ánh mắt tìm đến phía cái kia đi tại cuối cùng nhất trầm mặc như trước không nói thiếu niên tuyết tiêu nhiên hiển nhiên không ngờ rằng sẽ ở cửa ra chỗ gặp phải sử lai khắc học viện hắn nhìn thoáng qua đội ngũ kêu bên trong những cái kia khuôn mặt quen thuộc bích đồng tử lấp l o e nói không muốn thủ hạ lưu tỉnh nói xong hắn bình tĩnh đi theo nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện đội ngũ một c h i đội ngũ trầm mặc hướng khách sạn đi đến đợi nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện đi xa về sau sử lai khắc không ít nhân tài thở phào nhẹ nhõm dù sao vừa mới đối mặt mình thế nhưng là vạn năm l á o nhị nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện ngay tại chính mình những người này bởi vì tà hồn sư thụ thương hiện tại cũng không biết bây giờ đoạt giải quán quân tỷ lệ như thế nào ta hiện tại đối sư đệ tiêu nhiên hắn đã có chút kính nghệ bối bối cười khổ vuốt vuốt tóc ngắn cái kia tuyết tiêu nhiên ý tứ rất đơn giản không muốn bởi vì đối thủ là hắn thì chống nước thắng thì muốn thắng được quang minh chính đại bại liền muốn bại quang minh lỗi lạc tại tuyết tiêu nhiên trong lòng bị cùng thế hệ tới nước đã là một loại y mắng làm đủ tiêu nhiên hắn ban đầu vốn không phải như vậy t r ầ mặc m đều là bởi vì nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí trường học đội đem hắn làm hư vương đông trong lòng hô lớn hắn muốn, muốn cái kia sẽ cười tuyết tiêu nhiên sẽ có lúc cùng hắn đùa dỡn một chút tuyết tiêu nhiên sẽ cùng hắn kể vai chiến đấu tuyết tiêu nhiên vừa mới tuyết tiêu nhiên ánh mắt bên trong trừ bình tĩnh bên ngoài không có hắn tâm tình của hắn g i a hỏa này thật là n g ư ờ i sư đệ ta dựa vào so ta nhập môn sớm chẳng lẽ s ư n g hô phía trên ta phải gọi hắn sư huynh sao từ tam thạch đột nhiên ôm đầu kêu to lên để mọi người không khỏi hiểu ý cười một tiếng đứng tại tiêu tiêu bên cạnh giang nam nam trong mắt thì lộ ra một tia như có điều suy nghĩ trước người thì là đồng dạng nhận ra được cái kia vừa rồi tại trên đài đại triển thân thủ người cũng là cùng bọn hắn tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong hành động một tuần tuyết tiêu nhiên sắc mặt cũng không nhịn được một đỏ trở về đi vương nôn hít một tiếng hắn theo cái kia nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện phía trên cảm nhận được chưa từng có áp lực những cái kia nguyên lai trường học đội đệ tử mã như long lâm tịch sở hà v v tạm thời không nói đến bọn họ mang lên hồn đạo khí chiến đấu năng lực có thể đến bảy mươi cấp khủng bố độ cao tuy nhiên lần này dự bị đội viên chỉ có tuyết tiêu nhiên một người ra sân nhưng nhìn cái kia còn lại một nam ba nữ càng không phải là người bình thường bộ dáng cái kia cực kỳ tàn khốc đấu loại trực tiếp về sau cái kia chính là thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn giai đoạn sẽ có ba loại hình thức chiến đấu mã lao tại chuẩn bị chiến đấu trong phòng con qua hai tay nói mà chu lão lại có lúc ở một bên bổ sung sẽ có sáu mươi bảy tri đội ngũ tiến vào thi đấu vòng tròn chia làm tám tổ trong đó có ba tổ là chín người Còn thừa tổ 5 là 8 người. Nói cách khác, chúng chiến cái tích tích cái tích có cái vòng vòng. vòng tròn người. Nói bên trong muốn tiến hành 7 trận. Mỗi chiến thắng một trận, đến 2 cái tích phân, thua không tích phân, bình, đến một cái tích phân.、Mỗi、ngày sẽ có 4 cái tổ tiến hành trận đấu, 2 ngày luân xuống tới, lại thêm 9 người tính muốn tiến hành ngày đến ngày ráng thừa tổ ta tại thua tổ Thất tới, thêm tiểu tổ thêm thi đấu. Dự tính thi là loại lại Mỗi Mỗi đấu đấu, đấu. đấu vẻ. sẽ Dự đương nhiên lần này chiến thuật hội nghị là đem những quy củ này giới thiệu cho tuyết tiêu nhiên duy bài một số dự bị đội viên mà mã như long bọn người thì ở một bên mang theo mỉm cười dự tính cự ly này sơ lộ phong mang đã qua hai ngày mà thi đấu trong sân đấu loại trực tiếp cũng kết thúc không sai biệt lắm nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện tại trong hai ngày này tiếp tục bắt đầu mỗi ngày bế quan tu luyện sinh hoạt mà cùng ngẫu nhiên còn ra đi trinh sát địch tỉnh sử lai khắc học viện khác biệt nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện là triệt để không để ý đến chuyện bên ngoài tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng t r ầ n một gian phòng quan hệ giữa hai người lại không giống khai giảng lúc đồng dạng cứng n g ắ t lại tuyết tiêu nhiên thậm chí đem hắn tại độc phía trên rất nhiều tự giải thích của ta cùng tiếu hồng trần chia sẻ dù sao tại trong biển người mê ngông có thể gặp phải một cái võ hồn cùng độc có liên quan hồn sư thật quá ít hai người tựa như c h i kỷ đồng dạng mà tuyết tiêu nhiên ngắn ngủi vài câu thì cho tiếu hồng trần mở ra một cái hoàn toàn mới cỡ lớn thậm chí có lúc liền ăn cơm đều quên hồng trần ngươi còn nhớ rõ lần trước nấu cơm g i ã ngoại thời điểm chúng ta thời điểm đó để tại sao tuyết tiêu nhiên tại ngày thứ hai buổi tối ăn cơm tối xong nghiên cứu hồn đạo khí sau hỏi tiếu hồng trần đồng dạng ngay tại l ậ t sách nghe thấy câu nói này không khỏi s ư ơ n g sở bắt đầu hồi tưởng chính là ta mội mội cướp cô dâu sự kiện kia không sai ta nói trước các ngươi là làm bất quá đối phương tuyết tiêu nhiên mười phần thành khẩn nói ra tiếu hồng trần giật mình ngươi nói cho ta biết chúng ta hồng trần gia tộc nội tình vậy mà làm bất quá đối phương đối phương lai lịch gì nhà các ngươi có thần sao tuyết tiêu nhiên đem câu nói này giấu ở trong bụng lộ ra một cái biệt xuất nội thương nụ cười đối phương là hạo thiên tông đại tiểu thư tiếu hồng trần nghe thấy hạo thiên tông cái tên này cái kia khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt nhất bạch trong lòng chỉ muốn chửi t h ề muốn là ra ra hướng phía trước tiếp cận coi như tăng thêm hồn đạo khí cũng không phải cái này chuyển thừa vượt qua vạn năm tông môn đối thủ sợ không phải đầu sẽ bị lệ nát hắn còn không biết là ngoại trừ hạo thiên truy cũng có khả năng sẽ chống rông xuất hiện một thanh hải thần tam xoa kích cùng một thanh tu la kiếm bất quá lại nghĩ một chút những thứ này đại tông môn gặp quan hệ thông gia cùng trong đế quốc thế gia đồng dạng tư không phổ biến cũng liền tiếp nhận tuyết tiêu nhiên cái này nói chuyện t ử cái kia mội mội ta làm sao bây giờ tiếu hồng trần trầm mặt nói đến tuyết tiêu nhiên bất đắc dĩ thở dài chỉ có cự tuyệt hy vọng nàng có thể sớm một chút quên ta đánh giám tiếu hồng trần đứng dậy đang đăng đăng vọt tới tuyết tiêu nhiên trước mặt tiêu nhiên ngươi liền xem như tiểu thiếp cũng nhất định phải đem mội mội ta thu ngươi cái này gọi hoang phế mội mội ta thanh xuân ngươi cho ta hoàng đế a còn thu tiểu thiếp tuyết tiêu nhiên tức giận t r ừ n g mắt liếc tiếu hồng trần thật sự là cố tình gây sự tiếu hồng trần đứng thẳng hạ bà vai giống như là từ bỏ đồng dạng trầm mặt về tới châu ngồi của mình nếu như ta tiểu nội khóc ta coi như đánh không lại ngươi cũng phải tìm ngươi đ ơ n đấu tuyết tiêu nhiên thở dài được hắn đột nhiên biến đến càng thêm thưởng thức tiếu hồng trần trong lòng cũng càng thêm hy vọng hắn sẽ không tham dự tiến cái kia nhật nguyệt đế quốc hoàng vị chi tranh vòng xoáy bên trong lúc trước nói ba loại phương thức chiến đấu chia làm một đối một hai đối hai ba c ặ p ba hết thảy ba loại chu lão tiếp tục giới thiệu đến cá nhân đào thải thi đấu cũng không là một người đi lên chỉ đánh một trận mà chính là người thua xuống này người thắng có thể tiếp tục chiến đấu thẳng đến bị đánh bại đến thẳng đến có một phương bảy người bị hoàn toàn đào thải đến lớn nhất loại sau trận đấu phương thức là hai hai ba chi chiến bình thường tới nói là trước tiến hành hai trận hai đối hai sau đó lại tiến hành ba cặp ba trận đấu nếu như hai trận hai đối hai chúng ta đều thắng như vậy trận thứ ba cũng sẽ không cần đánh tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần mộng hồng trần ba người các ngươi tổ một đây là hai người chúng ta sớm lấy quyết định tốt sự thật chu lão cùng mã lao liếc nhau cười cười có như thế biến thái ba người không chế hệ hồn sư tổ hợp còn có cực hạn chi độc hồng trần quyến luyến các loại biến thái võ hồn dung h ợ p kỹ muốn thua cũng khó khăn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm linh một đấu loại trực tiếp kết thúc chú lão không biết đối cái kia một đối một đơn đấu có gì an bài mã như long thân là trường học đội đội trưởng đương nhiên trước hết hỏi chẳng lẽ lại lần này giải đấu lớn chỉ dựa vào cái này một số dự bị đội viên không thành hắn cũng muốn ra sân hắn cũng muốn làm vẻ vang đem nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện uy danh truyền khắp toàn bộ tinh la thành đương nội chu lão khàn khàn cười một tiếng một đối một thì giao cho các ngươi lần trước giới đem nhớ đến tuyệt đối không thể bại lộ hắn nói bại lộ không chỉ là bại lộ hồn kỹ đồng dạng là không thể bại lộ hồn đạo khí đặc biệt là lần này tới đến tinh la đế quốc trước cái kia minh đức đường tính hồng trần giao cho hắn một thanh kiếm hình hồn đạo khí cái kia càng đem sử lai khắc học viện theo vô địch ngai vàng n h ấ t lên xuống trọng yếu vũ khí mã như long ta vẫn như cũ đem chỉ huy quyền giao cho ngươi ngươi phụ trách c ư ứ n g đối chỗ một cặp một cùng hai đối hai có vấn đề sao mã lao nhu hỏa cười cười mã như long chính nghe âm thanh ôn quyền nói hoàn toàn không có vấn đề ừm như vậy cũng tốt mã lao cùng chu láo trao đổi một ánh mắt tiếp lấy đưa tay ra hiệu giải tán hai người con qua hai tay cùng lúc đi ra chuẩn bị chiến đấu thất mã như long đi đến chính vị vung tay nói ra đạ mã lao cùng chu lao đem chỉ huy quyền giao cho ta ta hy vọng các ngươi có thể nghe theo điều khiển của ta cùng phân phối ta cũng không hy vọng các ngươi bên trong có người lên không được chàng mà lòng có oán hận rõ chưa dự bị đội viên dự bị hai chữ không phải nói nói hắn nói như vậy chỉ là có chút đã có chỉ viêm ngự yên cùng vũ linh lâm dù sao lần trước trường học đội thành viên s á t thực rất nhiều mọi người đồng thời nói nghe theo đội trưởng phân phó tuyết tiêu nhiên liếc đến tiếu hồng trần một kia xem thường ánh mắt cũng là có chút bất đắc dĩ bất quá vô luận quá trình như thế nào tuyết r ọ n g y ế nhất cũng là thắng、lợi. Nhớ ký, tại trình độ lớn nhất không bại lộ chính mình hồn cùng sử dụng hồn đạo khí tình hùng dưới, đem địch nhân đánh xuống khí địch vấn tại có là lợi. lộ lôi đài, bại dưới, kỹ, kỹ đạo độ đem đề sử a không? Không có vấn đề. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí Nhật Hoàng hồn học đội mỗi người đều như h vấn Nguyệt trường người gia có đề. đạo đội đều t mỗi đáp. u y ế tiêu t nhiên nhẹ gật đầu cùng tiếu hồng trần hai người cùng nhau rời chỗ tiếu hồng trần bây giờ hồn lực đẳng cấp đã bắn đến ba mươi bảy cấp chiếu hắn tới nói ngăn cản cũng không ngăn cản được bởi vì lúc đó dùng ngăn dược vật đan dược thực sự quá nhiều nói là hậu tích bạc phát cũng là không gì đáng trách hắn đương nhiên biết hồn lực tăng lên quá nhanh chỗ xấu bây giờ cũng là không có biện pháp đành phải mỗi ngày tu hành lúc đem dư thừa dược lực phân tán trên một điểm này tiếu hồng trần nghe theo tuyết tiêu nhiên lý do thoái thác nếu như tìm tiếu hồng trần dạng này chỉ dựa vào dược lực thăng cấp kinh mạch trong cơ thể không cách nào trưởng thành mà hắn đem kẹt tại hồn đấu la nhiều năm thẳng đến đem kinh mạch bế tắc phá vỡ sau mới có thể tiếp tục tiến bộ bất quá đó cũng là ngày tháng năm nào sau tuy t i ê nhiên hắn thì kém xa, b â giờ h ồ nhiên lực đẳng cấp lúc 35 cấp, dựa cấp cấp, đẳng t e o hắn t ớ nói, đây mới là tốc độ bình thường. n mới i đây độ Tuy là tốc h phục dụng đan dược phụ trợ tu luyện nhưng là mỗi một lần tu luyện nghiền ép chính mình lúc đều có thể dược lực phát huy tiếp theo để thân thể của mình biến đến càng thêm dán c h ắ c đối hồn lực trưởng khống cũng càng thêm tinh chuẩn hắn cũng có thể khống chế dịch thể hoặc là thể rắn độc tố bất quá trước đó hắn thì cần muốn một cái dược đỉnh đến luyện độc phải biết dịch thể tuy nhiên có thể sử dụng ra nhưng là trạng thái cố định độc đan thì là nhất định phải luyện dược mà ra nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện trong phòng đấu giá không có mà nhật nguyệt hoàng thành một lần kia đấu giá cũng không có dự định tại đấu la đại lục cũng là thưa thất c h i vật ngay tại hai người bọn họ đi qua một cái chỗ rẽ lúc ngoài ý muốn nhìn thấy theo chuẩn bị chiến đấu thất theo thứ tự mà ra dự bị đội viên cái kia tuyết tiêu nhiên không có nhớ kỹ tên lục hoàn học sinh cũng ở trong đó tiếu hồng trần hiển nhiên đi qua tuyết tiêu nhiên nhắc nhở thẳng đến đối phương cơ sở đối với sử lai、like、khắc học viện càng là không có cái gì sắc mặt tốt ngay sau đó vẫn cười lạnh cùng sử lai、like、khắc học viện sượt qua người tuyết tiêu nhiên thì lạnh nhạt nhẹ gật đầu xem như cùng những cái kia gương mặt quen đánh qua bắt chuyện tiếp lấy hai tay cắm ở trong túi á o đi theo tiếu hồng chân bước chân đi từ từ trở về phòng bên trong chúng ta cũng đi thôi bối, bối thở phào một cái hồi tưởng lại tuyết tiêu nhiên cái kia không mang theo bất kỳ tâm tình gì con ngươi lắc đầu cười nói gian phòng bên trong t i ế u hồng trần hiển nhiên là đối với sử lai khắc học viện thành kiến không phải bình thường sâu bắt đầu so sánh sử lai khắc học viện cùng nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện tuyết tiêu nhiên bất đắc dị dơ lên con ngươi bất quá t i ế u hồng trần cũng là tuổi trẻ khí thịnh cái gì thời điểm trưởng thành thì sẽ không như vậy n h i ệ t huyết s ô n g lên đầu hồng trần đủ rồi ngươi lại nhao nhao đi xuống ta thì dùng độc tê liệt miệng của ngươi nghe t i ế u hồng trần nghĩ linh tinh mười phút đồng hồ tuyết tiêu nhiên rốt cục nhịn không được một tay lấy sách vỡ vô lên bàn tức giận hô lớn b ấ tuy q á sánh phá tiếu trần trong, trừ đột tứ tất cả đều là ba vòng, còn không tính phía trên tiêu tiêu, nàng thì t hiển nhiên đội viên ngoại bối bối người lại hai đều u hồng hoàn, những không phía hoàn. đúng. bên còn vòng, còn nàng so là là là Dự bị ba cả nhiên không biết vì cái gì lần này sử lai khắc học viện sẽ xuất động nhiều như vậy dự bị đội viên mà lần này liền một cái trường học đội học trưởng đều không có gặp tuyết tiêu nhiên thì là bông bông tay biểu thị chính mình cũng không rõ ràng tuy nhiên vũ linh lâm vẫn như c ũ là hai mươi chín cấp nhưng là khoảng cách ba mươi cấp cũng không xa huống hồ nàng và viêm ngự yên cùng nhau chiến đấu lực cũng không phải bình thường ba mươi cấp hồn sư có thể tiếp được cho nên giải đấu lớn trừ phi những cái kia trường học đội học trưởng như là mã tiểu đào thế hệ xuất hiện cùng mã như long đối kháng người thắng cũng là thuộc về n h ậ t n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện tuyết tiêu nhiên lật qua một trang sách bắt đầu vung vẩy đ a o khắc tái diễn buồn thẻ nhưng là động tác thuần t h ủ toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp cuối cùng kết thúc mà tinh la thành bên trong quan chiến qua khán giả tâm tình cũng đương ã hoàn chuyển khuya toàn ngày động. n bắt bị điều bắt đầu chuyển động. Mỗi ngày đêm khuya đều Mỗi có g ờ trường i tiến bởi tinh nhiên diện cuối tinh tuy tích toàn thỏa trúc, đến xếp Đến xếp đế hàng, quảng rộng lớn, nhưng dung nạp cuối cùng có hạn hoàn toàn mãn không được dân chúng yêu cầu. Đến mức vì không chế xếp hàng chen chúc, tinh la đế quốc quan được p chê h vì vì la la quốc yêu cầu. ư có mức đ ư ơ nhiên g n cuối a o vào tràng là dụng, món Đương nhiên, cao vào phí hời. lại là kiếm một c cùng cuộc so tài này khen thưởng cũng là tinh la đế quốc q gia mỗi một giới giải đấu lớn cũng đều là như thế nhưng đối với khen thưởng lại không có rõ ràng quy định chỉ là bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ không đem chính mình mặt mũi lấy ra bị người t r a đạp cuối cùng sẽ xuất ra một số đ ồ tốt tại tuyết tiêu nhiên chính mình dự đoán bên trong đơn giản cũng là hồn cốt cái này siêu cấp hy hữu phần thưởng ngoại trừ hồn cốt bên ngoài tựa hồ tinh la đế quốc không bỏ ra nổi cái gì hữu dụng phần thưởng có lẽ có người sẽ nói hồn đạo khí cũng vẫn có thể xem là một loại rất tốt phần thưởng nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện mọi người thì cười ha ha ngươi lặp lại lần nữa minh đức đường có thể vung bọn họ mười mấy điều đường cái cũng không biết nói thật ngoại trừ nhật nguyệt đế quốc bên trong học viện còn lại học viện học sinh cũng không quen sử dụng hồn đạo khí đối địch thế mà vì cái gì quy tắc tranh tài vòng thứ nhất là đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu ngoại trừ giảm bất dự thi học viện số lượng bên ngoài cũng là vì để trận đấu càng thêm đặc sắc kịch liệt ta tinh la đế quốc càng là thừa dịp lần này giải đấu lớn cơ hội dạy đến thoải mái một nhóm cái này đều là vàng nóng ánh kim hồn tệ a ăn cơm làm ruộng kiến tạo Tắc trừ tiền. tiền thật tốt. Trước tràng. chiến cái cũng Có Ngoại người ngoài, bên dựa dựa dựa vào vào vào vào là là gì? đối với tuyết tiêu nhiên những thứ này thúc thúc cá gì tới nói tiền đã là vật ngoài thân thương tuyết thúc thúc đã từng nói kiếm thành một năm thu nhập ngoại trừ những cái kia cống lên cùng đến bái kiến tông môn thu nhập bên ngoài kiếm thành rất lớn một bộ phận thu nhập đều dựa vào hắn chứ danh chú tạo sản nghiệp chú tạo cái gì a đúc kiếm a kiếm thành thân ra một chỗ hy hữu khoáng nguyên phía trên cái k i a t ố k i ế m phong t ừ khi bị thương tuyết t h u ố c thúc trong miệng đại tỷ một tay nâng lên trực tiếp vung tại trên mặt đất về sau đại địa khai mở lộ ra rất nhiều chân quý khoáng thạch mà trà trộn đấu la đại lục mấy vạn năm đống nguyên t h u ố c thúc lập tức nhìn thấy cơ hội buôn bán sau đó mà kiến tạo kiếm thành đương nhiên kiếm thành kiếm đại đa số khách hàng là những dong binh đ o à n kia dù sao hồn sư không sẽ sử dụng trừ bọn họ võ hồn bên ngoài vũ khí nhưng là tuy nhiên vạn năm đã qua nhưng là số lượng hồn sư vẫn như cũ không nhiều So từ bản thân vô dụng võ hồn, đại đa số người bình thường đều sẽ đối mặt hiện thực, lựa chọn đoàn lính đánh thuê hoặc là mạo hiểm đoàn cái này một phần nguy hiểm nhưng là thủ lao cao công tác. Hồn thú đối với hồn sư tồn tại chỉ là hồn hoàn hồn cốt mà nói, như vậy hồn thú đối với đoàn lính đánh thuê cái kia chính là hồn thú bản thân. Hàm răng của nó, thịt của nó, đặc biệt là da ngoài của nó. những cái kia bán mấy ngàn kim hồn tệ gấu áo khoác bằng da, không sai, cũng là theo hùng hồn thú phía trên l ộ t xuống. dân lấy thực vì trời, lương thực nơi nào đến còn không phải dùng kim hồn tệ trao đổi đến hoặc là khai khẩn tinh la đế quốc cử động lần này đã hung hăng tại tất cả dân chúng bên trong mỏ một khoản nhưng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh thật vất vả nhìn gặp một lần hồn sư giải đầu lớn những cái kia vé vào cửa giá tiền đương nhiên không tính là gì có thể nói đi qua lần này giải đầu lớn tinh la đế quốc quốc khố sẽ lại một lần nữa tràn đầy lên bất quá tinh la đế quốc cũng rất biết là người cho dù là những cái kia bị đào thải học viện vừa đi vừa về lộ phí cùng phí ăn ở dùng cũng đều bị tinh la đế quốc bao xuống dưới đồng thời còn cho nhất định trợ cấp kim người bị thương phụ trách trị liệu người chết phụ trách trợ cấp lại thêm năm nay giải đấu lớn nóng này người xem cùng tốt đẹp trật tự kết hợp chỉ là ba ngày trận đấu thì thắng được cơ hồ tất cả dự thi học viện tốt bình luận có thể nói là đã được lợi ích thực tế lại kiếm mặt m ũ i mà theo tuyết tiêu nhiên nơi này cũng, cũng đừng hòng thu hoạch được đối tinh la đế vương chính diện đánh giá h ắ ngày hiện tinh tại liền muốn n la để đế v ư ơ ngồi sớm lăn xuống vương vị, cũng coi sớm l vị, đái đời báo một bạch thúc thúc đời sau báo thủ. bạch sau a n g tại ngày thứ tư nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện đấu loại trực tiếp trận chiến đầu tiên rốt cuộc oanh oanh liệt liệt vang dội hôm nay khí trời không tốt lắm âm trầm có chút áp lực trên bầu trời đám mây cũng không tối tăm có thể nhưng là không cho mặt trời lộ ra khuôn mặt của nó may mắn không khí coi như tới mát cũng không có trời mưa thi đấu vòng tròn bắt đầu cũng mang ý nghĩa tuyển thủ khu nghỉ ngơi mở ra hôm nay tiến hành chỉ là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất trận đấu toàn bộ tám tổ đội dự thi ngũ bên trong có tổ bốn sẽ xuất tràng nhưng là theo đấu loại trực tiếp bên trong đấu vòng sau sáu mươi bảy tri đội ngũ lại không ngoài dự tính tất cả đều ngồi tại trong khu nghỉ ngơi bọn họ là đến xem thi đấu càng chuẩn xác mà nói bọn họ muốn muốn lần nữa thể nghiệm một chút giải đấu lớn bắt đầu ngày đầu tiên lúc cái kia phần rung động càng là muốn nhìn cái kia đến từ sử lai khắc đến từ đường môn trên người thiếu niên là có hay không có sáu cái một trăm ngàn năm hồn hoàn nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện hiển nhiên biết đối phương cơ sở nhét miệng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm duy trì trầm mặc so với cái kia sử lai khắc học viện toàn trường gieo hò đồng dạng vào tràng nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện tương đối mà nói thì lộ ra điệu thấp rất nhiều cái này cũng không có cách người nào làm cho đối phương là đại lục đệ nhất học viện đâu coi như mã như long cùng tiếu hồng trần trong lòng vạn phần khó chịu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sử lai khắc học viện học sinh nên đón vạn dân tiếng hoan hô tại bọn họ trước đó đi vào giữa sân r ồ i trá tiếu hồng chân hư một tiếng h i ệ n nhiên là đối với loại tràng diện này sống là vạn phần khinh thường tuyết tiêu nhiên cảm nhận được sử lai khắc đội ngũ cuối cùng vương đông nhìn đến tưởng niệm ánh mắt trầm mặc không nói cái kia một mực khép lại đôi mắt cũng rốt cục mở ra chúng ta đi thôi hôm nay nghiền nát bọn họ mã như long cười ha ha một tiếng sau l ư n g đi theo lâm tịch cùng sở hà bọn người từ viễn phi thì bình thản mỉm cười bên cạnh đứng đấy anh em nhà họ nguyệt tuyết tiêu nhiên sững sờ hắn đột nhiên cảm thấy cái này anh em nhà họ nguyệt chỗ đứng giống như là để lộ ra bọn họ là từ viễn phi hộ vệ đồng dạng ý tứ không hỏi qua từ viễn phi cũng sẽ không nói còn không bằng không hỏi hắn đem cái nghi vấn này giấu ở trong lòng vẫn như cũ đi tại đội ngũ cuối cùng một đôi bích đồng từ bên trong bích lục u quang đại phóng làm người chủ trì kia đọc được nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện vào tràng về sau tiếng hoan hô trong nháy mắt ngừng lại hào hào đưa ánh mắt về phía cái kia đội ngũ trầm mặc cùng x ử lai、like、khắc tự tin rượu võ dương oai ngạo khí lăng nhiên hoàn toàn khác biệt nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện tất cả mọi người dường như cái kia hát hoàng chế phục đồng dạng trầm mặc trên mặt của mỗi người đều mang một chút lạnh nhạt đây là chỉ có cường đại tự tin người trên thân mới sẽ tiết lộ ra ngoài khí tràng cái kia đứng tại chỗ khách quý ngồi tinh la đế vương có chút cảm thấy hứng thu ổ một tiếng p hắn, hắn theo lần này nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội phía trên cảm nhận được một loại không giống nhau tâm tình trầm mặc có lúc cũng không có nghĩa là trầm mặc thất bại mà chính là biết rõ chính mình tất thắng sau khuôn mặt dân chúng con ngươi đại đa số đều chuyển qua đội ngũ kia sau cùng cái kia đem cái eo thẳng tắp lại hàng đầu hơi hơi trầm thấp trên người thiếu niên tuyết tiêu nhiên vốn là kế thừa tuyết lệ hàn đẹp trai bức gương mặt cùng độc cô nhạn một tia khí khái hào hùng coi như hắn ba không lúc biểu lộ cũng vẫn như cũ lúc miểu sắt toàn trường đẹp trai cùng tiếu hồng trần hai người một trước một sau hai vị cột thiếu niên chẳng biết lúc nào có người dẫn đầu vỗ tay lên lập tức toàn trường người xem vì nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt mã như long sắc mặt không thay đổi duy trì lấy bộ kia bình thản khuôn mặt mang theo trường học đội thành viên tiến nhập nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trong phòng nghỉ p h ò n g nghỉ có mấy cái cái ghế salon t r ư ớ c sofa trên bàn trưng bày trái cây loại hình món điểm tâm ngọt mã như long cùng một đám trường học đội học trưởng đầu tiên ngồi xuống mà tuyết tiêu nhiên các loại dự bị nhân thủ thì đứng tại mã như long sau lưng một bộ duy bài là tôn bộ dáng tuyết tiêu nhiên cùng tiếu hồng trần biết lần chiến đấu này không phải thuộc về bọn hắn ngoại trừ dự bị đội viên cường đại bên ngoài nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng muốn nói cho tất cả mọi người bọn họ thế hệ trước cũng không phải ăn chay một hồi sở hà ngươi lên trước t r à n g mã như long nhìn cũng không nhìn cái kia đấu loại trực tiếp bảng danh sách đem vung ở một bên hướng sở hà nói ra đối bọn hắn tới nói đối thủ là cái gì học viện đều như thế sở hà khống chế hệ võ hồn hoàn toàn có thể đối mặt bất k ể đối thủ nào không rơi vào thế hạ phong đặc biệt là coi như rút được sử lai、like、khắc học viện bọn họ lần này tới đều là yếu gà dự bị cũng là không nổi sóng gió gì sở hà mỉm cười nghe thấy được mã như long trong lòng cũng hết sức hài lòng nhẹ giọng nỉ non nói vậy liền trình diễn một khúc hoa rơi tình thương đi chương một trăm linh ba giá trị nhìn thấy sử lai、like、khắc học viện trạm thứ nhất cũng không có phái cái kia lục hoàn học sinh ra sân tuyết tiêu nhiên cùng mộng hồng trần đứng tại ghế s o f a phía sau lẫn nhau trao đổi một ánh mắt xem ra sử lai、like、khắc học viện là muốn tại ít nhất bại lộ tình hồ dưới đem địch nhân đánh ngã bất quá sử lai khắc học viện s á c thực có thể làm được ngoại trừ cái kia lục hoàn học viên bên ngoài còn có không ít tốt đẹp dự bị tuyển thủ như là bối bối bọn người tuy nhiên không biết cùng bối bối quen biết cái kia từ tam thạch cùng một cái khác sắc mặt lãnh đạm tiểu cô nương thực lực như thế nào bất quá tiêu tiêu thực lực tuyết tiêu nhiên là nắm chắc tại cái kia tinh đấu đại xâm lâm biểu hiện bên trong không thế nào trói sáng cũng không thể nói không thế nào trói sáng đi dù sao tại tuyết tiêu nhiên trong mắt không đủ thành đạo Tại cái kia sử lai khắc học viện cùng tinh la vân la cao cấp hồn đạo sư học viện bước thăm xong về sau trận đấu thứ nhất hình thức thì là một đối một đến cử hành tinh la đế quốc hồn đạo sư học viện người nghe nói qua sao lâm tịch suy cười một tiếng mã như long cũng nhịn không được lắc đầu hắn thấy ngoại trừ nhật nguyệt đế quốc bên ngoài còn lại học viện hồn đạo khí mức độ kỹ thuật thật sự là một cái giống như trên trời một cái giống như lòng đất hoàn toàn không cách nào so sánh được tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần hai người thì đem ánh mắt chuyển qua cái kia theo sử lai khắc học viện đi đến sân bãi thanh niên kia trên thân nhìn hắn khổ người cùng hình thể hẳn là phòng ngự hệ hồn sư mộng hồng trần mở miệng nói ừm không tệ đối phó hồn đạo sư chỉ có phòng ngự hệ hồn sư thứ nhất thuận tiện tiếu hồng trần gật đầu đồng ý nếu như người này thắng được n h ẹ nhóm cái kia liền cần chú ý một chút ừng mộng hồng trần ánh mắt lại có lúc lại không tự chủ được nghiêng mắt nhìn nói tuyết tiêu nhiên trên thân trong ánh mắt thì lướt qua một chút ái mộ tiếu hồng trần trong lòng thở dài đến cùng thế nào mới có thể cùng tiểu mội của mình nói sao mộng hồng trần cũng là người tâm cao khí ngạo thì ngay thẳng như vậy mà nói đến lúc đó nếu như mộng hồng trần vò đã mẹ không sợ sức thì không dễ chơi thật là phức tạp quan hệ nhân mạch tuyết tiêu nhiên cũng là cảm thấy nhức đầu cho nên mới sẽ không đi có thể kết giao cho tới bây giờ ở trong học viện cũng liền nhận biết mấy cái kia gương mặt quen đúng lúc này trên đài từ tam thạch đ ỗ n g nhiên h ư ớ n g dưới đài nhảy lên đồng thời thứ tứ hồn hoàn phát động đạo thân ảnh k ê u đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy nói như vậy có thể có chút phức tạp dùng phương pháp đơn giản nhất tới nói chính là từ tam thạch cùng vị trí của đối thủ đội đứng tại trận đấu đài nhìn lên từ tam thạch chạy trốn mà ngây người như phong vân là cao cấp hồn đạo sư học viên đột nhiên phát hiện mình dưới chân không còn cả người thì rơi xuống dưới mà từ tam thạch lại đã đến hắn lúc trước chỗ đứng đối phương đến cùng là vân la học viện tuyển r a tới tinh anh mà lại làm đầu pháo thực lực của hắn cũng không yếu tam hoàng một tím b ố n cái hồn hoàn đồng thời theo trên thân sáng lên tại cực kỳ nguy cấp lúc liền muốn kích phát sau lưng mình phi hành hồn đạo khí một lần nữa thăng lên nhưng ngay lúc này đứng tại hắn vị trí từ tam thạch lại lấy tay nắm hạ chính mình ngậm si g a hô to một tiếng một trăm ngàn năm hồn hoàn tới rồi frank đối thủ nghe xong phi hành hồn đạo khí kích phát đến một nửa liền bị từ tam thạch bất thình lình giật mình dập tắt hắn u n hăng nện trên g h mặt đất.、Hán、một thân trầm trọng hồn đạo khí theo cao năm mét ngã xuống coi như da dày thịt béo cũng là ngã cái thất điên bắt đảo bao quát tuyết tiêu nhiên tiếu hồng t r ầ n ở bên trong tất cả mọi người một mặt một bức đây là cái gì hồn kỹ mộng hồng t r ầ n không khỏi hỏi tuyết tiêu nhiên ánh mắt lấp l o e xuống từ tốn nói rất có thể là đổi thành loại hồn kỹ vừa mới cái kia từ tam thạch vị trí cùng vân là cao cấp hồn đạo sư học viện học sinh lẫn nhau trao đổi một chút a trách không được cái kia sử lai、like、khắc học viện ngay từ đầu liền hướng dưới đài chạy tiếu hồng trần chống cằm gật đầu nếu như ngươi gặp phải hắn ngươi sẽ làm thế nào hắn bên mặt hỏi thăm tuyết tiêu nhiên nếu như là tiếu hồng trần có thể sẽ gần người mà lên dùng đọc xương mù đem đối thủ lục cảm tất cả đều mất phương hướng tuyết tiêu nhiên cười cười hắn không có chạy xuống đài cơ hội mã như long sắc mặt thì nghiêm trọng một chút hắn biết từ tam thạch loại này đổi thành loại hồn kỹ tại thất đối thất trong chiến đấu càng là thuận buồm xuôi gió uy lực mạnh mẽ mà tuyết tiêu nhiên thì không nhìn như vậy nếu như từ tam thạch tại đoàn chiến bên trong đ ổ i thành chính là vị trí của hắn như vậy hắn một thân thể độc liền có thể để đối diện sử lai khắc hung hang uống một bình coi như đ ổ i thành chính là mã như long thế hệ như vậy từ tam thạch liền sẽ bại lộ tại dạy đặc hồn đạo khí hỏa lực phía dưới hắn đối với từ tam thạch người này không có cái gì gặp nhau ngược lại là cảm thấy cái kia dịu dàng cường điệu mười phần khiến người ta không vui thầm nghĩ nếu như đụng phải liền để hắn ăn thật ngon chịu đau khổ Hắn thuẫn mặc dù là kia cái gì huyền vũ thuẫn cứng rắn đánh không phá hắn cũng không tin độc đánh không phá phải biết huyền vũ thân nước mà tuyết tiêu nhiên đúng lúc biết rất nhiều trạng thái dịch hình dáng độc tố tuyết tiêu nhiên chính đang tự hỏi nếu như tại trận đấu phía trên gặp phải từ tam thạch làm sao bây giờ lúc từ tam thạch cũng vang r ộ i cái kia trận thứ hai trận thứ ba chiến đấu bất quá đối với tay mặc dù là hồn đạo sư học viện bất quá vẫn như cũ cùng tuyết tiêu nhiên trong ấn tượng hồn đạo sư kém một chút Cái kia vân la học kia viện đội la vân từ r rất có chút trắng trọn trọng trong. ư Nhưng người như ở n chân bên ống không kiện. Thân thể của hắn hiện tại hoàn toàn cẩn bên trong. Cả người tựa như là vững chắc pháo đài đồng dạng. g bắp ba bọc chắc pháo có cái có chút của Cả hai thể tựa dài. lại tại tại kim loại đài đều sát, t ôm là vỏ dưới lên trên người xem trí ít ở trên người hắn thấy được vượt qua ba mươi cây ống sắt lớn nhất một chỗ thì xuất hiện tại hắn nơi ngực đó là một môn tản r a nhàn nhà tám kim s á c đường kính chừng nửa thức có hơn tụ lực hồn đạo pháo quán u mã như long thấp giọng nỉ n o nói không tệ loại này giống như pháo đài đồng dạng phương thức chiến đấu xác thực trong chiến trường là thuận buồm xuôi gió nhưng là đối với cái kia cường đại phòng ngự hệ hồn đạo sư tới nói hiển nhiên không tính là gì đặc biệt là cái này từ tam thạch võ hồn phẩm cấp mười phần cao tuyết tiêu nhiên mặc dù là hồn đạo sư không có giống như pháo khẩu kia đồng dạng cấp ba cấp bốn hồn đạo khí bất quá hắn đồng dạng có được vũ khí bí mật của hắn mà hắn cũng mà khả năng không muốn bại lộ ngoại trừ độc bên ngoài nhân tố theo chiến đấu tiếp tục tuyết tiêu nhiên ánh mắt càng ngày càng sáng không tệ cũng là loại thực lực này cũng là loại này c ư ờ n g đại nhìn lấy dơ huyền vũ thuẫn từ tam thạch đ ỗ n g nhiên đem cái kia vân m ộ n g cao cấp hồn đạo sư học viện đội trưởng đụng đi ra một cách kia tràn đầy bạo lực mỹ học nhất kích để tuyết tiêu nhiên không khỏi để tay lên ngực tự hỏi mình có thể đem một kích kia c h ố n g cự xuống tới sao trả lời là hoàn toàn có thể chính mình không phải cái kia vân m ộ n g hồn đạo sư học viện đội trưởng có được mãnh liệt tính cơ động coi như bị cái kia từ tam thạch cận thân quỷ ảnh mê tung không dùng đến vô ảnh c ư ớ c cũng có thể dùng a tứ hoàn sử lai、like、khắc thật có mạnh như vậy tuyết tiêu nhiên nếu mày tự hỏi lập tức lắc đầu mình có thể tại một đối một tình huống dưới nhẹ nhõm đánh bại hắn mà lại là tại không bại lộ tuyệt đại bộ phận át chủ bài xuống nhưng là sử lai、like、khắc càng mạnh hắn thì càng cao hứng chỉ có cường đại mới có bị đánh ngã giá trị không phải sao chương một trăm lẻ bốn tới đi tiếu hồng trần cho mày không biết đang suy tư cái gì đứng ở bên cạnh hắn mộng hồng trần thấp giọng nói ca người nghĩ gì thế muốn là đổi chúng ta đi lên cần phải cũng có thể tiếu hồng trần lắc đầu nói khó mà nói chúng ta là hồn đạo sư cũng là hồn sư trong quá trình chiến đấu hồn lực tiêu hao là tiếp tục tính tại cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn phía trên một đối một trận đấu là không có thời gian nghỉ ngơi tiếp tục tiêu tan rông dài n g ư ơ i dám nói mình có thể một mực duy trì đến trận thứ bảy a vậy hắn cũng không có trèo c h ố n g bảy trận a chỉ là ba trận thì giải quyết mộng hồng trần bĩu môi nói ra vậy mà không có tự tin loại tình hình này xuất hiện ở trên người của ngươi thật đúng là hiếm thấy a hồng trần tuyết tiêu nhiên mỉm cười nói không chỉ là có chút thu đến đả kích tiếu hồng trần cười khổ một tiếng nói tuyết tiêu nhiên xem thường nói hồng trần ngươi cái này đang xếp vào ta cảm thấy ngươi đứng trên lôi đài cái gì đều không cần làm chỉ sử dụng độc thì giải quyết nếu như như thế thì thực sự tốt tiếu hồng trần sờ lên cái m ũ i hổ thẹn nói có điều sau cùng tốc độ ngươi thấy rõ sao tiếu hồng trần thăm dò mà hỏi thăm ngộng hồng trần quả quyết lắc đầu biểu thị hoàn toàn không có thấy rõ cái kia là đường môn tốc độ tên đầy đủ vì quỷ ảnh mê tung thấy không rõ cũng là bình thường tuyết tiêu nhiên cười nói đường môn sao tiếu hồng trần trầm mặc không nói cái này cái tông môn nhìn qua có chút ý tứ tại sử lai khát học viện rời sân về sau cái kia tinh la đế vương tựa hồ tự lẩm bẩm một phen tiếp lấy chậm rãi rời sân tổ kế tiếp đến phiên chúng ta nếu như là một đối một mà nói thì sở hà lên trước mã như long phân phó một tiếng tiếp lấy chậm rãi đi lên lôi đài đối thủ rất khéo cũng rất là không khéo là đến từ đấu linh đế quốc lăng vũ học viện là mã như long trông thấy đối diện đội trưởng cái kia giống như chết mẹ đồng dạng sắc mặt lúc tại chỗ giống như cú vọ đồng dạng nợ nụ cười trước đó tại khách sạn càn rỡ thời điểm có thể từng dự đoán đến hôm nay mã như long tùy ý hướng cái kia trong túi sơ mó đang đợi trọng tài xem qua về sau cái sau lớn tiếng nói đoàn chiến ếch mã như long sách một tiếng đoàn chiến mặc dù là nghiền ép đồng dạng lớn lên mặt nhưng là đây cũng không phải là đại biểu bọn họ sắc bại lộ sao giả heo ăn thịt hổ là bọn họ nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện thích nhất sự tình có thể đoàn chiến làm sao ẩn tàng làm lăng vũ học viện đội trưởng nghe thấy đoàn chiến hai chữ này thời điểm vốn là sắc mặt ngâm đen biến càng thêm khắc cứ như vậy chúng ta trận đầu vẫn là đ o à n chiến mã như long có chút ấ y náy đối sở hà nói ra rõ ràng ngay từ đầu liền nói tốt nàng ra sân thế nhưng là vẫn như cũ vận may không tốt không có chuyện gì sở hà mỉm cười lắc đầu ra hiệu nàng không thèm để ý chút nào chúng ta tùy tiện lên đi nhớ kỹ ta cho yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái mã như long nghiêm chỉnh nói ra tưới nước p h ú c lâm tịch đang uống đồ uống tại chỗ một miệng phụ u tới đồng thời giơ ngón tay cái lên hiểu không hiện tại không thể trải qua nhanh bại lộ chúng ta cơ sở đặc biệt là chúng ta hồn đạo khí mã như long thản n h i n nói mọi người nhẹ gật đầu hiểu rõ đây không phải sử dụng hồn đạo khí thời điểm đội trưởng kia người nào ra sân tương đối tốt từ viễn phi nhấc tay sách hỏi ừ mã như long suy tính một lát vẫn như cũ không muốn đem chính mình một nhóm người hồn đạo khí bại lộ bất quá đoàn chiến vẫn như cũ muốn đánh trận này vẫn là ngươi phụ trách như thế nào mã như long đem ánh mắt tìm đến phía tuyết tiêu nhiên nhớ kỹ nhất định muốn tới nước minh bạch tuyết tiêu nhiên ôm quyền nói ra nguyệt dạ nguyệt hoa các người đi hỗ trợ đi từ viễn phi cười một cái nói vâng nguyệt gia hai huynh đệ ôm quyền đáp ứng quả nhiên nguyệt gia hai huynh đệ cùng từ viễn phi quan hệ không tầm thường rất có thể là từ viễn phi hộ vệ đây chính là tuyết tiêu nhiên không hy vọng tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần không bước vào vòng xoáy nguyên nhân từ viễn phi tuy nhiên ở trong học viện ai biết hắn đến cùng đối cái kia hoàng vị cảm giác không có hứng thú nếu như nói không có chút nào cảm thấy hứng thú cái kia chính là giả thậm chí có khả năng hắn đến nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng là tìm đến đi theo chính mình hồn sư như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tuyết tiêu nhiên bọn người liền bị hoa tiến vào từ viễn phi trong trận doanh tuyết tiêu nhiên đối với giúp người tranh đoạt hoàng vị k i a không có hứng thú chút nào loại kia lục đục với nhau còn thật không thích hợp hắn tại nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí trường học đội bên trong lão một giới hồn lực đã toàn thể vượt qua năm mươi lăm cấp thậm chí có mấy người đạt đến trên sáu mươi cấp độ cao đối với loại này trận đấu càng là để không nổi mảy may, may hứng thú tuyết tiêu nhiên đem ánh mắt rời về phía tiếu hồng trần m ộ n g hồng trần viêm ngự yên cùng vũ linh lâm nói ra trận chiến này một cái duy nhất yêu cầu cũng là võ hồn dung hợp kỹ không thể sử dụng đồng thời thứ ba hồn kỹ có thể không sử dụng cũng đừng sử dụng trải qua nhanh giải quyết đối thủ nói xong chuyển hướng nguyệt ra hai huynh đệ ngự khí thì chính là rất nhiều còn mời hai vị học trưởng đồng dạng không cần sử dụng võ hồn dung hợp kỹ một câu nói kia để nguyệt ra hai huynh đệ đồng thời s ư n g sở một người trong đó càng là lộ ra có ý tứ ánh mắt cái này tuyết tiêu nhiên không đơn giản à? ôi không thể a ngươi là làm sao nhìn ra được mã như long thô giáp đại thủ đập lên tuyết tiêu nhiên b ả vai có chút ngạc nhiên mà hỏi tuyết tiêu nhiên thì trả lời đến hai vị học trưởng đều có được tương tự hồn lực ba động ta hoàn toàn là đoán không nghĩ tới đoán đúng rồi ai vẫn vụ vai, v tuyết tiêu tiếp trên tuyết tiêu huy quyền lấy ghế nhiên nghiêng, giao nhiên. hướng salon khẽ chỉ cho bả đem như cũ là ta đến chủ điều khiển tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần phụ trợ ta vũ linh lâm đứng ở phía sau q u y r ố i trước chiến thì giao cho viêm ngự yên cùng hai vị học trưởng các ngươi thấy thế nào tuyết tiêu nhiên buông tay nói ra chúng ta không có vấn đề tại cùng từ viễn phi xác nhận qua về sau nguyệt ra hai huynh đệ đồng thời gật đầu cười mà viêm ngự yên vũ linh lâm càng là không có vấn đề gì tiếu hồng trần cũng n u ú n vai chỉ cần có thể thắng cũng không sao song phương ra sân cái kia trọng tài hô to một tiếng hai phe trường học mỗi người đi lên lôi đài làm dân chúng lần nữa trông thấy tuyết tiêu nhiên bóng người lúc g i ư ờ n g như bị điểm phát nổ thùng thuốc nổ đồng dạng lập tức náo nhiệt nhìn hắn kiểu dáng là chuẩn bị lại lần nữa ra sân chỉ huy học viên đến một trận khẩn trương kích thích đoàn đội tác chiến nghĩ đến khả năng này toàn trường lập tức nóng này bắt đầu chuyển động đây là vì tuyết tiêu nhiên gieo họ đây là đối với hắn cổ vũ ủng hộ đối phương đội trưởng nhìn qua so tuyết tiêu nhiên lớn thêm không ít lại là một tên tiếp cận năm mươi cấp tứ hoàn hồ n tông hắn nhìn thấy tuyết tiêu nhiên đi lên lôi đài cái kia ngăm đen khuôn mặt phía trên mơ hồ co lại nhìn thấy theo hắn đồng hành chỉ có hai cái cấp cao học t r ư ở n g đội trưởng kia nhất thời sinh ra một loại cảm giác nhục nhã đối phương cứ như vậy có tự tin để dự bị đội viên sân nhà nên đón đầy trời nhiệt liệt sao động âm thanh tuyết tiêu nhiên tâm chưa từng có bình tĩnh đây là hắn đúng nghĩa lần thứ nhất đoàn chiến cũng là lần đầu tiên chỉ huy ta sẽ để đội viên của ngươi hối hận lúc đó nói ra câu nói kia tuyết tiêu nhiên cùng đội trưởng kia lúc bắt tay cái trước lộ ra một tia nụ cười ưu nhã chương một trăm lẻ năm chiến người xem đều đem tầm mắt của bọn hắn ngưng tụ tại đứng tại trong đội ngũ tên kia băng phát trên người thiếu niên trong lòng đều đang mong đợi hắn có thể nhẹ nhõm giống ngày nào đó một dạng đem đối phương toàn bộ hạ độc được rung động tràn diện tuyết tiêu nhiên phối trí đội ngũ thì là mười phần truyền thống viêm ngữ yên cùng nguyệt gia hai huynh đệ đánh tiên phong mà hắn cùng tiếu hồng trần mộng hồng trần toàn lực phụ trợ đương nhiên bọn họ trong đội ngũ không có hệ phụ trợ hoặc là thực vật hệ trị liệu hệ hồn sư điểm này cũng là khiếm khuyết cho nên tốc chiến tốc thắng là bọn họ lựa chọn tốt nhất chuẩn bị xong chưa cái kia trọng tài hô to một tiếng tay phải giơ lên cao cao tuyết tiêu nhiên bình thẳng nhẹ gật đầu mà s á c mặt kia ngâm đen đội trưởng cũng giống như thế trận đấu bắt đầu theo bàn tay to kia mãnh liệt hướng xuống vung lên nguyệt ra hai huynh đệ cười hắc hắc giống như một đạo lưu quang đồng dạng trong nháy mắt sông về sắc mặt kia kéo căng quá chặt chẽ lăng vũ cao cấp học viện trường học đội thành viên bọn họ võ hồn là nguyệt quang nhận là một thanh giống như kiếm nhất giống như cứng cỏi dụng cụ c ắ t gọn hắn phóng thích hồn kỹ lạ trên đao kia sẽ lóe ra mê ly ánh trăng theo nguyệt quang nhận xuất hiện hai thanh nguyệt quang nhận bên cạnh mỗi người xuất hiện sáu cái hồn hoàn tất cả đều là hoàn mỹ tỷ lệ chúng ta cũng tới Tuyết tiêu tên trưởng nhất trên trường, tay xuất toàn trợ. Tiếu trần trần, hét một tiếng, xuất tím tức một hát sau qua sau màu kiếm chiến liếc nhiên hai giống giống phải rãi hiện cái hiện hai lên, như như hướng nâng lưng dần dần xuất hiện ba cái hồn hoàn. Ừ, toàn lực phụ trợ. Tiếu hồng ngộng hồng trần, hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện hoàng, hoàng, tím hai màu hồn hoàn, học chậm phụ gặp lập ba lực cỗ đã Ừm, vũ n tới. linh lâm cổ tay khe đảo vài cọng xích viêm kinh cức không biết từ chỗ nào trôi ra tại nàng trưởng không phía dưới thật nhanh n h à o về phía duy bài sắc mặt kia ngăm đen đội trưởng đội trưởng kia trông thấy người đến hai cái sáu cái hồn hoàn đối thủ đã không cam lòng cắn răng bạo giống một tiếng đứng vững sau lưng hai cái phòng ngự hệ hồn sư gánh lấy thuẫn bài vội và ngăn tại trước người hắn động không động được đội viên kinh hô một tiếng chẳng biết lúc nào bên chân của bọn họ đã lặng yên không tiếng động tràn đầy cái kia cháy hừng hực xích viêm k i n h c ư c chỉ là hai cái ba vòng phòng ngự hệ hồn sư ạ nguyệt ra hai huynh đệ hơi đỏ mặt bị tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần ba người liên tục phụ trợ về sau lực lượng toàn thân đã tăng phúc trí ít năm mươi trở lên hai người bọn họ cười ha ha một tiếng nguyệt quang nhận phía trên đệ nhất hồn hoàn lóe ra hoàng mang nguyệt quang nhận t r ù m lên một tầng ánh trăng hai người khép cười một tiếng nhất kích liền đem cái kia cản tại phía trước hai cái dơ thuẫn bài ba vòng hồn sư nhất kích đánh bay nhất kích bổ xuống lôi đài viêm n ữ yên lúc này mềm mại quát một tiếng toàn thân bao vây lấy hỏa diễm một tôn hỏa diễm nhân hình xuất hiện tại phía sau của nàng theo một đạo viêm nhận đ ố n g nhiên chém ra cái kia mất đi tất cả phòng bị đội trưởng sầm mặt lại hai tay bao trùm lên tầng tầng lông tóc muốn đến phía trên một trận tay không tiếp giao s á c nhưng là đây không phải giao s á c đội trưởng hét lớn một tiếng đem viêm ngựa yên cái kia một đạo viêm nhận đập trong tay mồ hôi lạnh lại xoát xoát từ phía sau l ư n g lưu lại thật nóng thật nóng thật nóng thật nóng đội trưởng nếu như có thể giống to mà nói khẳng định sẽ đại kêu ra tiếng hắn một đôi tay gấu đã có chút quen viêm ngữ yên võ hồn viêm ma vương cũng không phải bình thường hỏa thuộc tính võ hồn đây chính là đến gần vô hạn tại cực hạn c h i hỏa nguyên tố loại võ hồn a tuyết tiêu nhiên mỉm cười biết chiến đấu đã kết thúc đội trưởng kia hô to một tiếng đ ồ n g nhiên đem tay gấu bưng ra đồng thời thân hình loại lên hướng phía sau nhảy tới lăng vũ học viện phía sau chính là lúc đó cái kia phát nôn g bừa bãi k h ô n g chế hệ hồn sư lúc này hắn dây leo tại cùng vũ linh lâm cùng xích viêm kinh c ư c giao chiến bởi vì cái sau mang theo một tia hỏa nguyên tố lực lượng hoàn toàn một phương diện áp chế cái trước dây leo trong lúc nhất thời thiếu niên kia mồ hôi lầm địa mặc dù là ba vòng nhưng lại bị hai hoàn vũ linh lâm đệ lên đánh đồ ăn cũng là một chữ đồ ăn cũng là nguyên tội cái kia nguyệt ra hai huynh đệ cười ha ha một tiếng hai đạo ánh t r ă n g phi lên vẫn như cũng là đệ nhất hồn kỹ cái kia hai thanh nguyệt quang nhận đem bị xích viêm kinh cước quấn lấy mẫn công h ệ hồn sư cùng cường công nghệ hồn sư lại lần nữa chạm xuống lôi đài Đây chính là m ộ tuyết phương phí hai thậm chí không có hoa h diện n i đổ sát. Cả có bao ê hồn lực, thậm chí n lực, g a cả nghiêm túc đều nghiêm túc nghiêm nghiêm không đứng dậy, liền đem đối diện đấu linh đối đem đều đấu đ dậy, quốc không b i ế cái nào đổ bỏ đi lăng vũ học viện đánh cho đánh đi viện nào lăng quân lính đổ bỏ vũ tiêu a n nhiên nói không sai chiến đấu đã kết thúc lần này hắn ngược lại không có đứng tại phía trước độc tận toàn trường mà chính là đem sân khấu để lại cho những người khác nếu như nói một trận chiến này tạo thành thương tổn nhiều nhất là nguyệt gia hai huynh đệ như vậy khống chế lớn nhất h ư u hích cũng là vũ linh lâm cái này hoàn toàn cũng là đem đối diện dây leo triệt để áp chế lửa nguyên tố lực lượng từ bỏ đi nguyệt ra hai huynh đệ nhìn lấy thiếu niên kia vẫn như cũ đang thao túng dây leo không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng được rồi ta đưa bọn hắn đi xuống lớn tuổi n g u y ệ t hoa nhún nhún vai n g u y ệ t quang nhận lại lần nữa lóe lên cái kiết như cũ hết sức trèo c h ố n g một cái k h ô n g chế hệ hồn sư cùng hệ phụ trợ hồn sư cứ như vậy bị nhẹ nhóm chạm xuống lôi đài ở ngực đồng thời giữ lấy một đạo thật dài vết thương máu chảy ồ ạt tuyết tiêu nhiên thu hồi tay cái kêu bên cạnh vàng tím tím hồn hoàn lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn hướng một bên trọng tài nhìn thoáng qua cái kêu trọng tài giật mình lập tức hô lớn nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng toàn trường lập tức vang lên nhàn nhạt tiếng vỗ tay đây là đối tuyết tiêu nhiên bọn người chiến đấu khen ngợi tuyết tiêu nhiên trong trận chiến này cũng không có nở rộ rất nhiều q u a n mang từ đầu tới đuôi nói cách khác vài câu chỉ huy một chút vũ linh lâm cùng viêm ngự yên sử dụng khí độc phụ trợ sông về phía trước nguyệt ra học trường mà thôi ngược lại là tuyết tiêu nhiên cũng không có thể hiện ra bao nhiêu ngày đó phong thái hắn đem sân khấu đều để lại cho những người còn lại nguyệt ra hai huynh đệ có thể tức chết đối phương từ đầu tới đôi bọn họ chỉ là dùng đệ nhất hồn kỹ bất quá hết thể đều kết thúc tuyết tiêu nhiên cười cười tiếp lấy dẫn theo đội ngũ chậm rãi đi xuống lôi đài đi hướng phòng nghỉ đúng lúc này hắn cảm nhận được một cỗ bị thăm dò cảm giác cái này thăm dò cũng không phải tới tự khán đài mà là đến từ c à n g thêm địa phương xa hắn nhũ nhũ mày sau đó nhẹ gật đầu đoán chừng là sử lai、like、khắc học viện thiếu niên kia cái này quen thuộc tinh thần ba động để hắn lập tức liền phân biệt nhận ra được bất quá ngươi thăm dò cũng liền quang minh chính đại nhìn không được sao vì cái gì còn muốn ở phương xa nhìn tuyết tiêu nhiên trong lòng xem thường s ù y cười một tiếng tiếp lấy hướng ngồi ở trên ghế s a lon đoan tỏa mã như long hành lễ đội trưởng may mắn không làm đục mệnh làm không tệ mã như long mỉm cười nói ra tại cái này nhanh chóng trong chiến đấu Bọn họ cũng không có đương ể lộ là ra trọng gia dựa danh, cái cùng tin tức. học tin Phải biết viện nổi gì Nguyệt Hoàng Nhật hồn đạo khí học viện là dựa vào hồn hồn n yếu khí khí h kỹ đạo vào đạo n trong chiến đấu, không có người sử dụng hồn đạo khí liền đã rất nói rõ vấn、đề. Nói rõ như Long là chuẩn bị dấu dấu đến cùng g là là rất rốt rõ rõ đạo có khí đấu, đã đề. đ dấu dấu ư sử mã bị A.、Đương、nhiên tuyết tiêu nhiên cũng không có sử dụng vũ khí bí mật của mình cũng là phải hắn cùng tiếu hồng trần trao đổi một ánh mắt lập tức đứng tại ghế s o f a về sau ánh mắt nhàn nhạt rời về phía lôi đài trận chiến đấu tiếp theo lại muốn bắt đầu chương một trăm lẻ sáu thăm dò xác thực có người đang dòm ngó tuyết tiêu nhiên chính xác tới nói là đang dòm ngó tuyết tiêu nhiên một đoàn người chiến đấu bối bối thả ra trong tay nhìn xa hồn đạo khí nói vương lão sư nghiên cứu võ hồn thật là tốt nhưng muốn nói che giấu tâm tình năng lực thì thật sự là kém một chút vương đông nữu h lông mày nói vậy các ngươi tại sao không gọi ta bối bối nói bởi vì tiểu sư đệ rõ ràng cũng đã nhìn ra a các ngươi nhớ kỹ về sau đừng cho trên mặt mình biểu lộ quá phong phú bằng không người có quyết tâm xem xét thì sẽ biết trong lòng các ngươi suy nghĩ cái gì có thể trở thành sử lai、like、khắc thất quái cái nào không phải nhân tinh không chỉ là hoắc vũ hạo phát hiện vương nôn vấn đề b ố i bối từ tam thạch cùng cùng thái đầu cũng đều phát hiện giang nam nam cùng tiêu tiêu thì là bị bọn họ gọi đi lên nam nam cho ta xem một chút có được hay không t ừ tam thạch ghé vào giang nam nam bên người một mặt nịnh n nó ọ c nói đâu còn có lúc trước tại trận đấu trên đài đại sắt tam phương cường thế nhìn xa hồn đạo khí cùng thái đầu thì mang theo hai cái một cái cho bồi bối một cái khác cho từ tam thạch từ tam thạch lại vì biểu hiện trực tiếp đưa cho giang nam nam giang nam nam lại không để ý tới hắn nói chỉ là một câu trận đấu bắt đầu theo tinh hoàng đại khách sạn đến tinh la quảng trường cũng có mấy cây số khoảng cách d o i mắt trông về phía xa cái kia to lớn trận đấu đài chẳng qua là một cái rất nhỏ khối lập phương m à thôi muốn nhìn rõ ràng cơ h ộ i là không thể nào liền xem như cùng thái đầu nhìn xa hồn đạo khí cũng vô pháp nhìn quá rõ ràng chính tại xem tranh tài sắc mặt hai người rất nhanh c h ầ m xuống bọn họ rõ ràng nhìn thấy cái kia nguyệt ra song t ử cái kia nguyệt quang nhận bên trên rõ ràng hoàn mỹ phối trộn sáu cái hồn hoàn ngoại trừ đội trưởng mã như long lâm tịch từ viễn phi bên ngoài lại có thêm ra hai cái lục hoàn hồn đế cái kia nhẹ nhõm nhanh trong chiến đấu thì giống như một thanh thiết truy trùng điệp đụng tại chúng nhân trong lòng đặc biệt là cuộc chiến đấu này bên trong chỉ lên hai cái học trưởng còn lại tất cả đều là dự bị đội viên bối bối có chút gian nan nói xem ra vương láo sư là đúng hắn quả nhiên là sợ đả kích chúng ta trận đấu lòng tin thư tam thạch hư một tiếng nói hồn đế thì sao bối bối ngươi cái này bị đả kích rồi cho dù có tiểu đào học t h ì trợ rút chúng ta có thể chống cự năm cái hồn đế sao bối bối lắc đầu nói ra tiêu niên phụ trợ có thể làm cho phổ thông hồn sư chiến đấu lực trí ít để cao 10%, đứng tại hắn một bên huynh mội tuy nhiên không biết nhưng cũng đều là khống chế loại võ hồn bảo thủ tính được có thể tăng phúc 40. vương đông ở một bên thấp giọng nói ra nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta thua đúng hay không bồi bối từ tam thạch v ô vô bồi bối bả vai nói ra bồi bối nhìn lấy năm người khác ánh mắt bên trong muốn biết bất đắc dĩ nói sự tình kỳ thật là như vậy hiện tại các ngươi cũng là đội dự bị thành viên nói cho các ngươi biết cũng không có gì ta cùng tam thạch tại tiến vào học viện không lâu sau thì cùng các ngươi một dạng trở thành đệ tử hạch tâm mà nương theo lấy chúng ta tu vi tăng lên dần dần đạt được học viện tán thành liền trở thành dự định đời sau sử lai khắc thất quái tại chúng ta bên ngoài trong nội viện dự định cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi đơn giản tới nói cũng là so đệ tử hạch tâm càng được coi trọng một số sẽ nhận được học viện gần một bước bồi dưỡng cùng tư nguyên nghiêm vệ nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải bên ngoài viện sau khi tốt nghiệp trong tiến hành viện khảo hạch trở thành sử lai khắc người giám sát không thua kém thời gian năm năm nói như vậy dự định sử lai khắc thất quái là tình huống rất ít thấy giống lập tức học tỷ bọn họ cái kia đệ nhất thì không có một cái nào dự định danh l ạ c h ta cùng tam thạch tại năng lực phương diện đều có chút chỗ đặc thù mới đến học viện ưu ái đương nhiên tại trong các ngươi cũng có người có tư cách này cái kia chính là vũ hạo chỉ bất quá trận đấu thời gian tới quá nhanh vũ hạo hiện tại lại là kiềm tu song hệ sự kiện này mới bị chậm trễ xuống tới nhưng vũ hạo đồng thời đạt được hai hệ toàn lực bồi dưỡng tương đương với đã được đến giống như là chúng ta đãi ngộ đương nhiên còn có một người nếu như tiến vào học viện tại ta đánh giá dưới hẳn là sẽ trở thành sử lai khắc thất quái một viên bối bối ý có giá trị nói ra đem ánh mắt chuyển qua cái kia chỉ huy đội ngũ chậm rãi đi xuống lôi đài bình tĩnh trên người thiếu niên nôn thiêu triết viện trưởng nói với ta lâm tiên nhi viện trưởng cũng nói với ta một khi sư đệ tiến vào học viện cái kia chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng khẳng định sẽ thụ nói một bộ phận lớn tư nguyên nghiêm về thế nhưng là vì cái gì hắn hiện tại muốn đứng tại nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện bên này đây không phải cùng chúng ta thù đ ị c h sao t ừ tam thạch có chút bất mãn nhữ mày nói ra vương đông nghe thấy giọng điệu này bất mãn trong lòng nhữ nhữ mày nói ra tiêu nhiên lúc ấy tiến về nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện chính là vì học tập hồn đạo khí mà sử lai khắp hồn đạo hệ cũng không cường đại cho nên hắn mới không có lựa chọn sử lai khác hắn vì nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện thời điểm chiến đấu làm sao cũng không phải tại hoàn lại hắn ở trong học viện học tập thân tình đâu nói như vậy hắn là tại t r ả nhân tình giang nam nam nói vương đông nhìn nàng một cái về sau nhẹ gật đầu thư tam thạch gặp giang nam nam nói chuyện vội vàng ngậm miệng lại bối bối cũng tương tự k h ẽ n h ư mày đối với người sư đ ệ này cũng là bởi vì tiếp xúc thời gian không dài cho nên hắn mới không biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào nếu như thủ địch ra sân lẫn nhau đối chiến cũng không biết hai tháng ai thua đây vương đông lại có chút lạnh lùng nhìn lấy từ tam thạch hắn vừa mới nói không lời nên nói coi như tuyết tiêu nhiên lựa chọn như thế nào vương đông đều cảm thấy đó là chính xác bởi vì tuyết tiêu nhiên từ nhỏ đến lớn đều là làm một cái đại ca ca làm bạn tại bên cạnh hắn trưởng thành khi nàng biết tuyết tiêu nhiên là vị hôn phu của nàng lúc nàng không có chút nào bất mãn trong lòng chỉ có vui vẻ cùng n g ọ t nào g bởi vì tuyết tiêu nhiên chưa từng có để cho nàng thất vọng qua chỉ cần tránh ở sau lưng của hắn thì an toàn bối bối nhìn lấy vương đông cái kia ẩn chứa một tia địch dí ánh mắt không khỏi một bàn tay hung hăng vỗ một cái từ tam thạch lưng không phải sao biết rất rõ ràng vương đông cùng tuyết tiêu nhiên là huynh đệ còn nói ra lời nói này tình thương quả thực là không hắn ho nhẹ một tiếng trong mắt thần quang thiểm nhấp nháy t ố t tất cả mọi người trở về chúng ta cũng không cần nhìn tiếp nữa vương ngôn lão sư nhất định sẽ căn cứ đối thủ năng lực cho chúng ta bố trí mọi người nghỉ ngơi thật tốt bảo trì trạng thái buổi tối chúng ta tính toán gì lâm tịch ngẩng đầu hỏi không biết ta gần nhất chiến đấu đều không có áp lực chút nào cái kia đối với mặt hồn vương hồn tông cũng là không nổi sóng gió gì chúng ta đi tinh la thành chơi đùa như thế nào từ viễn phi hì hì cười một tiếng người muốn đi nơi nào đi uống rượu không lâm tịch vỗ vỗ t ử viễn phi bả vai muốn hay không đi phòng đấu giá được đi xem một chút nơi này có cái gì hy hi hữu kim loại đấu giá mã như long hỏi đồng ý mọi người cùng kêu lên nói ra trong đôi mắt lóe ra hồn đạo sư mới có cháy hừng hực hòa diễm cái kia quyết định như vậy đi mã như long cười ha ha tiếp lấy đem ánh mắt rời về phía lôi đài t r ư ớ c 107, đấu giá từ khi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay nguyên bản diện tích rộng lớn tinh la thành đều lộ ra chật trội trong đám người rất khó bảo trì tốc độ nhất là tại tinh la quảng trường phụ cận trên đường phố càng là không có không chen t r ú c thời điểm mỗi ngày đều có đông đảo dân chúng tại xếp hàng chờ đợi ngày thứ hai trận đấu mọi người xuyên qua mấy con phố nói tại một chỗ đỉnh nhọn kiến trúc trước mặt dừng bước tòa kiến trúc này cũng không thế nào dễ thấy cùng chung quanh cao lớn kiến trúc so sánh nó tuy nhiên thể tích cũng không nhỏ nhưng lại cũng không tính toán như thế nào nổi bật tại phía trên cửa chính treo treo một tấm bảng phía trên có một cái cái b ữ a đồ án cái búa phía dưới tựa hồ là một cái kim sắc mặt bàn đường vân nơi này chính là phòng đấu giá mã như long gật đầu ra hiệu nói không biết hôm nay có cái gì hồn đạo khí tài liệu đấu giá đâu nếu như có vậy liền đến đúng địa phương lâm tịch tiếp lấy hắn tiếp tục nói hai người đồng thời cười cười mã như long dẫn theo đội ngũ bước vào trong phòng đấu giá tuyết tiêu nhiên nghe nói tinh la đế quốc thừa thãi quán g tài liệu nếu như hôm nay có thể mua được cái gì hữu dụng đồ vật mà nói cái kia chính là song h ỷ lâm môn đội trưởng lần này hồn đạo khí chúng ta cũng không cần mua a vũ linh lâm nhỏ giọng hỏi chúng ta mua hồn đạo khí làm gì mã như long cười cười ôn tồn nói ra chúng ta đang ngồi đại đa số đều là minh đức đường hồn đạo sư đương nhiên chọn chính mình chế tác hồn đạo khí bất quá các ngươi xác thực có thể mua mấy cái dùng phòng thân quả thật không tệ tuyết tiêu nhiên gật đầu h ắ n từ mọi phương diện con đường bên trong lấy được một cái cấp sáu phòng ngự hồn đạo khí cùng một cái cấp năm công kích hồn đạo khí đương nhiên chính hắn cũng đã làm nhiều lần vật thí nghiệm cũng là bởi vì tài liệu nhiều nguyên nhân vũ linh lâm nghe được câu này sau lộ ra vẻ tươi cười nàng và viêm ngự yên cũng không phải là hồn đạo sư hồn đạo khí bình thường cũng không có cơ hội đ ụ n g vào chỉ có ở trong học viện có thể ở ngoài sáng đức đường s ử d ụ n g bất quá vậy cũng là mượn mà không phải đưa tuyết tiêu nhiên trong giới chỉ có vô số thanh kiếm vô số thanh hồn đạo kiếm hoặc lớn lên hoặc ngắn hoặc to hoặc tỉ mỉ những thứ này kiếm đều là hai cấp hồn đạo khí đều là tuyết tiêu nhiên đang luyện tập chế tác hai cấp hồn đạo khí lúc sản phẩm mà tuyết tiêu nhiên tự nhận là chế tác m ộ ư ơ i phần tinh xảo hồn đạo khí kiếm lại so phổ thông kiếm cứng rắn mà lại có thể thả ra cự ly xa công kích tỉ như đem hồn lực đưa vào mũi kiếm cái kia từ tuyết tiêu nhiên chế tác tốt hồn hoạch liền sẽ bắn ra một đạo la dơ cùng loại với trên thân kiếm lắp một cây thương đây chính là tuyết tiêu nhiên bí mật vũ khí kho đi vào phòng đấu giá một đầu phủ lên thảm đỏ trường rộng năm mét bậc thang một mực hướng kéo dài xuống cũng không có công tác nhân viên ở bên ngoài dẫn đạo một mực hướng phía dưới ước chừng xâm nhập hai mươi m về sau mới tới đăng ký địa phương mã như long cùng từ viễn phi tiến lên đưa cho cái kia công tác nhân viên cái kia nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện bản số cái kia công tác nhân viên gật đầu đi chỉ một lúc sau cái kia công tác nhân viên vội vã trở về đưa cho mỗi người một cái thẻ số ở trong phòng đấu giá chỉ có chỗ r ử a thẻ số mới có người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ mang lấy bọn hắn hướng vào phía trong đi đến xuyên qua lóe lên phong cách cổ xưa cửa gỗ cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi trong tầm mắt vậy mà đều là vàng óng ánh một mảnh một đầu rộng lớn thông đạo hai bên kim bích huy hoàng viêm nữ yên cùng vũ linh lâm trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cũng là không nghĩ tới trong phòng trang hoàng lại tốt như vậy những người khác phần lớn đều là thấy qua việc đời người trong lòng cảm thán một tiếng cũng liền đi qua mã như long nói đừng nhìn nơi này bên ngoài không đáng chú ý trên thực tế đây là tinh la thành lớn nhất phòng đấu giá muốn thu hoạch được đấu giá danh ngạch là tương đương không dễ chẳng những cần tư sản chứng minh còn muốn tiến hành ước định đi bình thường con đường ít nhất phải nửa tháng trở lên xét duyệt mới có thể tiến vào nơi này mà chúng ta có viễn phi có hắn xuất mã còn có chuyện gì không làm được mã như long cười vỗ v ỗ từ viễn phi bả vai cái sau lộ ra một nụ cười khổ xem ra từ viễn phi là sử dụng hoàng tử thân phận đến thu hoạch được d â y số mọi người cười ha ha một tiếng đi theo thiếu nữ áo đỏ đi từ từ gần phòng đấu giá một bên nói bọn họ đã tại lễ nghi tiểu thư chỉ huy phía dưới đi vào một phiến đại môn rất rõ ràng nơi này cũng không phải là thông đạo cuối cùng ở phía trước còn có tương tự môn chỗ xa nhất thì còn có bậc thang hướng kéo dài xuống không biết thông hướng địa phương nào hôm nay đấu giá là cái gì quy cách lâm t ị n h hỏi lễ nghi tiểu thư cung kính nói được rồi hôm nay trận này là hồn đạo khí chuyên đề đấu giá bởi vì sẽ chỉ đấu giá cấp sáu phía dưới hồn đạo khí bởi vậy quy cách khá thấp dựa theo phân cấp chỉ có thể coi là bốn cấp đấu giá chúng ta tinh quang bán đấu giá phân cấp là theo một đến năm nhất cấp là cao nhất quy cách chỉ có nhất cấp đấu giá mới có thể tại chủ phòng bán đấu giá nơi này là số mười hai sảnh có thể dung nạp hai người đồng thời tiến hành đấu giá chuyên môn dùng cho bốn cấp đấu giá đáng tiếc không phải nhất cấp lâm tịch h nói thầm để cái kia lễ nghi tiểu thư che miệng nhẹ cười rộ lên tiến vào số mười hai phòng bán đấu giá ánh sáng một chút thì tối xuống bởi vì chỉ có chung quanh vách tường có từng chiếc từng chiếc đen áp tường mỗi người tiến vào phòng bán đấu giá sau đều sẽ nhận lấy một cái xinh đẹp mặt nạ mà lại mặt nạ còn có nhan sắc phân chia nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện nhận lấy đến cũng là màu đen không biết đại biểu cho có ý tứ gì ngoại trừ mặt nạ màu đen bên ngoài tựa hồ còn có màu trắng màu vàng tử sắc màu đỏ cùng kim sắc mấy loại màu đen đại biểu là vương công quý tộc nguyên bản bọn họ muốn đưa cho ta màu đỏ bất quá cái kia thực sự quá phiến phức từ viên phi nhỏ giọng vì dự bị đội viên giải thích nói màu đỏ cũng là hoàng thất đi vũ linh lâm hỏi không sai mà kim sắc cũng là đại biểu phong hào đấu la á từ viên phi sở lấy cái múi cười khổ nói tiếp theo tại nguyệt ra hai huynh đệ cùng đi đi hướng cái kia dựa vào sau vị trí bên trong hắn hiển nhiên cũng không muốn dòng c h ố n g khua chiêng tiến vào phòng đấu giá lúc này trong phòng bán đấu giá đã làm x á u Bảy thành n g ưu ờ i đ giá, chỉ chốc lát sau có bồi bàn đi tới hỏi lát chỉ chốc có h t sau bàn ă mỹ bọn bắt họ cần đồ uống. Tất cả mọi cần uống, người thanh uống. Hoan nghên quang lâm tinh quang phòng chúng khách khách cả cầu các tức các chỗ. đầu đồ đạm đồ đầu đầu, yêu quý quý Yêu giá, giá tất một ít ta lâm mời m vào vị vị lập sắp dễ nghe giọng nữ theo bốn phương tám hướng chuyển đến trong phòng bán đấu giá yên tĩnh trở lại t r u n g quanh ban đầu vốn cũng không phải là ánh sáng rất mạnh đèn áp tường dần dần trở tối mà trên đài đấu giá ánh đèn thì bắt đầu dần dần mạnh lên một tên người mặc tử sắc váy dài nữ theo phòng bán đấu giá một bên đi đến đài nàng nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi bộ dáng tướng mạo đoan trang tú lệ mang trên mặt một kia như có như không mỉm cười trong lúc hành tẩu t h ứ c tha cắt s é n hợp thể váy dài đem nàng gái kia đã hoàn toàn thân thể thành thục đường con hoàn mỹ phát họa ra tới lúc này trên đài váy tím đấu giá sư đã mặt mỉm cười đi tới đấu giá án đằng sau giọng nữ nhẹ nhàng mượn nhờ đấu giá trên b à n khuyết đại âm thanh hồn đạo khí nhẹ nhàng tại số mười hai trong phòng bán đấu giá quanh quẩn Các khách chào cấp bán giá giá vị tinh Thanh Nhã, h quý quang buổi đấu giá. Nói xong, nàng theo đấu là tối, ta từ sư ô một lần nữa trở lại án về sau thanh nhã mỉm cười nói hôm nay trận này đấu giá là hồn đạo khí buổi diễn chuyên để vật đấu giá tất cả đều là cấp sáu trở xuống hồn đạo khí thích hợp hồn vương cùng hồn vương phía dưới tu vi hồn sư hồn đạo sư đồng thời vì để cho các vị khách quý chuyến đi này không tệ chúng ta sau cùng còn có một cái thần bí đại lễ các vị khách quý có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ ai chúng ta đấu giá hiện tại bắt đầu cho mời công tác nhân viên trình lên hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá hai tên váy đỏ thiếu nữ đẩy một chiếc xe nhỏ đi lên bàn đấu giá đẩy xe phía trên tre kín từ sắc vải tre một mực đem đẩy xe đẩy đến chính bên trong dừng lại đồng thời xốc lên phía trên vải tre một kiện màu đen hồn đạo khí hiện ra tại đẩy trên xe cái này hồn đạo khí hiện lên hình chữ nhật ước chừng có dài một thước phía trên có khắc hoa văn phức tạp cái mới nhìn qua này không tệ vũ linh lâm ngươi không cân nhắc sao khống chế hệ hồn sư vũ linh lâm thiếu hụt cũng là loại này cự ly xa công kích hồn đạo khí tuyết tiêu nhiên bên mặt hỏi chương một trăm linh tám thiền không là vấn đề ân ân ân ân vũ linh lâm gật đầu nói hy vọng có thể tiện nghi chút cấp ba hồn đạo khí cũng sẽ không quý đi đến nơi đó tuyết tiêu nhiên nhún vai nói ra lúc này thanh nhã đấu giá sư mỉm cười nói chúng ta số một vật đấu giá là một kiện cấp ba công kích hồn đạo khí so khá thường gặp hồn đạo sạt u y ế n vốn là loại này phổ thông hồn đạo khí là không thể phía trên chúng ta buổi đấu giá nhưng là cái này có thể phụ ra tại trên cánh tay phải sử dụng cấp ba hồn đạo sạt tuyến xuất từ một vị cấp sáu hồn đạo sư chi là một kiện đặc thù tác phẩm đây chính là rất ít gặp nha tại cái kia vị chế tác hắn đại sư bên trong hóa đơn giản nội bộ hạch tâm trận pháp tăng lên hiệu quả đặc biệt hồn đạo xạ tuyến bổ sung tê liệt cho nên nó chân chính tên phải gọi làm hồn đạo tê liệt xạ tuyến bị mệnh về sau hồn vương phía dưới tu vi hồn sư tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng ảnh hưởng trình độ cùng hồn sư bản thân tu vi có quan hệ chúng ta đã thí nghiệm qua cái này hồn đạo tê liệt xạ tuyến tác dụng tại hồn vương trên thân ước chừng có thể khiến cho tê liệt một giây điều kiện tiên quyết là hồn vương muốn bị trúng đích mà lại không có sử dụng hồn k ỹ hoặc là hồn đạo khí tiến hành phòng ngự mà làm dùng tại hồn tông trên thân thì có thể tê liệt hai giây trở lên hướng phía trước cũng giống vậy mà cùng nó đối ứng cùng d i a i ba vòng hồn sư ước chừng sẽ tê liệt ba đến bốn giây mời các vị khách quý chú ý là chúng ta làm thí nghiệm toàn bộ là lấy cường công hệ chiến hồn sư làm làm mục tiêu nếu như là hệ khác hồn sư hiệu quả khẳng định còn sẽ có biến hóa cái này hồn đạo tê liệt xạ tuyến đối người sử dụng yêu cầu thấp nhưng lại hết sức thực dụng là cấp ba trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm giá khởi đầu một thiên kim hồn tệ mỗi lần tăng giá không thua kém năm mươi kim hồn tệ hiện tại bắt đầu thanh nhã tiếng nói mới rơi lập tức có người dơ bảng một nghìn ba trăm kim hồn tệ cái này hồn đạo khí không tệ mã như long lạnh nhạt nói ra vũ linh lâm nếu như ngươi nếu mà muốn thì đ ậ p đi đối với khống chế hệ hồn sư tự vệ xác thực mười phần có hiệu quả chính như đấu giá sư thanh nhã nói cấp sáu đại sư chế tác cấp ba hồn đạo khí tác phẩm loại tình huống này là rất ít gặp đừng nhìn cái này hồn đạo khí đẳng cấp không cao nhưng lại vô cùng thực dụng tứ hoàn hồn tông cấp bậc cường giả sử dụng nó đều rất không tệ mà sử dụng yêu cầu thấp điểm này ngược lại thành ưu thế lớn nhất của nó bởi vậy giá đâu giá một đường đi cao rất nhanh liền xông qua 2.000 kim hồn tệ đại quan phải biết cái này hồn đạo khí ngoại trừ thiết kế xào rượu hạch tâm trận pháp chế tác tinh xảo bên ngoài chất liệu phương diện cũng không có quá nổi bật địa phương dù sao chỉ là cấp ba hồn đạo khí đến cái giá này vị đã là khá cao phổ thông cấp ba hồn đạo khí cũng chính là bán số lượng kim hồn tệ mà thôi xông qua 2 a i nghìn về sau quả nhiên dừng lại một số phía trước ra giá người đấu giá đã tại chủ trừ mỗi người trong giới chỉ tiền đều là năm c h ắ c mà lại đây mới là kiện thứ nhất vật đấu giá 2.500 kim h ồ n tệ phía trước có người d ơ lên thẻ bài 2.600 kim h ồ n tệ vũ linh lâm mặc dù có chút khẩn trương bất quá vẫn như cũ d ơ lên thẻ bài lớn tiếng nói đã t r à n giá mã như long thản nhiên nói ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia thanh nhã đấu giá sư tìm đến phía nơi này nụ cười nhưng là cái kia tê liệt thuộc tính quả thật không tệ ta trước mắt còn làm không được 2.700 kim h ồ n tệ phía trước người kia tựa hồ là còn không hề từ bỏ bộ dáng tiếp lấy dơ bảng nói ra vũ linh lâm đến từ một gia đình phú quý cho nên tiền đối với nàng tới nói thật cũng không tính là gì 3.000 kim h ồ n tệ vũ linh lâm dứt khoát giải quyết dứt khoát một hơi đem giá cả để cao đến ba nghìn phía trước người kia nghĩ nghĩ sau cùng đem thẻ bài để xuống ba nghìn số này vừa ra tới Toàn trường nhất thời một mảnh im lặng, lúc ặ n g l trước c ò này tại chủ trừ người đấu giá cũng không lại suy tư lại người giá cái giá chủ cũng không n đấu suy rõ ràng đã thời n i kim tại hỏi ề u không một mấy thăm hồn thanh nhã tại mấy lần lần n tệ g ư ra sau, giá về sau, bắt điểm ầ lần u sau kêu cùng g á Lúc này thời i đ thì thể hiện gia đình cấp phòng đấu giá khí phách bình thường tiểu phòng đấu giá sẽ tận lực trì hoãn sau cùng cái này ba lần kêu giá thời gian nhưng thanh nhã lại hoàn toàn không có ba lần là liên tục hô lên phanh đấu giá truy gõ có trong hồ sơ phía trên thành g i a o cái này hồn đạo tê liệt xạ tuyến quý một ngày mồng một tháng năm số khách quý tất cả cảm ơn ngài khẳng khái vũ linh lâm nhẹ nhàng thở ra giống như là thấy một lần tâm sự để xuống một thanh đem một bên đồ uống uống một hơi cạn sạch buổi đầu ra tiếp tục làm hồn đạo khí buổi diễn chuyên đề hồn đạo khí số lượng quả nhiên rất nhiều tuyệt đại đa số đều là theo cấp ba đến cấp năm hồn đạo khí mà từ vũ linh lâm xuất thủ về sau viêm ngự yên cũng xuất thủ vô xuống một kiện công kích dùng hồn đạo khí đại đa số đều là tiến vào lúc trước một người hầu bao tuyết tiêu nhiên hơi hơi n h ị n h ị mày bắt đầu phỏng đoán hắn thân phận của người kia tới một hơi mua nhiều như vậy hồn đạo khí là muốn làm gì lúc này thanh nhã cầm khuyết đại âm thanh hồn đạo khí đi đến đẩy xe trước mỉm cười nói món đồ đấu giá này ta muốn đang ngồi đối hồn đạo khí đều tràn đầy nghiên cứu các vị khách quý nhất định rất quen thuộc cũng là hồn đạo khí b u ổ i đấu giá phía trên thường xuyên sẽ xuất hiện nó có một cái chơi vui tên gọi là bình sữa một bên nói nàng nhấc lên khai thông đầu góc bố đồng lúc theo đẩy xe thượng tướng vật đấu giá cầm lên đó là một đầu màu bạc dây chuyền dây chuyền mặt dây chuyền là một cái làm thành bình sữa hình dáng ước chừng có người thành niên lớn chừng ngón cái kim loại mặt dây chuyền chứa đựng h ồ n lực sử dụng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này sẽ xuất hiện a mã như long bình luận nói tuyết tiêu nhiên hiển nhiên cũng biết bình sữa cái đồ chơi này nghĩ thầm có phải hay không mua cho mình một cái hai mươi ngàn lúc trước một người đã d ơ lên thẻ bài hai mươi ngàn một một cái thanh âm trầm thấp ở phía sau văng lên người kia mặt không đổi sắc tiếp tục nói hai mươi ngàn năm tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt giơ lên thẻ bài hai mươi sáu ngàn hai mươi ngàn chín ba mươi ngàn tuyết tiêu nhiên mỗi một lần đều giống như nước gấm nấu hết xanh đồng dạng mỗi lần chỉ nhắc tới cao một chút điểm dù sao nhiều tiền hắn cũng muốn nhìn một chút đối diện đến cùng là người phương nào làm giá cả đến bốn mươi ngàn thời điểm phía trước cái kia người đã không lên tiếng tuyết tiêu nhiên nún bay bình sữa tuy nhiên hắn không sẽ sử dụng nhưng là hắn sẽ đem hồn đạo khí mở ra đến thật tốt nghiên cứu một chút bình sữa nội bộ cấu tạo đem đến từ chính mình chế tác thời điểm có thể làm càng tốt hơn bốn mươi nghìn thành dao thanh nhã đấu giá sư nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trong mắt mang theo một tia quyến r ụ ý nụ cười cũng biến thành mười phần nhiệt tình ngắn ngủi mấy lần xuất thủ cái k i a một ngày mồng một tháng năm số tổ một cho người khác tiết lộ ra ngoài chính là ta có tiền mà lại ta không quan tâm tiền cảm giác đẩy xe xuống tràng t h a nhưng nhã đi đến bản phía đi đấu giá t r ớ c h ấ t n n à khuôn mặt thoáng có chút đỏ hồng.、Giảm、thấp xuống mấy phần giọng hát, xuống giọng nói, mặt Giảm mấy các có đỏ vì ị khách cảm tạ các vị khách quý cho tới nay đối tinh quang chống đỡ đi qua chúng ta phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư cho phép đặc biệt tăng lên món đồ đấu giá này tuy nhiên giá tiền của nó mười p h ầ n đắt đỏ nhưng ta tin tưởng mỗi một vị t r á n h thức hiểu nó người đều sẽ cảm giác đến đăng giá phía dưới chỉ mời chúng ta lễ nghi tiểu thư đem phần này thần bí đại lễ đẩy lên tới đẩy xe theo bàn đấu giá một bên chậm rãi lên sân khấu cùng lúc trước vật đấu giá khác biệt lần này đẩy xe chẳng những biến lớn mà lại phía trên vải c h e vậy mà đổi thành tươi đẹp trói mắt màu đỏ cái này tinh quang phòng đấu giá hết thể sự vật đều cùng nhan sắc có quan hệ lấy kim sắc tôn quý nhất tiếp theo cũng là cùng một trăm ngàn năm hồn hoàn đồng dạng màu đỏ bởi vậy có thể thấy được phần này thần bí đại lễ không phải tầm thường rất nhanh nó đã bị đẩy đến giữa đài thanh nhã đấu giá sư bên người theo vải tre hình dáng nhìn món đồ đấu giá này thể tích tựa hồ không nhỏ ngay tại vải tre nhấc lên trong nháy mắt ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn tại mọi người chờ đợi bên trong lóa mắt hào quang hoặc là tuyệt thế quang hoa cũng chưa từng xuất hiện xuất hiện chỉ là một cái nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông đồ vật chính như thanh nhã nói như vậy đây là bất luận cái gì hồn đạo sư đều rất quen thuộc đồng thời tất không thể thiếu đồ vật lúc trước vải che chỗ lấy rất cao cũng không phải là bởi vì món đồ đấu giá này bản thân thể tích lớn mà là bởi vì nó từ một cái triển lãm đài gánh chịu lấy mộng bày ra thể tích dĩ nhiên chính là cái kia triển lãm đài mà món đồ đấu giá này bản thân thể tích rất nhỏ dài ước chừng nửa thước chỉ có to bằng ngón tay từ dưới lên trên là một loại từ bao quát đến hẹp biến hóa đỉnh cao nhất là nhìn qua mười phần sắc bén mũi nhọn mà phía dưới thì là bề rộng chừng nửa tấc lưới dao sắp bén tổng thể phong cách cổ xưa ngam đen ẩn ẩn có hình dáng trang sức khắc họa tại trên đó tản ra nhàn nhạt cổ sơ khí tước nhưng lại có chút ủ r ộ t thanh nhã thanh âm tại một mảnh bất mãn âm thanh bên trong vang lên chắc hẳn có chút khách quý đã bị bề ngoài của nó chỗ che đậy như vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết các ngươi sai bỏ lỡ cái này thần bí đại lễ đem sẽ trở thành các ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất phía dưới liền để ta vì các vị khách quý giới thiệu một chút trôi này nhìn như phổ thông nhưng lại tuyệt không phổ thông đau khắc mặc kệ là cái gì chủng loại đau khắc ta mua tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra hai mắt bên trong một tia kim mang dần dần biến mất h ắ n lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười thiền không là vấn đề t r ư ơ n g một trăm linh chín bớt nói nhiều lời ta mua thanh nhã mỉm cười nói các vị khách quý không nên gấp mọi người đều biết chúng ta tinh quang phòng đấu giá luôn luôn lấy giả trẻ không gạt lấy sưng bất luận cái gì theo chúng ta nơi này đi ra vật đấu giá chúng ta đều sẽ dành cho phẩm chất cam đoan cũng sẽ không để bất luận cái gì tàn thứ phẩm hoặc là có vấn đề vật đấu giá tại chưa nói rõ sau giao cho khách quý nhóm trong tay cho nên mời mọi người cho phép ta đem lời nói xong một bên nói thanh nhã có chút tiết hận nhìn thoáng qua trôi này cổ sơ đau khắc than nhẹ một tiếng nói nếu như đây chỉ là một thanh bình thường liệt kê bảng đau khắc như vậy các vị khách quý cần phải cũng muốn lấy được nó là vô luận như thế nào đều không sẽ xuất hiện ở nơi này liệt kê bảng đao khắc chân quý tại hồn đạo sư trong thế giới thủy t r u n g là đứng hàng đầu thậm chí muốn so một số tài liệu chân quý càng phải chân quý nhiều cái này liệt kê bảng đao khắc chỗ lấy xuất hiện tại hôm nay bốn cấp đấu giá làm áp trụ thật sự là bởi vì bản thân nó có nhất định vấn đề tồn tại tại đao khắc bảng xếp hạng bên trong nó xếp ở vị trí thứ chín mươi chín kỳ thật lấy năng lực của hắn vốn là không nên bài danh thấp như vậy thậm chí tiến vào ba mươi vị trí đầu đều cần phải có khả năng mới đúng chỗ lấy bài danh thấp chủ nếu là bởi vì hắn là một thanh nhận qua nguyền rủa đao khắc phệ linh đao khắc đã có vượt qua ba ngàn năm lịch sử ba ngàn năm trước nó xuất hiện tại nhật nguyệt đế quốc nó sáng tạo giả là một vị kinh tài tuyệt diễm hồn đạo sư vị này hồn đạo sư nghe nói sau cùng tu vi đạt đến cấp chín độ cao mà lại nó không chỉ là hồn đạo sư càng là một vị hồn sư một vị đáng sợ t à hồn sư sớm tại ba ngàn năm trước hắn đã từng cho đại lục ở bên trên mang đến một hồi gió canh m ư a máu nghe đến đó trong c h à n g những người đấu giá đã toàn đều yên tĩnh trở lại sắc mặt của rất nhiều người cũng theo đó biến đến ngưng trọng phệ linh đao khắc cũng là vị kia tà hồn sư tại lúc tuổi già lúc chế làm nghe nói hắn tại chế tác trôi này đao khắc không lâu sau thì gặp cuộc đời đại địch vị này đệ nhất thiên tài nhưng cũng là đệ nhất hung nhân tùy theo vẫn lạc mà tại vẫn lạc thời điểm hắn cũng không có đem trôi này v ệ linh đao khắc mang theo trên người theo thời gian trôi qua trôi này hung đao thì lưu lạc tại dân gian tại chúng ta tinh quang phòng đấu giá truy xét đến trong lịch sử trôi này hung đao hết thể từng có ba mươi bảy vị chủ nhân nhưng là cái này ba mươi bảy người đều không ngoại lệ cuối cùng toàn bộ chết thảm trong đó còn có chín người trở thành tà hồn sư căn theo như truyền thuyết trôi này hung đao v ệ linh bên trong ẩn chứa năm đó vị kia thiên tài tà hồn sư một tia linh hồn sẽ đạo người làm ác không phải tâm trí không kiên người không thể sử dụng mà lại tuyệt đối không thể thường xuyên sử dụng cho nên nó bài danh mới một ngã lại ngã cuối cùng đã tới ngã không thể ngã trình độ chỉ là bởi vì nó lịch sử cùng đã từng huy hoàng mới từ đầu đến cuối không có theo liệt kê bảng đ à o khắc bên trong xóa tên ưa thích nó người vẫn luôn tại hy vọng nó có thể tìm tới một v chủ nhân chân chính chúng ta hy vọng chính là chủ nhân của hắn tự thân có thể là quang minh thuộc tính dạng này sẽ rất khó bị nó trô phản vệ đương nhiên chúng ta đối trôi này đ à o khắc cũng không phải hoàn toàn giải bởi vậy các vị khách quý đang chọn mua thời điểm phải cẩn thận chúng ta có thể cam đoan chính là chỉ cần không đem hồn lực rót vào trong đó nó thì sẽ không xuất hiện phản vệ chủ nhân tình huống bởi vậy làm liệt kê bảng đ à o khắc cho dù là xem như vật s i ê u tầm cũng là m ư ờ i phần không tệ nha nghe thanh nhã một chuỗi giải giới thiệu mọi người mới tính toán minh bạch vì cái gì một thanh liệt kê bảng đao khắc sẽ xuất hiện tại bốn cấp buổi đấu giá phía trên nguyên bản rất nhiều ma quyền sát trưởng người đều bảo trì trầm mặc làm liệt kê bảng đao khắc trôi này p h ệ linh giá cả tuyệt sẽ không quá thấp mà liệt kê bảng đao khắc cho dù tốt cũng không thể cùng sinh mệnh so sánh a giá cao mua về không thể dùng đây chẳng phải là hưởng phí a cái này dù sao chỉ là một trận bốn cấp đấu giá trước những người dự cũng không phải là như vậy tài đại khí thô bởi vậy rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện do dự một trăm ngàn kim hồn tệ tuyết tiêu nhiên bình tĩnh giơ lên thẻ bài đem thanh âm hơi hơi h k à nhã k à n nói Thanh n ra. h lại một lần nữa nhìn về phía trên mặt mặt nạ màu đen người tuyết tiêu nhiên bởi vì ánh sáng nguyên nhân thân thể lớn bộ phận đều bí ẩn trong bóng đêm dẫn đến thanh nhã nhìn không ra tuyết tiêu nhiên mới là một thiếu niên người tiêu nhiên ngươi khẳng định muốn mua mã như long ngạch một tiếng nhìn lấy khắc tia đao kiểm sắc kéo ra tuy nhiên hắn là không thiếu đao khác nhưng là loại này lưu truyền hiển hách hung danh đao khắc hắn là tiện hắn hắn cũng không lớn một trăm hai mươi ngàn ngồi tại phía trước có cái mang theo thanh âm non nớt vang lên thanh nhã trong lòng cũng là thập phần vui vẻ ban đầu vốn chuẩn bị lưu phách vệ linh đao khắc không nghĩ tới lại có hai người tranh đoạt ánh mắt của nàng cũng càng n u hòa hai trăm ngàn tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói toàn trường xôn xao không nghĩ tới cái này mặt nạ màu đen người vậy mà bỏ ra hai trăm ngàn liên tưởng đến mặt nạ màu đen đơn giản đều là vương công quý tộc trong lòng cũng là một trận thoải mái .000. .000. đối phương nói một câu tuyết tiêu nhiên thì hung hăng đem giá cả để c à o cái gấp bội phải biết tiêu diêu kiếm tông đều thành lập vượt qua v à n năm hắn mỗi cái dây chuyển sản nghiệp liên tiếp đến mỗi cái đế quốc thậm chí có thật nhiều bán đấu giá châu bảo công ty luyện khí chỗ đại khách sạn đều có tiêu diêu kiếm tông tham dự có thể nói kiếm tông một năm thu nhập liền có thể phát động một trận đế quốc đại chiến hai trăm năm mươi n g à n thật không tính là gì tiền mà lại tuyết tiêu nhiên vốn là đối tiền thì không có cái gì khái niệm tại t h ầ n giới hắn vốn là đối tiền không có nếm i thử chỉ muốn đạt tới mục đích là đủ rồi qua một lúc lâu cái kia thanh âm non nớt lại cũng không nói chuyện hai trăm năm mươi n g à n kim hồn tệ lần thứ nhất thanh nhã nhìn về phía tuyết tiêu nhiên ánh mắt mị thái nảy sinh hiện tại tâm tình của nàng thì giống như liều ám hoa minh h i ệ u nhất thôn thanh âm bên trong mang theo tràn đầy kinh hỉ hai trăm năm mươi n g h n kim hồn tệ lần thứ hai hai trăm năm mươi n g h n kim hồn tệ lần thứ ba thành dao thanh nhã cười híp mắt đánh xuống đỉnh nhâm nện theo cái búa rơi xuống chính thức đại biểu thanh này đ à o khắc đã rơi vào tuyết tiêu nhiên trong tay tại tối trung thiên sứ thất nhạc viên trước hết thể nguyền rủa đều không tính là gì tuyết tiêu nhiên dùng đều là tiền của mình mà không phải nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện tiền cái này tại hữu hiệu trình độ phía trên giảm bớt học viện nhúng tay hỏi mình đòi hỏi vật phẩm đấu giá sự tình đúng lúc này hắn lại cảm nhận được bị thăm dò cảm giác mà lần này cảm giác không hề giống trước đó mà giống như là bị một cái lao giả lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác tuyết tiêu nhiên h ừ một tiếng hai mắt nhắm lại trong mắt kim quang mãnh liệt nở rộ đã đối phương muốn thăm dò như vậy thì cái kia hung hăng đánh trả cái kia tịnh hóa chi lực trực tiếp đem đối phương một màn kia thử tinh thần lực tịnh hóa không còn sót lại một chút cạn hừ lại có gan thăm dò ta hắn h ừ một tiếng cảm nhận được thăm dò đổi biến mất không thấy gì nữa lập tức nhàn nhạt mở hai mắt ra hoác vũ hạo thể nội y lai khắc tư rên lên một tiếng hai mắt khó có thể tin nhìn lấy tuyết tiêu nhiên phương hướng ngay tại v ừ a mới cái kia một luồng thật vất vả ngưng kết thành tinh thần lực ngay tại cái kia không thiện không ác chiếu d ọ i xuống triệt để làm tan đó cũng không phải thần thánh cũng không phải tạ ác thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này cũng sẽ gặp phải đáng sợ như vậy người a c y lai khắc tư hiển nhiên có chút bị đả kích không khỏi than nhẹ một tiếng lâm vào ngủ say chương một trăm mười kiếm ra khỏi vỏ sở hà nhẹ nhõm một chuỗi bảy coi như đối phương có năm mươi cấp hồn vương cũng là như thế thân là k h ô n g chế hệ hồn sư nên đem đối phương nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay đương nhiên nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng gặp phải hai hai ba đối chiến bất quá học trường học tỷ đều phía trước hai trận thắng được mười phần nhẹ nhõm dẫn đến tuyết tiêu nhiên tiếu hồng trần ngộng hồng trần ba người ngồi băng ghế bất quá tuyết tiêu nhiên cũng không có cảm thấy hắn không phải muốn lên sàn không thể chỉ cần đánh ra trường học y phòng ngồi một hai trận băng ghế cũng không tính là gì dĩ nhiên đối thủ cũng càng ngày càng mạnh không ít trong đội ngũ đều là từ hồn vương dẫn đội mà cái này lại đại biểu cho trong đội ngũ đại đa số người đều là hồn tông mà gặp phải nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện hồn đế dẫn đội vậy khẳng định chỉ có cho không phần nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên lúc này cũng đã toàn bộ về tới trong t ự điếm cũng đồng dạng tiến nhập hành lang một chỗ khác thuộc về bọn hắn phòng họp chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là nghiên cứu chiến thuật mà chính là nghiên cứu sử lai khắc học viện đều nói một chút đi nhìn hôm nay trận đấu các ngươi có cảm giác gì mã lao trầm giọng nói ra không có cảm giác gì dễ dàng đi qua liền tốt tiếu hồng trần nhún vai nói ra có thể cái kia sáu cái một trăm ngàn năm hồn hoàn lại giải thích thế nào mã như long trầm giọng nói ra lý tính nói cho hắn cái này là không thể nào nhưng là người kia vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trước mắt ngươi để hắn làm sao không tin vậy hôm nay hắn tại động thủ trong nháy mắt liền làm một tên băng khống hồn tông đã mất đi chiến đấu lực lại là chuyện gì xảy ra hồn vương khẳng định là không có loại năng lực kia liền xem như phổ thông hồn đế cũng làm không được đi lâm tịch cũng có một k i a lo nghĩ hẳn là thuộc tính tương khắc mã như long mở miệng hắn trầm giọng nói thiếu niên kia không thể nào là hồn đế giải thích duy nhất cũng là thuộc tính tương khắc dựa theo suy đoán của ta thiếu niên kia tu vi thật sự tối đa cũng, cũng là tứ hoàn hồn tông lấy tuổi của hắn cái này đã hết sức kinh người mà hắn chỗ lấy thực lực c ư ờ n g đại ta đoán chừng chỉ có một khả năng cái kia chính là song sinh võ hồn ta xem hôm nay trận đấu hắn võ hồn là huyền băng tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói ồ ngươi làm sao nhìn ra được chu lão cười hỏi tuyết tiêu nhiên thấy mọi người quăng tới ánh mắt nhún vai một cái nói tiêu diêu kiếm tông khoảng cách cực b á c chi địa tương đối gần cho nên hắn còn chưa nói hết bởi vì hắn biết đối phương sẽ não bộ hoàn chỉnh thì ra là thế c h ú lão nhẹ gật đầu nghe nói tiêu diêu kiếm tông đệ tử thường xuyên tại cực bắt chi địa lịch luyện giã ngoại cầu sinh tinh thần cùng đoán luyện chính mình tuyết bay kiếm pháp tuyết tiêu nhiên quen thuộc loại này võ hồn cũng là tại bình thường cực kỳ sử lai、like、khắc song sinh võ hồn à mã như long ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn đầu kia lam điện bá vương long cùng r a đen cũng không thể xem thường lâm tịch ở một bên nói bổ sung cho dù đối với chúng ta muốn chiến thắng sẽ còn có chút phiền phức nhưng là nếu như vô tình gặp hắn dự bị các người đánh thắng được đánh bất quá vẫn là một vấn đề dù đen ta cần phải đánh thắng được tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu nếu như là tại đoàn chiến bên trong còn có thể âm một chút đối diện nhưng là b ố i bối lấy hắn hiện tại hạn chế khó nói nếu như sử dụng kiếm vậy liền không nhất định đối diện chính tuyển đội viên còn một cái đều không ra sân mã như long néo néo h u y ệ t thái dương cái này mấy trận nhìn xem đến đối phương vậy mà một cái chính tuyển đội viên đều không có ra sân đây là tại nói rõ cái gì dự bị đội viên liền có thể đánh thiên hạ rồi có điều thiếu niên kia không phải hồn đế đã có thể xác nhận mã như long mà nói dẫn tới một trận tiếng cười hắn tiếp tục nói quan sát đánh giá trận đấu xuống tới khi đó cái kia thiên linh học viện an lãnh dạ băng xương vòi rồng đã đến giai đoạn sau cùng bản thân thì không có cái gì lực công kích liền xem như cái kia sau cùng công kích cũng bị bối bối dùng thân thể thay hắn chặn chúng ta đổi lại một loại mạch suy nghĩ để suy nghĩ nếu như thiếu niên này thật là hồn đế cấp bậc tu vi như vậy thư tam thạch còn cần đến cùng hắn đổi vị trí a tại tinh thần của hắn hồn kỹ bên trong cũng nhất định có một cái hồn kỹ là có thể sinh ra hư huyễn hiệu quả chính là nương tựa theo những thứ này hắn mới chế tạo ra chính mình sáu cái hồn hoàn thần bí không tệ hắn đệ nhất võ hồn đúng là tinh thần hệ tên vì linh đ ồ n g tuyết tiêu nhiên gật đầu khẳng định mã như long phỏng đoán tiếp theo nói ra lần trước chúng ta tại tinh đấu đại xâm lâm lúc huấn luyện ta cùng hắn kể vai chiến đấu qua một đoạn thời gian khi đó hắn hồn lực đẳng cấp liền hai mươi cấp cũng chưa tới nếu như sử lai、like、khắc có làm cho một cái mười mấy cấp học sinh tại hơn một năm bên trong bắn đến sáu mươi cấp cái kia coi ta không nói mọi người nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ cho nên ta hơi đánh giá tính một chút hắn hồn lực đẳng cấp tối cao đến ba mươi cấp mà thấp nhất cũng sẽ có hai mươi lăm cấp mức độ nếu như ngay cả hai mươi lăm cấp đều không có tuyết tiêu nhiên đều sẽ hoài nghi vì cái gì sử lai、like、khắc không có đem hắn đá ra trường học hắn chỉ có thể cầu tốc chiến tốc thắng đem hắn mau chóng đào thải mới sẽ không bên trong tinh thần ảnh hưởng ừ n nói không sai mã như long khen ngợi gật đầu từ trên tổng hợp lại ta thì có một cái tương đối chính xác nửa đoạn ta tin tưởng sử lai khắc học viện nhất định là xảy ra vấn đề gì bọn họ phái tới dự thi c h i đội ngũ này tuy nhiên đội viên cũng rất xuất sắc nhưng bọn hắn lại càng giống là một c h i đội dự bị mà không phải chính tuyển đội viên tại ngày đầu tiên đã từng xuất hiện còn có mấy người nhưng bọn hắn về sau một mực không có ra sân đây cũng không phải là ẩn dấu thực lực mà chính là xác thực có vấn đề mới đúng ta d á m khẳng định lần này giải đầu lớn cơ hội của chúng ta tới đội trưởng nếu như đối phương đội trưởng xuất chiến ngươi có nắm chắc cùng nàng nhất chiến sao tuyết tiêu nhiên nhìn lấy mã như long t h ầ n s ắ c nghiêm túc nếu như không thể thắng đến hào quang thắng được sảng khoái như vậy tuyết tiêu nhiên làm sao hoàn lại trong khoảng thời gian này tại nhật n g u y ệ t hoàng gia hồn đạo khí học viện học tập cùng tu luyện mã như long gặp tuyết tiêu nhiên sắc mặt nghiêm túc bích đồng tử bên trong cũng tỏa ra lấy một chút chiến ý cũng không nhịn được tỉ mỉ suy tư nửa ngày hắn cũng không gật đầu lắc đầu chỉ nói là nói bọn họ đội trưởng tư liệu ta xem là một loại tiếp cận cực hạn c h i hỏa võ hồn nếu như chỉ bằng vào võ hồn ta khẳng định không bằng nàng nhưng là nếu như tăng thêm hồn đạo khí có thể đánh cái sáu bốn mở ta bốn mã như long tính toán sau đó nói ra chỉ cần đội trưởng đem cái kia uy hiếp lớn nhất chính tuyển đội viên ngăn chặn liền tốt còn lại bọn họ dự bị đội viên thì giao cho ta tuyết tiêu nhiên cười nhạt một tiếng thế nhưng là ngươi chỉ là cái không chế hệ hồn sư đội trưởng đừng quên ta đến từ tiêu diêu kiếm tông nương theo lấy câu nói này một tiếng kiếm minh theo tuyết tiêu nhiên sau lưng vang lên một thanh tạo hình mỹ lệ cấp hai hồn đạo khí ra hiện ở trong tay của hắn vẫn tỏa ra lấy lạnh lùng hàn quang cái kêu ba vương long cùng huyền vũ muốn muốn dẫn dắt dự bị đội viên chiến thắng lúc đó hỏi một chút kiếm trong tay của ta đi chương á i y n một trăm mười một quan chiến hôm nay trận đấu x ử lai、like、khắc học viện lại đem cái thứ nhất ra trận mà bọn họ hôm nay đối thủ ở phía trước hai trận thi đấu vòng tròn phía trên có thể nói đều là dễ như t r ở bàn tay thu được thắng lợi bao quát giao đấu thiên linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội trận đấu cũng giống như vậy cái này nhánh chiến đội càng là tại lần trước giải đấu lớn bên trong từng tiến vào trước tám từ trước mắt hai nhánh chiến đội biểu hiện đến xem tất cả mọi người cho rằng cái này đem là một trận cường cường quyết đấu đương nhiên coi như đều cường cũng là có khác biệt tại trong mắt mọi người sử lai、like、khắc học viện bản thân thì cùng học viện khác cũng không ở cùng một cấp bậc là đơn độc tồn tại nhưng ai cũng hy vọng sử lai、like、khắc học viện đối thủ có thể đầy đủ lớn mạnh một chút dạng này mới có càng đặc sắc trận đấu nhật nguyện hoàng gia hồn đạo sư học viện các đội viên lại một lần đi tới trong sân không hề nghi ngờ bọn họ vẫn như c ũ là muốn đến quan sát sử lai、like、khắc học viện chỉnh thể thực lực nhìn đến sử lai、like、khắc học viện bên này vẫn như c ũ là hôm trước ra sân bảy người trừ cái đó ra không còn đội viên khác đến m ã như long không khỏi lông mày cao chặt hắn đôi phán đoán của mình rất tự tin thế nhưng là sử lai、like、khắc học viện chẳng lẽ muốn từ bỏ trận đấu hay sao nếu như hắn đoán tất cả đều chính xác như vậy hôm nay sử lai、like、khắc như thế nào ngăn cản đối thủ cường đại vẫn là nói suy đoán của ta là sai lầm đội trưởng hôm qua không phải suy đoán sử lai、like、khắc lần này chính tuyển đội viên thụ thương sao tuyết tiêu nhiên đứng tại mã như long bên cạnh bất đắc dĩ nói thân là dự bị đội trưởng hắn cũng là dự định lần tiếp theo chỉ huy nhật nguyện hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội đi hướng giải đấu lớn đội trưởng hoặc là đây chính là sử lai、like、khắc ngạo khí cũng có thể nói như vậy bất quá sử lai、like、khắc vinh diệu ta xác thực không hiểu nhìn lấy trong phòng nghỉ hai con mắt thiêu đốt lên chiến ý vương đông tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói loại tâm tình này hắn chưa từng có tại vương đông trên thân thấy qua đây chính là sử lai、like、khắc vinh diệu sao sử lai、like、khắc vinh diệu ta không hiểu tuyết tiêu nhiên hai tay chắp sau lưng nói ra khả năng bởi vì chúng ta đều không phải là sử lai、like、khắc một viên đi mã như long cười cười sắc mặt tiếp lấy ngưng tụ bọn họ muốn lên sàn dự bị đội viên nếu như ta không sử dụng kiếm xác thực sẽ có chút phiền phức tuyết tiêu nhiên cũng không có đem vương đông cũng là song sinh võ hồn sự t ì n h để lộ ra đi nếu như biết đối phương là hạo thiên tông người lúc chiến đấu bó tay bó chân sẽ không tốt huống hồ hắn cũng không muốn để vương đông bí mật thì bại lộ như vậy tuy nhiên sắp sẽ bại lộ hắn cũng không muốn theo trong miệng của mình nói ra trọng điểm chú ý hoác vũ hạo mã như long nhẹ nói nói thanh âm kia đứng ở phía sau người cũng nghe thấy a nguyên lai、like、hắn gọi hoác vũ hạo tuyết tiêu nhiên trải qua mã như long nhắc nhở mới nghĩ tới bọn họ có thể hay không vượt qua một vòng này công kích đi đến trước mặt chúng ta mới là trọng yếu nhất mã như long ánh mắt hiếp lại bọn hắn đối thủ có thể là có mấy cái hồn vương à, vẹn vẹn nương tựa theo mấy người bọn hắn hồn tông có thể đánh được sao